Bắt đầu mang chi há lưu vong hàng hải không bảy. Chương 158 ngang ngược hiển lộ hết. Thiên hạ đệ nhất võ đảo hội bắt đầu thi đấu ngày này. Xung quanh thuyền hải tặc hầu như rừng lít nha lít nhít. Coi như là thực lực mạnh mẽ hải quân. Lúc này cũng không dám trêu chọc những này hải tặc. Dù sao bên trong nhưng là có bốn vị tứ hoàng. Đồng thời chính phủ thế giới bên này cảm thấy. Nhường bầy hải tặc chính mình đánh lên đánh chít càng nhiều người càng tốt. Các loại cây này tỉ thí sau khi kết thúc lại truy hích bộ phận thực lực yếu hải tập tiêu giảm hải tập sinh lực. Ước định thủ tục phí phải nhớ đến muốn cho không phải vậy lão đại của chúng ta sẽ đích thân đến tìm ngươi. Đốt La Mi O bên này lúc này trong tay cầm điện thoại trùng nói liên lạc là trên thế giới lớn nhất đánh cược thuyền nắm giữ Te Sozo hắn trợ giúp đối phương sắp xếp người đến trực tiếp trận này thiên hạ đệ nhất võ đạo hội. nhường te sozo lên đánh cược khách có thể đánh bạc. thế nhưng muốn đánh thành đánh cược bo zin ngạc năm phần trăm. thật không nghĩ tới. ngươi lại cũng sẽ nương nhờ vào những người khác. có điều là tiền tài thôi. ta đây sẽ không quyệt nợ. gian te sozo bên này nhìn mình trước người hình chiếu điện thoại vốn phát hình hình ảnh. Trên mặt mang theo ý cười nói. Kỳ thực đối với đốt la mi ô hắn bao nhiêu là có chút ước ao. Ước ao đối phương lại có thể theo cái trước tự tay giết chết thiên long nhân lão đại. Hắn tuy rằng dùng tiền điều khiển thiên long nhân. Thế nhưng giết chết thiên long nhân. Hắn vẫn là không dám. Bởi vì lão đại của ta nhất định sẽ cái thế giới này. Đốt la mi ô không có nhiều lời. Cút điện thoại trùng sau khi cầm lấy hồng hạt lông chim chế tạo áo choàng, hướng về thuyền đi ra ngoài, nhìn bên ngoài mênh mông vô bờ thuyền hải tặc, hắn cũng cảm giác được cả người run rẩy, có thể làm cho những này hải tặc quy đầu cường giả, tuyệt đối là chính mình lão đại, thiên hạ đệ nhất võ đảo hội chính thức bắt đầu, thi đấu bên trong chỉ cho phép một vơ một, cấm những người khác ấy dày tham dự, trái lệ người chết, thổ đồn thổ lưu bích, Chi Hata Ma Zen đúng giờ ở 9 giờ xuất hiện Đồng thời thông qua mở rộng âm điện thoại chung cảnh cáo một ít tất cả mọi người Đón lấy hai tay vỗ một cái Tổng cộng tám đạo đường kính dài đến 5K Mơ thổ lưu bích Đem chiến đấu hội trường cho trực tiếp Phân cách thành chữ mễ hình dạng Toàn bộ chiến đấu hội trường loảng cho loảng choạng. Tuyệt đại đa số hải tặc trợn mắt ngoát mồm Nhìn tình cảnh này Hiển nhiên không thể tin tưởng nhân lực lại có thể làm đến mức độ này. Thổ lưu bích cao 5 mét. Rộng 3 mét. Chủ yếu là dùng để phân cách sân bãi. Không có cái khác tác dụng. Đón lấy phóng thích thổ lưu bích. Ở tứ hoàng chiến đấu khu đứng lên một cái biến dài 3 mét hình vuông cột. Mặt trên lồi ra tứ hoàng băng hải tặc tên. Dùng để phân chia. Sau đó ở nhất vị trí trung tâm lại lần nữa phóng thích thổ đồn, chế tạo ra bốn cái bùn đất sáng ghế dựa, đón lấy cũng là ca ca si thổ lưu bích đầu chó kỹ thuật. ở cái ghế trên đỉnh lộ ra tứ hoàng băng hải tặc tên, để dùng cho tứ hoàng ngồi xuống nghỉ ngơi dùng. độ cao như thế, chỉ có kích cỡ không giống, thú vị sức mạnh, có muốn hay không theo ta hỗn à. ô chi ha, mày hải tặc đã sớm tụ tập ở trên sân. Cai đao nhìn bên này đến này vừa vặn thích hợp bản thân hình thể bùn đất cái ghế. Trực tiếp cười phát sinh mời. ngươi còn chưa đủ tư cách. Uchiha ta ma zen nhảy một cái nhảy đến chính mình trên ghế ngồi xuống. sau đó thật phần lạnh lùng hồi đáp. Cai đao, tên tiểu xưởng này sẽ do để ta giải quyết. Charlotte Lin cười lạnh nói. có điều động tác không chậm, cũng ngồi xuống theo. Chuẩn bị dùng chờ chút chiến đấu đến tăng cường chính mình bữa sáng dùng cơm cảm thụ. hiện tại gia nhập ta bộ hạ, ta còn có thể bảo vệ ngươi. Uchiha cai đao một bên ngồi xuống, còn không quên tiếp tục mời Uchiha ta ma gen. Tóc đỏ san bên này không nói nhảm trực tiếp ngồi xuống. Hắn chuẩn bị nhìn cuộc tỉ thí này sẽ biến thành hình dáng gì. Tỉ thí bắt đầu, tứ hoàng đại chủ lên đài. Cách khác chiến đấu khu tự nguyện đảm nhiệm đài chủ lên đài. Uchiha Tamazen móc ra mở rộng âm điện thoại trùng. Âm thanh từ chiến đấu hội trường xung quanh chuẩn bị kỹ càng điện thoại trùng bên trong chuyển cho trên sân hết thầy hải tặc biết. Dứt tiếng. Tứ hoàng thủ lôi thành viên trực tiếp xuất hiện ở rộng rãi chiến đấu khu bên trong. Uchiha bên này phụ trách thủ lôi là Uchiha Shisu. Bách thú băng hải tặc là dùng thuyền vương nạn hạn hán sắc. Big Mom là kẻo đại thần mẹ Zeus Mezo. Băng hải tặc tóc đỏ nhưng là xạ thủ gia sút. Có điều ngay lập tức cũng không có người đứng ra khiêu chiến tứ hoàng võ đài. Oành! cái lôi đài này liền do ta chiếm cứ. Đột nhiên, một đảo cả người tràn đầy bắp chân thịt nam nhân, trực tiếp từ giữa không trung nhảy đến một cách trong đó chiến đấu phân khâu ngay chính giữa. Quay về người chung quanh tuyên bố, đao lát ba sét trước vua hải tặc thuyền viên, Ba Red, tóc đỏ nhìn thấy cái này người, đều có chút giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ đụng phải chính mình người quen biết, cái tên này cũng xuất hiện, xem ra cái này tỉ thí hấp dẫn không ít người lại đây a, cai đao bên này cũng là hứng thú tràn đầy, chỉ có cha lót linh linh bên này, thập phần lộng lẫy, một bên có nàng bộ hạ cùng hô mai đang giúp nàng chuẩn bị quý tộc trà hội, có điều trên sân có thật nhiều người cũng không quen biết đao lát ba z. dù sao vua hải tặc chết đi sự tình đã sắp hai mươi năm. trên sân không ít hải tặc đều là người mới. hiển nhiên cũng không quen biết cái này bị giam hồi lâu hải tặc. cho nên nhìn thấy ba z. rất nhiều người đều nóng lòng muốn thử muốn đi tới giáo huấn một hồi người này. băng hải tặc dâu trắng. chiếm lính cái lôi đài này. đồng thời, một đạo cột lửa thẳng rơi xuống từ trên không đánh trúng mặt đất. A xe từ hỏa diễm bên trong hiện thân, đem băng hải tặc sâu trắng quân cờ cho trực tiếp cắm ở trên mặt đất. Haki quay về mọi người tuyên bố, nhìn thấy A xe trên sân không ít người đều rất kinh ngạc. Đồng thời băng hải tặc sâu trắng tên gọi vẫn để cho rất nhiều người cảm nhận được áp lực. So sánh A xe, mọi người càng muốn khiêu chiến ba xếp. Không nên chạy loạn. Ở đây nhìn là được. Mắt ưng dặn một câu do dô. Đồng thời chính mình cũng có lấy hát đao. Từng bước từng bước hướng đi một cách khác không có người đứng trên không được võ đài. Thân là mạnh nhất kiếm sĩ. Mắt ưng mi ha cảm giác mình là có thực lực. Chiếm cứ một khối võ đài. Chứng minh thực lực của chính mình. Chiến đấu như vậy. Hắn cũng không muốn bỏ qua. Nhìn mắt ưng. Do vô cảm giác được nhiệt huyết sôi trào Hắn cũng rất muốn tham dự lần này thiên hạ đệ nhất võ đạo hội Chứng minh thực lực của chính mình hoàn thành ước định Thế nhưng rất rõ ràng thực lực bản thân không đủ Đi tới chính là muốn chết Vẫn là nhìn mình tiện nghi lão sư phát huy Chính mình học thêm chút năng lực đi Mạnh nhất kiếm sĩ Mắt ung mi ha Nhìn thấy mi ha Trên sân một ít vốn là chuẩn bị đi chiếm cứ mắt ưng đi khối này võ đài người. Mỗi một cách đều từ bỏ. Đối phương đắt là kiếm sĩ bên trong mạnh nhất. Đủ để chứng minh hắn thực lực khoảng cách chân chính mạnh nhất không có quá xa. Không có người sẽ vào lúc này đi tới khiêu chiến. uy vin Mạnh nhất tên gọi nhất định sẽ là ngươi. Ngươi sẽ kế thừa phụ thân ngươi tất cả. Đi đi. Chiếm cứ cuối cùng một khối võ đài một bên một cái thấp bé lão phụ vô cùng bá khí nói, ừ đồng thời một bên thân hình khôi ngô trong tay nắm thế đao nam nhân phát sinh gào thép sau đó trực tiếp nhảy đến cuối cùng một khối võ đài ngay chính giữa đem mặt đất cho đập vỡ tan hai tay giơ thế đao đối với trên sân bảy hải tặc thì uy nói đông đảo cường giả liên tiếp ra khỏi hàng. Thế nhưng mạnh nhất tên gọi hấp dẫn tất cả mọi người. Bọn họ không có cách nào một hồi không thử liền trực tiếp lui lại. Ta tới khiêu chiến ngươi. Một cái treo giải thưởng ba ức hải tặc, Trực tiếp đứng ra chỉ vào đao lát ba z nói. Chưa kịp hắn phát huy thực lực. Ba z liền vọt tới hắn trước người. To lớn nắm đấm trực tiếp mạnh mẽ nện ở trên mặt hắn. Đem hắn cho đánh bay ra ngoài. Đầy đủ bay ngược ra ngoài hơn 2.000 mét. Hầu như đều sắp bị đánh đến trong biển đi. Cái này hải Tặc cũng trực tiếp té xìu. Không có sức tái chiến. Hơi hơi đến điểm người thú vị. Cho ta ở tứ cường thi đấu trước nóng người. Ba dép nhích miệng cười. Nụ cười này đủ để dọa khóc tiểu hải tử. Thế nhưng đối với trên sân hải Tặc, Lực uy hiếp cũng đồng dạng to lớn. Nhìn thấy vừa mới cái kia sống chết không rõ hải tặc Một ít vốn là nghĩ muốn khiêu chiến ba z hải tặc dồn dập từ bỏ ý nghĩ không thực tế này. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Tứ hoàng trong lúc đó cũng có thể lẫn nhau khiêu chiến đi. Bởi vì nói không chắc giả bộ tỏa ra hỏa trà trộn vào đi. Trà lót ra cơ đứng ra. Rút ra trường kiếm bên hông chỉ vào si su. Trên mặt mang theo tràn ngập khiêu khích nụ cười nghi vẫn nói. Ha ha ha, nếu như sợ sệt, bỏ chạy đi. Tiểu dược, cha lót Linh Linh bên này rất là cao hứng cười nói. Này tự nhiên là nàng chuẩn bị. Nếu U chi ha hại chết con gái nàng, nắm lấy con trai của chính mình. Như vậy nàng cũng muốn nhường chi ha ta ma xen tổn thất chính mình bộ hạ. Đây là trả thù. Tấu trương xong. Cấm kỷ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần long hội tụ. Hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trưởng. Mưu kế trùng trùng. Ai sẽ là người vấn đỉnh. Bắt đầu mang chi há lưu vong hàng hải 07. Chương 159 si su vơ, sơ, gia cơ. Tộc trưởng không phải loại người như ngươi có thể nghi vấn. Si su hai mắt mở nhắm lại. Đỏ như máu ba câu ngọc sa di gan nhìn thẳng so với mình hầu như cao hơn hơn một thước gia cơ. Huyết chi đồng. liền để ta mở mang kiến thức một chút có phải là thật hay không có lợi hại như vậy. Gia cơ nhìn thấy đôi mắt này cũng không có bất kỳ sợ hãi. Trái lại thập phần hưng phấn nói. Bánh bích quy binh sĩ. Đón lấy gia cơ sử dụng chính mình bánh bích quy trái cây năng lực. Chế tạo ra bánh bích quy binh sĩ. Những binh sĩ này hoàn toàn do bánh bích quy tạo thành. Thế nhưng cường độ thân thể gần như kim loại. Như thế viên đạn đều không thể đem cho xuyên thủng. Trong nháy mắt. Bên cạnh hắn liền xuất hiện mấy chục bánh bích quy binh sĩ đi ra. Đón lấy cùng nhau tiến lên hướng về Uchiha si su -so phóng đi. Hỏa độn hào hỏa cầu thuật. Si su -so sa di -si gan di chuyển nhanh chóng. Liếc nhìn chiến trường. Đồng thời không có chút gì do dự. Kết ấm quá trình phản phất không có như thế. Trực tiếp phun ra một luồng hỏa cầu thật lớn hướng về những này bánh bích quy binh sĩ phóng đi. Cực nóng hào hỏa cầu đánh vào những này không sợ bỏ mình bánh bích quy binh sĩ lên. Trực tiếp thiêu đốt những này bánh bích quy binh sĩ thân thể. Mặc kệ là chúng nó tấm khiên vẫn là vũ khí. Toàn bộ đều không cách nào tránh khỏi. Hỏa diễm ở những này bánh bích quy binh sĩ lên thiêu đốt. Dùng khiến cho chúng nó thân thể nhanh chóng biến mất. Tuy rằng những này bánh bích quy binh sĩ thân thể cứng rắn, thế nhưng là không cách nào lơ là thủy hỏa này hai loại thuộc tính công kích Bao hàm tính chất biến hóa hỏa độn đủ để thiêu đốt hắn này trái áp dự chế tạo ra bánh bích quy binh sĩ. Thủy độn cũng sẽ làm cho hắn bánh bích quy binh sĩ thân thể trở nên mềm mại. Không cách nào duy trì cứng rắn không thể phá vỡ trạng thái. Có điều loại này hao tổn ra cơ căn bản không có để ở trong lòng. Bởi vì hắn có thể cuồn cuộn không ngừng chế tạo ra như vậy bánh bích quy binh sĩ đi ra cùng đối phương tiêu hao. Nhưng là Sisu cũng không có cùng đối phương đánh tiêu hao chiến ý tứ. Ở gia cơ tiếp tục chế tạo bánh bích quy binh sĩ thời điểm. Hắn đã thuấn thân xuất hiện ở gia cơ phía sau. Trong tay nắm chẳng biết lúc nào rút ra đến su Mặt trên quấn quanh bu ku Hagi còn có hỏa diễm. Viêm tràm Sisu đem su su đột nhiên vung lên, đồng thời bóng người trực tiếp từ da cơ phía sau xuất hiện ở hắn phía trước. Oanh. Da cơ thân thể, trong nháy mắt bị cực nóng hỏa diễm cho thiêu đốt. thế nhưng Sisu cảm giác được cảm giác không đúng, lập tức sử dụng thuấn thân thuật rời đi tại chỗ. Oanh. chập trờn mối tiêu bánh cuộn. Da cơ từ đằng xa bánh bích quy binh sĩ bên trong nhằm phía vừa nãy Sisu vị trí. Trong tay nắm trường kiếm đâm hướng về xi si sô. So. Cường lực kiếm khí sóng trùng kích trực tiếp đánh trúng xi si sô so tàn ảnh. Mạnh mẽ oanh trên mặt đất. Mặt đất xung quanh đường kính mấy chục mét phạm vi đều trực tiếp nổ tung. Xung quanh mấy trăm mét vuông mặt đất đều kịch liệt chấn động một chút. Đánh hụt. gia cơ đem trường kiếm từ trong đất rút ra đến. Có chút giật mình nói. Thế nhưng lập tức sau lưng mát lạnh vội vã giơ kiếm về phía sau chém tới, cùng Si Su Su Su trực tiếp va và vào nhau. Tốc độ của ngươi rất nhanh. Thế nhưng, Vèo cung, Gia Cơ còn chưa có nói xong, Si Su không có lựa chọn cùng hắn liều mạng sức mạnh, mà là tiếp tục sử dụng Thuấn Thân xuất hiện ở bên người hắn tiến hành công kích. Gia Cơ vội vã sử dụng Muso Sokoku cứng hóa bị công kích vị trí mạnh mẽ kháng chủ si su chạm kích, si su bên này không hề từ bỏ, mà là tiếp tục không ngừng giống như ruột mì xuất hiện ở da cơ bên cạnh, dùng su su công kích da cơ, da cơ bị đánh chỉ có thể rùa rụt cổ phòng thủ, căn bản là không có cách chủ động xuất kích, muốn sử dụng trái áp dụng năng lực, thế nhưng si su công kích hầu như không có bất kỳ khoảng cách. Hầu như nhường hắn cho rằng hết thầy công kích đều là cũng trong lúc đó đánh ở trên người hắn giống như. Căn bản rút không ra tay đến phản kích. Chỉ có thể chịu đòn. Đây chính là biết mom tứ tướng tinh sao. Làm sao vẫn ở chịu đòn A. Uchi Hata Magen một bầu ngả ngớn sáng vẻ dễu cợt nói. Ra cơ. Thua trận hậu quả là cái gì? Ngươi rõ ràng đi. Mà cha Lót Linh Linh bên này trực tiếp mặt tối sầm lại. Bắt đầu tạo áp lực Ra cơ bên này cả người khó chịu Hắn có thể cảm giác được sức mạnh của đối phương hoàn toàn không bằng chính mình Nhưng là Tốc độ quá nhanh Hắn căn bản không có cách nào cùng người này cứng đối cứng Tùy ý đối phương cái kia mang theo hỏa diễm chạm kích chém chúng chính mình Hắn cảm giác không trọng thương Sợ là cũng muốn mất đi bộ phận sức chiến đấu Vì lẽ đó căn bản không có cách nào phân tâm chiến đấu. Đầy đủ 5 phút đồng hồ đè lên gia cơ đánh. Gia cơ trong bóng tối vung lượng lớn vụn bánh bích quy mảnh. Chuẩn bị tiến hành phản kích. Thế nhưng sisu so bên này đồng dạng. Đã nhìn thấu gia cơ hết thầy động tác. Căn bản là không có cách tránh được sa di gan bắt giữ. Hai mắt trực tiếp từ sa di gan biến thành ma ếp sao sa di an. Ảo thuật sa di gan. Đem tinh thần lực bổ trợ tăng lên tới cực hạn. Trực tiếp phóng thích cường lực tinh thần sung kích công kích gia cơ. gia cơ không có hai soku hagi. Ken bơn soku hagi thuộc về trung tướng cấp độ. mười điểm chính là bảy điểm tả hữu trình độ. Ảnh thuật sa di gan cũng không cách nào khiến cho hắn hoàn toàn mất đi ý thức. thế nhưng tinh thần hôn mê trong nháy mắt vẫn là có thể làm đến. Cường lực tinh thần sung kích làm cho da cơ đầu váng mắt hoa. Căn bản là không có cách hoàn toàn điều khiển chính mình thân thể. Mà si su bên này cũng hấp thu đầy đủ tự nhiên năng lượng. Trong nháy mắt tiến vào tiên nhân hình thức. Tốc độ di động tăng thêm nữa ba phân. Viêm ngục hoàn chém. Da cơ bên người. Xuất hiện ba cái si su bóng người. Trong tay đều nắm thiêu đốt su su. Ngọn lửa màu đỏ sầm xem ra vô cùng dụng dị Ba cái si su động tác hầu như giống như đúc Nắm su su hướng về ra cơ cái cổ chém tới Charlotte Linh Linh tự nhiên không cách nào khoan dung xảy ra chuyện như vậy Nàng cũng không có cai đao loài kia lý tưởng hào hùng Càng sẽ không chú ý cái gì mặt mũi Nàng muốn cứu con trai của chính mình Nhưng là ở nàng chuẩn bị động thủ thời điểm Cảm giác được cả người mát lạnh. Một luồng khí tức làm cho nàng không cách nào lơ là. Cứu con trai của chính mình động tác cũng ngừng lại. Chờ nàng lại lần nữa nhìn sang thời điểm. Con trai của chính mình đầu đã rời đi thân thể. Tầng tầng rơi trên mặt đất. Uchiha rất tốt. Cuộc tỉ thí này sau khi kết thúc. Ta sẽ để Uchiha vì ta hài tử trôn cùng. Cha lót liên liên bên này trong mắt tràn đầy mồ mịt. Nàng rất muốn vào lúc này lật bàn. Nhưng là lần này tham gia quá nhiều thế lực. Coi như là nàng cũng không cách nào lơ là. Càng không cần phải nói có cai đao cái này đầu ớt không tốt ra hỏa ở đây. Vừa nãy luồng khí tức kia nàng phát hiện. Chính là Tama Hatamagen. Điều này làm cho nàng tán thành Tama Hatamagen thực lực. Nắm giữ cùng mình một trận chiến năng lực. Thế nhưng thắng lợi nhất định là chính mình. Cho nên nàng muốn ở cuộc tỉ thí này ở trong Đem người này cho đánh giết ở đây Bớt nói xàm đi bitmon liền không có còn một điểm ra hỏa sao Uchiha Tamazen đã sớm nhìn chằm chằm cha Lót Linh Linh ở Nhất không nói mặt mũi chính là nàng Vốn là lần này không nhường Sisu tham gia Có đốt Lamio cùng Kuzan ở đây Hai người đều rất đồng ý tới làm đại chủ công việc này thế nhưng Sisu đưa ra chính mình cần thực chiến rèn luyện, cho nên mới nhường hắn tới đảm nhiệm cái này đại chủ tiếp thu khiêu chiến. Đối với ở tộc nhân mình, Uchiha Tamasen nhưng là sẽ không để cho ngang đối phương được đến bất kỳ oan ức, coi như sớm bại lộ thực lực cũng sẽ không tiếc. Hiện tại Sisu thực lực đã sắp áp sát hoàng phó, cực hạn tốc độ hiện tại chi hata masen toàn lực cũng không dám nói so với sisu nhanh bao nhiêu chiến đấu mới vừa rồi nếu như không phải quyết đấu sisu cũng có thể dùng hải lâu thạch còng tay giải quyết đối phương hơn nữa mảnh này trên biển rộng đánh mấy tiếng mấy ngày đều là không đánh chí mạng vị trí như sisu như vậy có thể trực tiếp đem cái cổ chặt bỏ đến chính là tốc độ phương pháp nhanh nhất Tứ hoàng thế lực trong lúc đó va chạm. Ngăn ngắn mười mấy phút liền kết thúc. Nhưng rất nhiều người cảm thấy thán phục ở kết thúc nhanh như vậy. Đồng thời không ít người tầm mắt đều đặt ở si su trên người. Cái này thanh danh không nổi nhân vật. Lại đánh bại bít tứ tướng tinh một trong. Rất nhiều trước hoài nghi Uchi Hata Ma đến cùng có không có tư cách đảm nhiệm tứ hoàng gia hỏa, Lúc này cũng không dám nhiều lời thủ hạ đều như thế mạnh. Như vậy lão đại bọn họ thực lực đến cùng làm sao? Cuộc chiến đấu này sau khi kết thúc, cái khác võ đài khiêu chiến cũng liên tiếp bắt đầu. Mạnh nhất danh hiệu này hấp dẫn tất cả mọi người. Canh thứ hai. Tấu chương xong, cấm kỳ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần Long hội tụ. Hào Kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trưởng mưu kế trùng trùng. Ai sẽ là người vẫn đỉnh bắt đầu mang chi hát lưu vong hàng hải không bảy, chương một trăm sáu mươi mai tô gai lên sân, báo, biết mom tứ tướng tinh một trong, ra cơ chiến bại tử vong, hải quân trên quân hạm đồng dạng có hình chiếu điện thoại trùng ở trực tiếp, chính phủ thế giới cũng có gián điệp lẫn vào đi vào, tiến hành hiện trường trực tiếp, thậm chí không ít hải tặc ngay ở làm chuyện như vậy, Vì lẽ đó cuộc tỉ thí này chuyện xảy ra Hải quân bao quát chính phủ thế giới đều ngay lập tức sẽ biết Này một hồi cách gọi là tỉ thí Không biết đối với biển rộng tới nói là tốt hay xấu Phu to ra thả tay xuống lên mì xô ba Không khỏi thở dài nói Chết hải tặc Đặc biệt lời hải hải tặc Đối với hải quân tới nói tự nhiên là chuyện tốt Nhưng là nếu như thật sự xuất hiện một cách mạnh nhất Cùng dâu trắng ếp ướp như thế gia hỏa Đây đối với hải quân tới nói Cũng tương tự là một cái to lớn phiền phức Tân thế giới hải quân bản bộ bên này Sakazuki ngày hôm nay cũng không có làm gì Liền ở ngay đây nhìn trực tiếp thiên hạ đệ nhất võ đạo hội Hắn đúng là muốn nhìn một chút Cuộc thi đấu này có thể so với cái lý lẽ gì đến Ngũ lão kinh bên này tự nhiên cũng không sai qua Đôi mắt này có hai loại hình thái Cái này chi khá quả nhiên có vấn đề Hầu như là năng lực giống nhau Huyết thống truyền thừa sức mạnh sao Hắn là muốn quang minh chính đại bắt được thiên hạ đệ nhất danh hiểu đi Rõ ràng có thực lực đánh bại hai cái hải quân đại tướng Tại chỗ ai có thể đánh bại hắn Ngũ lão tinh nhóm từng người mở miệng nói rằng Bình thường bọn họ cũng không có loại này việc vui có thể xem Lần này bọn họ quan sát càng nhiều là muốn xác nhận một hồi liên quan với Uchiha tình báo Cai đao cha lót Linh Linh loại này chiếm đất làm vua Bọn họ trái lại không quá lo lắng Trước U chi Uchiha Tamazen không có bất kỳ bận tâm Chạy loạn khắp nơi tình huống Nhưng là nhường bọn họ dù sao cũng hơi áp lực Hiện ở đây thì lại thở phào nhẹ nhóm Mặc dù biết xác suất lớn Uchiha Tamazen tương lai cũng sẽ đối với chính phủ thế giới khởi xướng tiến công. Thế nhưng chỉ cần có căn cứ. Bọn họ có thể triển khai thủ đoạn thì càng nhiều. Bọn họ cảm thấy Uchiha Tamazen thực lực nhiều nhất cũng chính là giúp trình độ. Là thuộc về có thể ứng đối tình huống. Năm người một bên thương thảo. Một bên tiếp tục nhìn hình chiếu trực tiếp. Trình độ như thế này chiến đấu đủ khiến bọn họ thấy hợp mắt không nên nhìn, bắt đầu hành động đi, đồng thời ở bắc hải, xe ma sáu mươi sáu di động vương quốc lên, uchi hata ma quay về cũng ở nhìn điện thoại trùng trực tiếp suga hi mấy người nói, đây là uchi hata ma một phân thân, sớm một ngày đi tới bắc hải chờ đợi tỷ thi bắt đầu, đã cùng quân cách mạng xác định rõ phương án, Uchiha Tamasen phụ trách giải quyết đi quốc vương các loại phản kháng thế lực. Đồng thời sẽ có Sugaki Aci nosika cho còn có Abusa me hoặc là Inuzuka 6 cái gia tộc người. Tạo thành 5 người tiểu đội trợ giúp quân cách mạng. Tổng cộng 30 tiểu tổ, cộng 150 người, đều là vì trợ giúp quân cách mạng. Càng thuận lợi tiếp lấy Bắc Hải quốc gia quản lý, giảm thiểu một chút phiền toái là Jugahi Asi đám người đáp lại nói, hết thảy nhẫn giới đến ninja đều bị hạ trú ấm, là sẽ không bại lộ nhẫn giới thân phận, đón lấy đón lấy Uchiha hatama gen ảnh phân thân, trực tiếp bắt đầu hành động, dựa theo kế hoạch tốt trình tự, bắt đầu thanh lý bắc hải quốc gia quốc vương vương tộc các loại, ninja tiểu đội đã sớm bố trí kỹ càng, quân cách mạng người cũng giống như vậy, đến buổi trưa Đã có ba quốc gia quốc vương bị bắt và giải quyết rơi Tốc độ tiến triển cực nhanh. Quân cách mạng bên này động tác liền muốn chậm hơn vỗ một cái. Thế nhưng cũng ở mau chóng duy trì ở những này ổn định của quốc gia. Nắm giữ quyền khống chế. Tiến hành chính biến. Buổi sáng là khiêu chiến nhiều nhất thời điểm. Lượng lớn không sợ chết. Hay hoặc là nói là tự mình nhận thức không đủ ninh ra. Lựa chọn khiêu chiến không phải tứ hoàng đại chủ. Ba z bên này trên căn bản một quyền một cái người bạn nhỏ. Phổ thông hải tặc căn bản không đáng chú ý. A xe cùng mắt ưng như thế. Hai người đồng thủ đều không có khách khí. Tới coi như làm người nắm giữ quyết tâm quyết tử. Một cái là muốn chấn chỉnh lại băng hải tặc dâu trắng thanh thế. Một cái khác cầm đao thì lại cảm thấy khống chế sức mạnh lưu lại tính mạng có chút phiền phức. Không bằng trực tiếp chém đức Mấy người đều là nghiền ếp giống như đánh bại hết thảy người khiêu chiến Rất nhiều vốn là tự tin tràn đầy hải tặc. Lúc này tuyệt đại đa số đều bị sợ vỡ mật Khá lắm Thực lực sai biệt lớn như vậy sao Chỉ có ếp ướp quy vin bên này Giải quyết thời điểm tốc độ hơi hơi chậm một chút Thế nhưng hắn tàn nhẫn A Thích đem người cho tươi sống xé ra Căn bản không cho bất kỳ đường sống. một bên ở đốt la mi trên thuyền đợi cu san. trong lòng đều sắp cười đã tê dần. lại chết nhiều như vậy hải tặc. cuộc so tài này thật là có ý nghĩa a. có điều vào lúc này. rốt cuộc có cái trọng lượng cấp ra hỏa đứng ra. roco di le. ngậm xì gà mặc cái màu đen dày nặng áo choàng. hướng đi ép ướp quy vin. Đây là hắn cảm thấy trừ tứ hoàng trong võ đài. Chính mình thích hợp nhất đối phương một cái. Mắt ưng quá nguy hiểm. A xe đồng dạng là hệ tự nhiên. Muốn đối đầu quá lâu. Ba z hắn không chắc chắn. Loại này biến thái cũng không muốn trêu chọc Vì lẽ đó đem mục tiêu đặt ở nhỏ tuổi nhất ướp ướp quy vin trên người. Nhi tử cẩn thận cái tên này. Hắn là hệ tự nhiên. Một bên quy viên mấu thân mít bác kinh vội vã sẵn con trai của chính mình. Mặc dù biết con trai của chính mình thực lực rất mạnh. Thế nhưng chính là đơn thuần một điểm. Đụng với dô cô đi le như vậy kẻ già đời hay là muốn hơi cẩn thận một ít. Cát lam. Dô cô đi le tới liền cuốn lên to lớn bão cát. Ừ. Mà ếp ướp quy viên không có khách khí. Giơ thế đao trực tiếp dùng sức vung lên. Đem vốn là che ngợp bầu trời bão cát cho trực tiếp cắt ra. Vô cô đi le ngầm thuốc lá sắc mặt cũng không có gì thay đổi. mà là không ngừng thay đổi hoàn cảnh đem bùn đất biến thành sa mạc khiến chính mình nằm ở ưu thế hoàn cảnh ở trong. đồng thời đối với ếp ướp quy vin hướng hướng mình công kích. dồn dập toàn bộ tránh né. không có mạnh mẽ chống đỡ ý tứ. muốn đánh bại người này. hắn đã làm tốt kéo dài chiến chuẩn bị. Chiến đấu kịch liệt. Không ngừng phát sinh ở này to lớn chiến đấu trong hội trường. Coi như là cai đao đám người. Cũng xem say xưa ngon lành. Muốn ra tay sao? Uchi Hata Ma đầu lên. Nhìn về phía trong đó một mảnh võ đài. Động tác này tự nhiên gây nên xung quanh cách khác mấy cái tứ hoàng chú ý. Cho rằng phát sinh cái gì trọng yếu chiến đấu. Thế nhưng theo Uchiha Tamazen tầm mắt nhìn sang. Chỉ nhìn thấy một cái mặt màu xanh lục quần áo bó mặt cái kỳ quái bí xanh đầu nồi úp. Đứng ở ba z phía trên chiến trường. Uchiha đương ra. Ngươi biết cái này người sao? Tóc đỏ san tiếp lời nói. Tứ hoàng bên trong. Hắn cũng chỉ đối với Uchiha Tamazen nhất xa lạ. Thậm chí trước đó. Cũng chỉ ở cuộc chiến thượng đỉnh gặp qua một lần. Hắn muốn sờ sờ Uchiha Tamazen nội tình. Tìm hiểu một chút sau đó nên làm sao đối xử hắn. Bằng hữu của ta. Rất mạnh. Uchiha Tamazen ngắn gọn nói. Mà cha lót lin thì lại trực tiếp phát sinh cười nhạo âm thanh. liền lời đều không muốn nói. Xem ra ánh mắt rất kiên định. Cảm giác thật sự rất mạnh. Cai đao bên này nhíu mày một cái. Đón lấy rất nhanh triển khai. Nói thật, ngươi cách đấu năng lực rất mạnh. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Mai tô gai bên này chỉ vào ba dép. Lộ ra chính mình cái kia nụ cười tự tin. Sán lạn răng sáng lên lấp lóa. Nhìn một buổi sáng, tổng cộng tám cái võ đài. Hắn phát hiện liền cái lôi đài này đài chủ. Là đơn thuần sử dụng nắm đấm chiến đấu. Đây chính là hắn lựa chọn ba dép nguyên nhân. Bởi vì hiện tại cũng không phải ở làm nhiệm vụ. Không phải phải hoàn thành cái gì mục tiêu. Mà là ở hoàn thành giấc mộng của chính mình. Vì lẽ đó hắn muốn tuyển chọn tay không cách đấu mục tiêu. Ngươi rất thú vị. Đến đi. Ba Z bên này hiếm thấy không có chủ động ra tay. Bởi vì hắn cũng cảm nhận được. Trước mắt cái này tên lùn đầu nồi út thật giống cùng chi tới khiêu chiến chính mình tạp ngư không giống trong mắt tràn ngập tự tin, cả người thật sống không có bất kỳ kẽ hở như thế. điều này làm cho hắn bao nhiêu cũng hưng phấn một hồi. trước đánh nhiều như vậy tạp ngư, nhưng hắn cảm giác được rất kẻ nhạt, rốt cuộc đụng với cái có thể xem đối thủ sao, tấu chương xong, tự do, sao có thể dựa vào kẽ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Bắt đầu mang chi ha lưu vong hàng hải không bảy. Chương một trăm sáu mươi một mai togai vơi sơ ba z. cô nô há cương lực toàn phong. mai Gai cũng không có chút gì do dự. trực tiếp hướng về ba z khởi xướng tiến công. thuấn thân xuất hiện ở ba z trước người. chân phải quét rác trực tiếp công kích ba z chân trái mắt cá chân. Bu soso kuhaki trong mấy tháng ngắn ngủi, đã tu luyện đến đẳng cấp cao trình độ. thế nhưng ba z nhích miệng cười, hai chân trực tiếp nhảy lên một cái, hai chân rời đi mặt đất, đồng thời phải quyền trực tiếp đánh về phía nghiêng về bò trên mặt đất sử dụng càn quét chân mai togai, mai togai lười cho vay nặng lãi trực tiếp lăn lộn tránh thoát, ba z nắm đấm trực tiếp oanh trên mặt đất, Đem mặt đất cho đánh thành hình mạng nhện nứt ra. Quyền lực dư âm trực tiếp đem dưới đất tảng đá cho bốc lên dường như. Dường như địa long vươn mình như thế. Mà Mai Tô Gai bên này đang lăn lộn tránh thoát sau. Ngay lập tức kéo dài khoảng cách. Không có bị công kích dư âm cho lan đến gần. Nhìn ba dép cái kia lớn hơn mình lên vài lần thân thể. Mai Tô Gai cảm giác được hưng phấn dị thường. Để lục môn cảnh môn. Mở, mai Tô Gai bên này cũng nghiêm túc lên Hắn có thể cảm giác được chính mình trạng thái bình thường dưới Là đánh không lại người này Như vậy hắn cũng muốn nghiêm túc nghênh chiến mới được Màu xanh lục hơi nước từ trên người hắn tản mát ra Cả người bắp thịt trực tiếp bành trứng nhanh gấp đôi Màu xanh lục quần áo bó hoàn toàn lộ ra mai Tô Gai cái kia rắn chắc vóc người Oành, mai Tô Gai dưới chân phát lực rời đi trong nháy mắt, dưới chân mặt đất trực tiếp nổ tung, cường lực tức nổ nhằm phía xung quanh, mọi người chỉ có thể nhìn thấy một đạo hào quang màu xanh lục nhằm phía ba z, mà ba z đồng dạng ánh mắt hưng phấn, dường như nhìn thấy con mồi ra sao như thế, hắn tới nơi này chính là theo đuổi chiến đấu như vậy à? Không chút do dự vung quyền hướng về hướng hướng mình màu xanh lục quang ảnh đánh tới, oanh! Hai người nắm đấm đụng nhau. Mang đến sung kích dẫn tới xung quanh mặt đất liên tiếp nước toát. Rằng co không tới 2 giây. Hai người dường như có mấy trăm cánh tay ở như thế bắt đầu đấu lên. Mỗi lần vung vầy nắm đấm đều sẽ mang đến tức nổ. Xung quanh mặt đất căn bản không chịu nổi áp lực như vậy. Bị đánh nát nham thạc trực tiếp hóa thành bột phấn bị sung kích cho đẩy ra. A đánh. Mai Tô Gai đột nhiên phát lực một quyền. Đem ba Z cho đánh bay ra ngoài. Ba Z sát mặt đất bay ngược ra ngoài mấy trăm mét mới ổn định. Đứng dậy lao lao khóe miệng bị đánh ra đến từng tia từng tia vết máu. Một cái xé nát trên người không chịu nổi chiến đấu mà vỡ vụn mở y phục. Lộ ra cường tráng bắp thịt. Đón lấy ra túc chạy mau hướng về Mai Tô Gai phóng đi. Hai người chiến đấu. Hấp dẫn trên sân tứ hoàng nhóm chú ý. Coi như dô cô đi le cùng ếp ướp quy vin hai người chiến đấu cảnh tượng cũng vô cùng kịch liệt. Thế nhưng hai người này chiến đấu càng thêm hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Lại có thể cùng ba z đánh tới trình độ như thế này. Cái này người trước ở trên biển rộng. Chưa từng nghe thấy á. Tóc đỏ san bên này. Là rõ ràng nhất ba z thực lực. Lúc trước ở vô trên thuyền. Ba dép thực lực là hầu như có thể cùng dây ly phó thuyền trưởng đánh có đến có về. Song phương thực lực cách biệt không có mấy. Là vua hải tập trên thuyền số ba vị. Coi như là hiện tại. San cũng không cho là mình có tuyệt đối vượt qua ba dép nắm. Nhưng là không nghĩ tới hiện tại lại cùng một cách không có tiếng tâm gì ra hỏa. Đánh có đến có về. Thực sự là đặc sắc chiến đấu. Ta đã có chút không thể chờ đợi được nữa. Cai đao bên này vô cùng hưng phấn. Hận không thể là chính mình ở trên sân cùng bọn họ lẫn nhau ẩu. Chỉ có cha lót linh linh cao mày. Một mặt khó chịu dáng vẻ. Hiển nhiên cái này đầu nồi út cùng chi ha quan hệ tốt đẹp. Giải quyết lên khẳng định rất phiền phức. Tứ hoàng băng hải Tặc dưới cờ người. Cũng đối với hai người chiến đấu cảm thấy khiếp sợ. Tuyệt đại đa số người đều nhận vì là thực lực của chính mình. Không có hai người này cường. Vốn là trong lòng tứ hoàng tự hào cảm giác. Một hồi đã không thấy tâm hơi hơn nửa Tố chất thân thể cường hóa sau khi. Chỉ là sáu cửa thì có loại uy lực này à. Này đã đạt đến siêu ca xe cấp độ. Uchiha ta ma gen bên này. Cũng rất kinh ngạc ở Mai Tô Gai lúc này thực lực. Này hơn hai tháng qua. Trừ tu luyện. Còn muốn bố trí Bắc Hải sự tình đồng thời nhẫn giới cũng đang tiến hành kịch liệt cải cách. hắn hầu như không có quá nhiều thời gian bận tâm mai tô gai bên này. lúc đó uchiha Hatamazen cũng có nghĩ tới nhường mai tô gai thuộc về chính mình trận doanh tới khiêu chiến. cuối cùng vẫn là quyết định nhường mai tô gai đơn độc tiến hành khiêu chiến. lựa chọn mình thích đối thủ đến chiến đấu. lần chiến đấu này nhiều nhất chỉ có thể dùng tới thất môn. Dù sao không phải cái gì liều mạng quyết đấu địa phương Bát môn khẳng định là sẽ không mở Vốn cho là Mai Tô Gai chỉ có mở ra thất môn sau khi Mới có thể đạt đến siêu ca xe cấp thực lực Thế nhưng không nghĩ tới hiện tại mở ra sáu cửa liền chạm tới siêu ca xe cấp độ Cảm giác chỉ cần tốc độ hơi hơi nhanh hơn chút nữa Liền có thể vượt qua tốc độ âm thanh Tiến vào càng mạnh hơn cấp độ Hai người chiến đấu Hầu như đều muốn lan đến gần xung quanh cái khác chiến trường. Thổ lưu bích đánh dấu. Đều bị hai người cho đánh nát không ít. Có điều xung quanh hai bên đều là tứ hoàng võ đài. Lúc này cũng không có chiến đấu. Rất nhiều người tầm mắt đều đặt ở hai cái không phải tứ hoàng phía trên chiến trường. Chính phủ thế giới. Hải quân. Gian te so so ba bên cũng có lượng lớn người đang chăm chú cuộc chiến đấu này. Đặc biệt gian te so vô này đánh cược trên thuyền. Rất nhiều người đều vung vẩy trong tay tiền giấy. Một mặt hưng phấn đặt cược. Oành! Mai Tô Gai một cách biểu liên hoa lên tay. Một cước đá vào ba dép trên cầm đem hắn cho trực tiếp đá bay. Về sức mạnh ba dép càng mạnh hơn. Thế nhưng kỹ xảo lên Mai Tô Gai không thể nghi ngờ là mang tính áp đảo. Ba dép đánh trúng Mai Tô Gai một quyền. Mai Tô Gai tối thiểu muốn đánh ba dép mười mấy quyền. Tuy rằng tố chất thân thể cường hóa rất nhiều. Nhưng là cùng ba dép so với. Gai vẫn là một cái xa giòn. Chiêu không tước. Mai Tô Gai nhảy lên một cái. Đuổi theo bị đá bay ba dép. Xong quyền điên cuồng vung vẩy. Mỗi vung ra một quyền liền sẽ có một luồng hỏa cầu thật lớn xuất hiện. Nương theo quyền ép đồng thời đánh vào ba dép trên người. Nguyên bản ở nhẫn giới sử dụng chiêu khổng tước đánh ra đến hỏa cầu. Cũng chính là to bằng chậu rửa mặt. Thế nhưng hiện tại đầy đủ bành chứng năm lần trở lên. Đây là đơn thuần quyền ép ma sát không khí giấy lên hỏa diễm. Cùng lướt phi sử dụng hỏa quyền thống tương tự chiêu số. Tản ra hỏa diễm dường như khổng tước xòi đuôi như thế. Đánh ba z thân thể không ngừng run run. Thằng tắp đập trên mặt đất. Bị lượng lớn hỏa diễm bao trùm Mặt đất càng là xuất hiện đếm không hết cái hố Giao đấu hơn trăm quyền sau Mai tô gai mới rơi xuống từ trên không Hí Trong miệng phun khẩu cực nóng hơi nước Nhìn từ đá vụn bên trong bò lên ba xét, Mai tô gai trên mặt cũng không có hoang mang Trái lại càng thêm trở nên hưng phấn Nếu như như thế đơn giản liền đánh bại đối phương Này nhưng là nhường hắn rất vô vị. Làm nóng người kết thúc. Hiện tại bắt đầu chiến đấu chân chính đi. Ba dép cũng giống như thế. Hắn nhiều năm như vậy theo đuổi liền chỉ có một kiện sự tình. Mạnh nhất. Dô hư đã chết. Không có người có thể ngăn cản hắn thành là mạnh nhất. Tuy rằng lúc này cả người có chút chật vật. Thế nhưng hắn không có một chút nào chán trường. Trong hai mắt chiến đấu dục vọng căn bản là không có cách che lấp. Nương theo hắn rước tiếng Từ trên người hắn không ngừng lan tràn ra tỏa ra màu lam đậm tinh thể mảnh vỡ giống như vật thể Hướng về bốn phương tám hướng tản ra Hấp thu xung quanh vỡ vụn bùn đất Trực tiếp hình thành một cái chắc là trăm mét cao người máy chiến đấu Mà ba Z liền đứng ở trên cùng nhìn xuống Mai Tô Gai Canh thứ nhất Tấu trương xong Tự do Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhốm mùi máu tanh bắt đầu mang chi hát lưu vong hàng hải không bảy chương một trăm sáu mươi hai thất môn gai vơ sơ hợp thể trái cây thức tỉnh ba xếp khống chế to lớn máy bay chiến đấu giới người công kích maito gai thế nhưng hình thể to lớn rất khó đánh chúng tốc độ cực nhanh maito gai một quyền lại một quyền oanh trên mặt đất Toàn bộ chiến đấu hội trường đều có thể cảm nhận được này lớn chấn động mạnh, oành, cứng quá. Mai tô gai bên này cũng không có một vị tránh né. Dùng nắm đấm đánh vào người máy này lên. Thế nhưng hiệu quả như thế. Chỉ là đánh một cách hơn một thước cái hố. Đối với này hơn trăm mét thân thể khổng lồ đến dạng Căn bàn không có cái gì tác dụng. Hơn nữa cái này hố còn rất nhanh tự mình chữa trị công kích căn bản không có cái gì tác dụng từ bỏ công kích người máy này ngược lại đạp ở người máy mặt ngoài di chuyển nhanh chóng nhằm phía đỉnh cao nhất ba z ba z khống chế người máy phản kích thế nhưng maito gai tốc độ quá nhanh căn bản không có bất kỳ tác dụng gì hơn nữa thân là ninja maito gai là có thể dùng chắc ra hấp thụ ở này to lớn cơ giới trên thân thể maito gai vọt thẳng đến ba z bên người Chuẩn bị tiếp tục tiến hành công kích Nếu trình độ như thế này không đủ. Như vậy liền trở nên càng to lớn hơn càng mạnh hơn đi. Thấy thế. Ba Z không đang do dự trực tiếp sử dụng chính mình trái áp dự thức tình lực lượng. Màu lam sấm tinh thể lại lần nữa tràn tản ra đến. Mai tô gai nắm đấm đánh vào ba Z trên mặt. Hắn không có tránh né mạnh mẽ kháng trụ đòn đánh này đồng thời này màu lam sấm tinh thể hướng về mai tô gai trên người leo lên đi mai tô gai thân thể đột nhiên bạo phát màu xanh lục hơi nước đem những này tinh thể cho sông ra đồng thời chính mình sử dụng nguyệt bộ thêm cạo rời đi người máy này thân thể nghi ngờ không thôi nhìn ba dép biến hóa lượng lớn màu lam sấm tinh thể từ ba dép trên người hướng về bốn phía tràn tán dường như núi lửa phun trào Dung nham bảo phát như thế Hết thầy bị tiếp xúc được đồ vật Đều sẽ bị quấn Có điều cái này trên hội trường chọc lúc Hầu như không có cái gì đồ vật có thể cho hắn hấp thu Những này tinh thể liền hướng về xung quanh thuyền hải tặc nhóm nhào tới Đáng ghét, Tại sao xa như vậy cũng sẽ bị lan đến gần Đây là cái gì sức mạnh a? Lượng lớn hải tặc hùng hùng hổ hổ Liều mạng công kích những này màu lam sấm vật chất Nhưng là hiệu quả không lớn Chỉ có thực lực mạnh mẽ hải tặc Mới miễn cưỡng bảo vệ chính mình thuyền hải tặc Thế nhưng tuyệt đại đa số thuyền hải tặc đều bị này màu lam sấm vật chất cho quấn quanh lên Đem thuyền cho đập vụn dường như linh kiện như thế kéo đi Những này màu lam sấm vật chất không có bất kỳ phân chia Tự nhiên cũng lan đến gần xung quanh võ đài Thậm chí là trung ương nhất xem cuộc vui tứ hoàng nơi này. Có điều chi Hata Ma Zen trực tiếp bay lên một đảo viêm đồn vách tường. Đem hết thảy tới gần màu lam sấm vật chất cho thiêu đốt. Nhưng chúng nó không cách nào vượt qua đường dây này. Xung quanh những nơi khác hắn liền không có quản. Trừ phi là cố ý người thứ ba nhúc tay. Nếu không hắn là sẽ không nhúc tay chiến đấu. Các loại không cách nào hấp thu đến càng nhiều linh kiện sau khi. Ba z đem hết thảy màu lam sấm vật chất cho hút thu hồi lại. đem hết thảy mang về đồ vật cho rằng linh kiện. chế tạo ra một cái quái vật to lớn thân thể. liền ngay cả mấy chục ca mơ ở ngoài giám thì các hải quân đều có thể mơ hồ nhìn thấy quái vật này dáng vẻ. này dường như gương u t i l lơ lơ a như thế quái vật. cao đến gơn đam hơn ba trăm năm mươi mét. tuyệt đại đa số thân thể đều là do bùn đất Bên ngoài nhưng là do lượng lớn thuyền hải tặc tạo thành. Thêm vào màu lam sấm hợp thể trái cây năng lượng liên tiếp. Đồng thời thông qua bu sô sô cu quấn quanh. Một cái chiến đấu chân chính quái vật xuất hiện. Khuyết điểm duy nhất cũng không cách nào di động. Nửa người dưới thân thể liên tiếp toàn bộ thổ địa. Thế nhưng công kích phạm vi cũng hầu như có thể bao trùm võ đài phần lớn vị trí. Gào, quái vật hình thành sau khi... Trực tiếp dạp ra cổ họng gào thét một tiếng. Ở giữa không trung đạp không Mai Tô Gai. Đều bị này sóng âm bức cho lui mấy chục mét. Từ không trung trực tiếp rơi trên mặt đất. Đến đi. Nhường ta mở mang kiến thức một chút thực lực của ngươi. Ba Z này vừa cảm nhận được Mai Tô Gai bên này xa xa còn chưa đạt tới cực hạn. Trực tiếp phát sinh mời. Muốn tới một hồi nam nhân một vơ một chân chính đại chiến. Hắn không có khống chế này quái vật khổng lồ công kích Mai Tô Gai. Hắn đang chờ đợi Mai Tô Gai cho thấy chính mình sức mạnh mạnh hơn. Tương tự với phản phái các loại thiếu nữ xinh đẹp biến thân như thế. Không biết phản loạn là vì cùng mạnh nhất thiếu nữ xinh đẹp chiến đấu. Vẫn là vì xem thiếu nữ xinh đẹp biến thân quá trình. Như ngươi mong muốn. Như vậy ta cũng dùng tới chính mình trạng thái bình thường dưới sức mạnh mạnh nhất đi. Thứ bảy cửa. Kinh môn mở Mai Tô Gai nộ cười tự tin liền không có từ trên người hắn biến mất qua Thấy đối phương phát sinh mời Mai Tô Gai cũng không có tiếp tục kéo dài thêm ý tứ Song quyền nắm chặt Gầm lên giận dữ Màu xanh lam hơi nước trong nháy mắt che lại vừa nãy thân thể tỏa ra màu xanh lục hơi nước bốc hơi lên sức mạnh bùng lên Trực tiếp đem mặt đất cho đập vỡ tan Xung quanh tảng đá nhỏ càng là trực tiếp bị ép thành bụi phấn Thứ sáu cửa bạo phát hơi nước Liền đủ để đem xung quanh cơ thể 2 mét nước sông ép ra Thứ bảy cửa bộc phát ra hơi nước càng là vô cùng mạnh mẽ Ha! Mai tô gai gầm lên giận dữ Hơi nước trực tiếp hướng về xung quanh nổ tung Mạnh mẽ xung kích liền ngay cả bầu trời bên trong tầng mây cũng bị lan đến gần Trực tiếp đem tầng mây cho thổi ra Lộ ra bầu trời màu lam. Thật mạnh khí tức. Cai đao lúc này cũng không có cười ha ha. Thập phần nói thật. vẻn vẻn là tỏa ra khí tức. liền cường đại như thế sao? San cùng cha lót Linh Linh hai người cũng là một mặt giật mình. hiển nhiên không nghĩ tới cái này đầu nồi út vẻn vẻn dựa vào khí thế liền để hai người bọn họ cảm nhận được như vậy áp lực cực lớn. Hiện tại gai mở bát môn là thật sự muốn đá chết lục đạo madaza a. uchi ha ta ma đều có thể cảm nhận được áp lực. hắn cảm thấy đổi làm là lục đạo madaza. đối mặt lúc này mai togai. sợ là liền lời đều còn chưa nói hết liền muốn bị đá chết. ha ha ha. không hổ là ta nhìn chúng đối thủ. ngươi có tư cách cùng ta cạnh tranh này mạnh nhất tên gọi. đến đi. ba z bên này cực kỳ hưng phấn nói. Sau khi nói xong, trực tiếp vung vẩy cái kia hơn 40 mét lớn nắm đấm. Hướng về Mai Tô Gai trực tiếp đánh tới. Mai Tô Gai không có bất kỳ thăm dò. Hai tay cùng lên thả ở trước người tổ lực. Chú Hồ. Hai tay đột nhiên về phía trước đẩy một cái. Một luồng to lớn quyền ép phóng thích. Đang giải phóng trên đường trực tiếp biến ảo thành một đầu gần như trong suốt mãnh hổ đầu. So với dĩ vãng mai tô phóng thích chú hổ phải lớn hơn hai lần Đầu hổ trương răng nhích miệng nhằm phía cái kia che kín bầu trời lớn quả đấm to Song phương kích cỡ cách biệt không có mấy Cái kia áng nắm đấm màu xanh lam cùng gần như trong suốt đầu hổ đụng vào nhau trong nháy mắt Áng nắm đấm màu xanh lam trực tiếp sụp đổ Đầu hổ quyết chí tiến lên về phía trước Đem hết thầy chặn ở nó trước người vật thể nuốt trường lấy To lớn màu xanh lam quái vật toàn bộ cánh tay phải. phảng phất bị này con mãnh hổ cho trực tiếp xé xách hạ xuống như thế. đang đến gần cái kia giường như gơ u t i lơ lơ a quái vật đầu thời điểm. chú hổ trực tiếp nổ tung. Trùng kích cực lớn đem quái vật đầu cho hủy diệt hơn nửa. dùng bu sô so sô -so cu ha ghi bao trùm lớn như vậy thân thể. như vậy hiệu quả đồng dạng xé hạ xuống to lớn căn bản là không có cách ngăn trở mai tô gai thất môn dưới tuyệt chiêu. Quá thú vị. ngươi thực sự là một cái đối thủ thích hợp a. thế nhưng ba z bên này không có một chút nào hoảng sợ. trái lại càng thêm hưng phấn. đồng thời bị chú hổ xé nát cánh tay khôi phục nhanh chóng. ba z không ngừng hấp thu dưới mặt đất bùn đất khôi phục cánh tay tổn thất. không tới mười giây. cái kia trăm mét bao dài cánh tay. Trực tiếp khôi phục như lúc ban đầu Đón lấy lại lần nữa dùng nắm đấm đánh về Mai Tô Gai Gai không có tiếp tục sử dụng chú hổ Loại này chiêu số đối với hắn thân thể cũng là có chút tiêu hao Không có cách nào cùng trước mắt kẻ địch này như thế Cấp tốt liền có thể khôi phục Trực tiếp sử dụng thuẫn thân tránh né Xuất hiện ở quái vật này trên người Số huyền tiếp tục đánh Ở quái vật trên người lưu lại một cái lại một cái hố. Thế nhưng lập tức liền khôi phục. Cuối cùng mạnh mẽ nhắm vào bụng. Trực tiếp đem cho hoàn toàn đánh xuyên qua. Thế nhưng kết quả như thế. Khô xem ra chỉ có dùng cái kia một chiêu. Mai tô gai hít sâu một hơi. Ánh mắt kiên định nói. Canh thứ hai. Tấu trương xong. Cấm kỳ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần long hội tụ hảo kiệt tranh phong giữa hồng trần vạn trưởng mưu kế trùng trùng ai sẽ là người vấn đỉnh bắt đầu mang chi ha lưu vong hàng hải không bảy chương một trăm sáu mươi ba thất môn tịch tượng đánh bại ba z mai tô gai cùng ba z chiến đấu so với một bên zô cô đi le cùng ướp ướp quy vin chiến đấu bắt làm trò hề zô cô đi le bên này phát hiện mình không cách nào cùng người này cứng đối cứng liền lựa chọn lôi ghéo đấu Pháp. Đánh yêu Hoa Uy bu lin vô cùng khó chịu. Song Phương vẫn ở mài. Còn không biết muốn mài bao lâu. Thế nhưng Mai Tô Gai cùng ba Z bên này chiến đấu. Hầu như là từng cú đấm thấu thịt. Hấp dẫn sự chú ý của chúng nhân. Ở hai người chiến đấu trước khi bắt đầu. Hoàn toàn không có người tin tưởng cách này đầu nồi út có thể cùng ba Z đánh thành trình độ như thế này. Nhưng là hiện tại mọi người đã bất chi bất giác hoàn toàn bị hấp dẫn lấy. Mai Tô Gai cả người màu xanh lam hơi nước bạo phát. Đón lấy trong mắt tất cả mọi người hầu như chỉ có thể nhìn thấy màu xanh lam tàn ảnh. Mai Tô Gai động tác căn bản thấy không rõ lắm. Chỉ thấy một đảo hào quang màu xanh lam vòng quanh này quái vật to lớn di chuyển nhanh chóng. Ba Z mấy lần khống chế quái vật vung quyền công kích. Không thể nghi ngờ toàn bộ đều đánh hụt. Hắn đang làm gì? Ba Z không hiểu nổi. Ken Burnsoku Hagi cũng không cách nào bắt đến cái này người đến cùng ở muốn làm cái gì. Chỉ là hắn cảm giác được tốc độ của người này càng lúc càng nhanh. Vốn là chỉ có mở ra bát môn mới có thể sử dụng chiêu số. Bởi vì hiện ở cường độ thân thể biến cao. Hiện tại ta cũng có thể sử dụng càng cao hơn một đòn tuyệt chiêu. nghinh tiếp thể thuật cực hạn đi. Tịch tưởng. Mai Gai di động trực tiếp vượt qua tốc độ âm thanh Đột nhiên phát lực nhảy lên một cái Ở giữa không trung như giẫm trên đất bằng Trong nháy mắt đi tới quái vật to lớn đầu mặt sau Ba Z cảm giác được nguy hiểm Thế nhưng căn bản không kịp khống chế quái vật phản kích Một cước Mai Gai quay về quái vật sau đầu Trực tiếp phát lực vung quyền Thập phần giản dị tự nhiên chiêu số Chính là đơn thuần quyền ép Đường kính 15 mét hình trộ hình quyền ép Trực tiếp đem quái vật đầu cho đánh nát. Đồng thời đánh chúng rồi nằm ở quái vật đầu ngay chính giữa ba dép. Cường lực quyền ép Ấn ba dép thân thể căn bản là không có cách nhúc nhích. Muốn sử dụng hợp thể trái cây năng lực. Thế nhưng cái kia màu lam sấm vật chất vừa xuất hiện liền trong nháy mắt bị quyền ép nghiền nát. Không chờ hắn có càng nhiều động tác. Mai Tô Gai quyền thứ hai liền đến. Hai cước. Mai Tô Gai chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở hắn trái phía trên. Lại lần nữa vung vẩy nắm đấm. Đồng dạng hình trụ hình quyền ếp đánh chúng rồi hắn thân thể. Ba cước. Lần này là phía dưới bên phải. Ba Z cảm giác được thân thể mình bị này vài cố quyền ếp cho đè ếp vô cùng khó chịu. Bốn cước. Trái phía dưới. Bốn cố quyền ếp đồng thời xuất hiện. Đem ba dép cái kia mạnh mẽ thân thể. Mạnh mẽ cho ép nhỏ một phần ba. Động không được. Đáng dép. Này không phải ta cực hạn a Ba dép trong lòng giận dữ hết. Bởi vì lúc này căn bản là không có cách há mồm. Thân thể trong nháy mắt biến lam. Đây là dùng há ghi hóa tan vào thân thể năng lực. Cái này cũng là hắn được gọi là ma dự hậu dội nguyên nhân. Mới vừa cảm giác được thân thể hơi hơi có thể phản kháng thời điểm. Ba dép tầm mắt liền nhìn thấy thân ở chính mình trên không Mai Tô Gai. Nhìn đây cơ hồ con mắt đỏ ngầu. Hắn rốt cuộc cảm giác được một chút sợ hãi. Hắn nhìn thấy người đàn ông này trong tay nắm đấm. Thật giống có một con mánh long đang thép gào như thế. Năm cước. Mai Tô Gai phải tay nắm chặt. Nắm đấm đằng trước nhất xác thực lại một đầu màu xanh lam long đầu hiện lên Đây là căn cứ nai gai thay đổi mà đến Ở thất môn có thể bạo phát công kích mạnh nhất Nắm đấm vung vẩy đi ra ngoài Long đầu trong nháy mắt lớn lên Mạnh mẽ đánh vào ba dép bụng Ở xung quanh trong mắt người khác phảng phất một đầu màu xanh lam long đầu từ không rơi rụng Đem ba dép cho trực tiếp thôn phể mất sau đó trực tiếp va trên mặt đất, mặt đất trong nháy mắt lún xuống, liên tiếp nước toát, ba z hai mắt trắng giã, đón lấy trong miệng không ngừng được phun ra lượng lớn máu tươi, dưới thân bùn đất, trong nháy mắt hóa thành bột phấn, đoạn thứ hai xung kích trực tiếp đem ba z cho đánh vào đến trong lòng đất, dư âm trực tiếp đem xung quanh bán kính ngàn mét mặt đất cho trực tiếp đập vỡ tan, bùn khối bị bắn lên chung quanh bay ra, mười mấy giây sau dư âm mới kết thúc đây là cái gì quái vật a jeco moji ai nhìn không cảnh này da mặt co giật vốn là muốn lên sân hắn cuối cùng cảm thấy vẫn là sống sót càng tốt hơn xung quanh cái khác hải tặc cũng đều không ngoại lệ cảm giác được chính mình xương còn không phải rắn như vậy vẫn là vây xem liền tốt đã không nhịn được còn có bốn ngày sau Ta đã bách không vội muốn chiến đấu. Cai đao bên này có chút điên cuồng nói. Nhìn Mai Tô Gai cùng ba dép chiến đấu. Hắn hận không thể trực tiếp lên sân là chính mình. Loại này một vơ một nam nhân đại chiến. Là hắn thích nhất tình hình. Đứng ở Cai đao bên cạnh kinh. Lúc này cũng cảm giác được lần này cái gọi là thiên hạ đệ nhất. Có lẽ thật sự sẽ quyết thắng suốt thế giới mạnh nhất cái kia người. Hắn cảm giác mình đi tới. E sợ đều không thể chiến thắng vừa nãy hai người kia bên trong bất luận cách nào. Mảnh này biển rộng đến cùng từ khi nào thì bắt đầu. Trở nên như thế hỗn loạn. Tóc đỏ san không khỏi hồi tưởng nói gần nhất phát sinh tình huống. Dâu trắng chết đi. Liền sẽ khiến cho phiền toái lớn như vậy sao? Hắn cảm giác lúc này hài tặc thế lực. Thật giống có chút quá mạnh mẽ. Chỉ có cha lót liên liên sắc mặt mù mịt. Cảm giác được cả người không thoải mái. Gai, ngươi đã đến một bước này à? Ở Zetsu Sa. Kakashi nhìn bên này hình chiếu điện thoại trùng. Cảm giác được áp lực thật lớn. Hắn không nghĩ tới Maito Gai lại so với mình mạnh hơn hiếu thắng nhiều như vậy. Tuy rằng nắm giữ soku Hagi. Thế nhưng Kakashi cảm giác mình cùng Maito Gai trong lúc đó thực lực cách biệt quá lớn. Cái này đời sau rất mạnh a một bên Senju Hashi Zama hai tay vây quanh. lúc này cũng có chút ngứa tay muốn tham gia cái này tỉ thí. có điều hắn bị sắp xếp nhìn zhosa. tránh khỏi có người trộm nhà kiếm chuyện. đồng thời cũng muốn phòng ngừa chiến đấu dư âm sẽ lan đến gần zhosa. mà nhẫn giới bên kia. Senju Tobirama bên này rất thích ở trợ giúp thực hiện nhẫn giới liên bang mục tiêu. Hắn đã sớm nghĩ làm như vậy rồi. Tuy rằng hiện tại Konoha không phải trước đây thôn Konoha. Thế nhưng tóm lại là Konoha. Sau đó thật sự thành lập. Hắn nhiều ít cũng có chút mặt mũi. Mai Tô Gai dùng tay trái lôi hôn mê ba z từ trong hố sâu bỏ đi ra. Đem ba z ném qua một bên. Đồng thời chính mình cũng trực tiếp ngã trên mặt đất. Sáu cửa đối với hiện tại Mai Tô Gai tới nói hầu như sẽ không cho thân thể mang đến áp lực quá lớn. Thế nhưng thất môn, còn ở thất môn bên trong sử dụng trước đây chỉ có thể ở bát môn mới có thể dùng chiêu số. Đối với Mai Tô Gai thân thể vẫn là mang đến rất lớn gánh nặng. Tay phải gãy xương, thân thể khắp nơi cũng truyền đến đau nhức. Thế nhưng Mai Tô Gai vẫn là đang cười. Chiến đấu như vậy rất thoải mái. Nhìn thấy như vậy Mai Tô Gai rất nhiều người đồng tâm, này xem ra tuyệt đối là mất đi phần lớn sức chiến đấu dáng vẻ, ta tới khiêu chiến ngươi, vào lúc này có người đứng ra, biết mon khô vàng đại thần, charlotte uven hắn ở mẹ mình dưới chỉ thì đứng dậy, đi giải quyết rơi hầu như mất đi sức chiến đấu My Tô gai, ở charlotte linh linh trong mắt, này cùng chi ha quan hệ rất tốt gia hỏa Không có tiếp tục sống tiếp giá trị Chết sớm một chút rơi tốt nhất Ta từ bỏ Mai Tô Gai bên này rất trực tiếp nói Hắn biết mình lúc này sức chiến đấu 10 không còn một Không có tiếp tục chiến đấu tiếp thực lực Cũng không nghĩ tới lần thứ nhất liền có thể trở thành thứ nhất Vì lẽ đó từ bỏ rất thẳng thắn Nhiệt độ cao chảm kích Thế nhưng Charles Oven phản phất không nghe thấy như thế rút ra chính mình trường kiếm bên hông, đem cho đun nóng đến bốc lửa, vọt thẳng hướng về Mai Tô Gai, chuẩn bị vừa hắn cho chém giết. Pha hạ, Nếu hắn từ bỏ, cái kia đại chủ hiện tại là ngươi, liền do so ta tới khiêu chiến ngươi tốt. Ngũ sắc tuyến, vào lúc này, Đốt La Mi ô đứng dậy, cười lạnh phát động tập kích. Tấu chương xong, cấm kỵ buông xuống,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 Chỉ có thể quay người sử dụng trường kiếm ngăn trở ngũ sắc tuyến công kích. Đồng thời căm tức đốt la mi Đối với đốt la mi uy hiếp. Hiện tại ta. Cũng là tứ hoàng chi ha một thành viên A. Biết mom lại tính là gì. Đốt la mi ô cổ. Vô cùng khinh thường nói. Cái này đầu nồi út. Nhưng là chính mình thủ lĩnh bằng gấu. Hắn cũng đã gặp qua chính mình thủ lĩnh cùng đối phương cười đùa dáng vẻ. Nếu như mình làm như không thấy, trở lại sợ là sẽ phải chịu đựng khuấn. Hơn nữa, cầm đã không được biết mom đến uy hiếp chính mình. Không khỏi quá khiên thường hắn. Đa tạ. Mai Tô Gai đứng dậy. Đối với đốt Lamio dựng thẳng lên ngón cái nói cám ơn. Đón lấy nhấp theo ba z hướng về chiến trường đi ra ngoài. Charlotte Oven còn muốn truy hích. Thế nhưng lập tức bị đốt Lamio ngăn cản. Không cho hắn bất kỳ bất cứ cơ hội nào. Uchiha người. Thực sự là trướng mắt a. Cha lót Linh Linh bên này sắc mặt không dễ nhìn. Nàng thủ hạ mạnh nhất một tấm bài biến mất không còn tâm hơi. Lúc này sắp xếp thủ hạ làm việc. Đều kiên cường không lên. Nếu như mình tự mình kết cục. Chẳng phải là đại biểu chính mình thế lực không như hắn mấy cái tứ hoàng. Thực lực không đủ người mới sẽ cảm giác được trướng mắt. Uchiha Tamazen dễu cợt nói. Charlotte Lin Lin trợn mắt nhìn. hận không thể hiện tại liền đồng thủ giết chết Uchiha Tamazen. Vô cơ đáng tiếc. Tại sao không muốn gia nhập bách thú băng hải tặc Mà là lựa chọn theo ngươi. Thực sự là nhường ta nghi hoạt. Cai đao bên này hơi nghi hoạt một chút nói. Đối với đốt Lamio hắn vẫn còn có chút hào cảm. Nhân tạo trái ác duyệt. Bao quát nước Querno một ít mỏ kim loại bán. Đều là đốt Lamio hỗ trợ xử lý. Vì lẽ đó Cai Đao cảm thấy đốt Lamio rất thích hợp trở thành hắn bộ hạ. Có điều không nghĩ tới cuối cùng lại theo Uchiha cái này mới xuất hiện hạng người. Charlotte Oven căn bản không phải đốt Lamio đối thủ. Hoàn toàn bị hắn cho trêu chọc Căn bản không có bất kỳ năng lực hoàn thủ tuy rằng ở trên biển hoàn toàn có thể đảm nhiệm đại hải tặc thực lực, ở bitmon bên trong chỉ đứng sau tứ tướng tinh thê đổi thứ hai. nhưng là đối mặt có thể cạnh tranh hoàng phó đốp la mi Ô tới nói, vẫn là vô lực chống lại, làm đốp la mi Ô dùng sởi tơ, trực tiếp chặt đứt charlotte o ven tay trái thời điểm, charlotte lin lin có chút không nhịn được, đã đầy đủ, đốp la mi Ô. Charlotte Lin Lin ngữ khí âm trầm nói, vốn là đã tiếp cận buổi chiều, hẳn là nàng trà chiều thời gian, nhưng là hiện tại nàng không có cách này hứng thú đến thưởng thức. Ta chịu thua. Charlotte Oven sắc mặt không cam lòng, thế nhưng vẫn là lựa chọn từ bỏ. Dù sao mình mạng nhỏ càng trọng yếu hơn. Đồng thời chính mình mẹ cũng lên tiếng, trở lại chính mình hẳn là sẽ không chịu đến càng nghiêm khắc hà khắc. Nguyên nhân này càng trọng yếu hơn. Đã như vậy. Như vậy ngươi liền đi đi. Đốt la mi ô bên này trên mặt mang theo giả cười nói. Cha lót ô ven nhặt lên gãy chi. Sắc mặt khó coi rời đi. Nếu như đối phương không chịu thua. Đốt la mi ô nhưng là chuẩn bị đem hắn cho trực tiếp giết chết. Hắn bây giờ đã không lại cần dĩ vãng loại kia lo lắng. Bởi vì có người che chở chính mình. Vèo như vậy liền do ta tới làm ngươi cái kế tiếp đối thủ tốt, đốt la mi o. vào lúc này, cha phan ra la lên sàn, sử dụng lò sát sinh trao đổi cuộc đá, trực tiếp xuất hiện ở gai cùng ba z giao thủ sau đánh rách dưới chiến trường bên trong, giơ tay bên trong ruột khóc chỉ vào đốt la mi o. sắc mặt lãnh khốc nói, hắn đợi rất lâu rồi, chính là vì này một ngày, Nếu như là một người đối phó Son Cusope gia tộc hắn không có bất kỳ nắm. Thế nhưng nếu như chỉ là cùng đốt Lamio một người tiến hành một vơ một. Hắn tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội như vậy. hả Là năm đó đào tẩu chuột nhỏ a La! Không nghĩ tới ngươi còn có gan lượng tìm đến ta. Đốt Lamio nụ cười trên mặt biến mất. Sắc mặt bình tĩnh đối với cha Phan Gala nói. La nhìn thấy đốt Lamio này sắc mặt. Tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng dĩ vãng tổng cộng hạ xuống đối với đốt Lamio hoảng sợ. Vẫn để cho hắn trái tim co rụt lại. Lần này ta đem sẽ đánh bãi ngươi. Cha Phan ra la ánh mắt kiên định. Nhớ tới co ra sông ôn nhột. Hắn lúc này liền không cách nào áp chế lửa giận của chính mình. Trực tiếp mở ra run sử dụng gậy chỉ huy khống chế xung quanh đá vụn hướng về đốt la mi ô phóng đi. đồng thời vào lúc này, lại có một vị trọng lượng cấp cường giả kết cục. cô gian hướng đi tứ hoàng bít mom võ đài. vừa nãy các ngươi khiêu chiến chúng ta uchi ha võ đài. hiện tại đổi làm uchi ha tới khiêu chiến một hồi các ngươi. nếu như sợ sệt, liền đầu hàng đi, cô gian cúi đầu nhìn me rốt me rốt phun ra một luồng hơi lạnh nói, cu gian cùng đốt la mi bên này, uchi hata ma cũng không có an bài hai người bọn họ làm cái gì, chỉ là nhường bọn họ tùy tiện, dù sao uchi hata ma có thể chưa hề hoàn toàn tín nhiệm bọn họ, chỉ là cho rằng người làm công tới đối xử, bắc hải sự tình bọn họ cũng không biết, mà thiên hạ đệ nhất võ đạo hội bên này, tùy tiện bọn họ làm loạn, Chính mình có thể lật tẩy. Thấy cô gian khiêu chiến bít mom Uchiha ta cũng không có ngăn cản. Ngược lại thật sự cùng cha lót liên liên đánh lên. Cũng không phải trong thời gian ngắn có thể phân ra thắng bại. Vừa vặn động tính lớn như vậy cũng có thể hấp dẫn chính phủ thế giới chú ý. Mà chính phủ thế giới bên này. Xác thực tầm mắt đều đặt ở cô gian bên này. Ngũ lão tinh ước gì những người này quyết đấu sinh tử chíp càng nhiều càng tốt. Mà lúc này Hải quân Nguyên soái Sakazuki bên này nhíu mày, đón lấy lấy điện thoại ra trùng liên lạc Kizaru, "Bo, Sa, Lino, ngươi đi trợ giúp Fu to ra. Những kia bị thương hải tặc, một cách cũng không muốn buông tha." Từng trải qua vừa nãy Maito Gai cùng ba dép chiến đấu, Sakazuki cảm thấy những này hải tặc vẫn là quá nguy hiểm. Lần này tỉ thí kết thúc sau Tuyệt đối sẽ có rất nhiều bầy hải tặc bị thương. Đối với hải tặc hắn cũng sẽ không nói cái gì đạo nghĩa. Trực tiếp đánh lén mánh làm là được rồi. Hiện tại hắn không thể rời đi. Cũng chỉ có thể sắp xếp đo xa ly ngô qua đi. Buồn buồn. Đồng thời ngũ lão tinh bên này điện thoại trùng vang lên. Trực tiếp chuyển được. Ngũ lão tinh đại nhân. Bắt hải đến ơ vương quốc bị quân cách mạng cho công hãm Điện thoại trùng một đầu khác truyền đến chính phủ thế giới công nhân viên báo cáo. Sắp xếp bắt hải hải quân cùng chính phủ thế giới thành viên đi xử lý. Nói xong trực tiếp cắt đứt cúp điện thoại trùng. Bọn họ còn muốn xem san khiêu khích biết mom hậu quả đây. san đi làm gián điệp chuyện này. Sakazuki cũng không có giấu bọn họ. Bọn họ là biết. Cho nên nhìn thấy chính mình người lên sân. Nơi đó có thời gian quan tâm một cái quốc gia bị công hãm sự tỉnh. Những năm gần đây cùng quân cách mạng song phương đều là có đến có về. Công hãm một cái quốc gia sau. Bọn họ rất nhanh liền có thể cầm về. Nơi đó sẽ để ý những chuyện nhỏ nhặt này. Lúc này hận không thể hy vọng cu gian trực tiếp cùng Big Mom làm lên. Kéo Uchiha xuống nước. Trực tiếp tứ hoàng đại chiến đánh lên tốt nhất.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 Uchiha là muốn khiêu khích bít à. Cha lót Linh, Linh sắc mặt không dễ nhìn. Hiển nhiên cảm giác được vô cùng không thoải mái. Dù sao nàng dưới cờ cũng chỉ có một tướng tinh. Nhưng là cùng hải quân đại tướng so với. chênh lệch vẫn là quá lớn. Đây là đang bức bách nàng tự mình kết cục. Trên sân tứ hoàng bên trong cũng chỉ có nàng cái thứ nhất bị bức ép kết cục. Chẳng phải là rất mất mặt. Giết các ngươi nhiều người như vậy. Đây chỉ là khiêu khích mà thôi sao. Đường đường tứ hoàng. Sẽ không ngay cả ta bộ hạ đều đánh không lại đi. Uchiha ta ma gen đồng dạng không sợ phiền phức tình làm lớn. Tứ hoàng bên trong trừ tóc đỏ san thực lực hơi hơi không rõ ở ngoài. Cái khác tứ hoàng trên căn bản đều là đặt tại trên mặt đài. Đối với Uchiha không có cái gì uy hiếp. Dường như năm đó Bách Thú băng Hải tặc xem John Cusote gia tộc như thế Có giá trị lợi dụng Thế nhưng căn bản là không có cách uy hiếp đến địa vị của chính mình Hơn nữa những này không ổn định nhân tố sớm muộn muốn giải quyết đi Chuyện ngày hôm nay qua đi Tứ Hoàng cũng không có giá quá cao giá trị Tùy ý Cusan phát huy tốt Ca ca ca Nói chuyện đồng thời Cusan bên này trực tiếp đồng thủ Lạnh giá khí tức trực tiếp lan tràn toàn bộ chiến trường. Be rốt be vô bên này chỉ kịp vung từ bản thân kẹo gậy còn chưa kịp sử dụng năng lực. Thật là người liền bị đông lại không cách nào nhúc nhích. Ngoại vi quan chiến tuyệt đại đa số bầy hải tặc Đều là chưa từng thấy hải quân đại tướng đồng thủ. Nhân làm căn bản lên đụng với còn từng thấy đại tướng đồng thủ. Trên căn bản không phải là bị trào chính là chết. Trừ lớp phi loại quan hệ này hộ có thể mấy lần từ cu gian trong tay chạy trốn ở ngoài cái khác hải tặc cũng không có loại này vẫn may biết mom người ở phía xa trợn mắt nhìn nhìn cu gian thế nhưng nói nhường bọn họ lên sân đối phó cái này cường địch vẫn là không có một người dám đứng ra tiền hải quân đại tướng tên gọi đủ để làm kinh sợ không ít người vậy hãy để cho ngươi biết làm tức giận tứ hoàng hậu quả là cái gì Ta đến làm đối thủ của ngươi, cô gian. Charlotte Lin Lin bên này không có tiếp tục ngồi. Nàng biết hiện tại không tự mình ra tay. như vậy biết Mom sẽ bị thế nhân xem thường. tứ hoàng danh hiệu cũng sẽ không bị người cho thừa nhận. từ trên ghế hành đứng lên đến, từng bước từng bước hướng đi cô gian. ở trên đường, nàng hô mai liên tiếp xuất hiện, đi theo phía sau nàng. Như cùng một bộ tranh sơn dầu như thế. Cu gian cũng không lui lại. Liền đứng tại chỗ nhìn thân hình khổng lồ cha lót Linh Linh đi hướng mình. Hắn trước đây liền cùng Bít Mon từng giao thủ. Có điều đều là lướt qua tức sừng. Không có nghiêm túc đánh lên. Bởi vì có tầng tầng lo lắng. Thế nhưng hiện tại hắn không có nhiều như vậy áp lực. Chỉ muốn giải quyết đi những này làm hại một phương hải tặc. Hiện đang lùi lại còn kịp. Cô Gian, thật sự đánh lên. Ta cũng sẽ không lưu thủ. Cha lót Linh Linh cúi đầu. Nhìn cô Gian nói. Thời đại băng hạ. Cô Gian ánh mắt lạnh lùng. Trực tiếp thay đổi địa hình. Tăng cường chính mình phương này phần thắng. Toàn bộ chiến đấu hội trường cấp tốc bị đông lại ở. Bao quát xa xa nhưng chiến trường khác cũng không có tránh khỏi. Tên phiền toái. Dô cô đi le cao mày hút xì gà? Hắn chính đang lôi ghéo ếp ướp quy vin Lập tức vốn là rất thích hợp hắn phát huy bùn đất hình trong nháy mắt bị thay đổi. Dẫn đến hắn chế tạo hạt cát càng thêm nhọc nhằn. Ếp ướp quy vin lúc này nổi giận đùng đùng. Bị lôi ghéo mấy tiếng. Hắn đều không có thật sự chém chúng đối phương một hồi. Điều này làm cho hắn thật phần phấn nộ. Như là nga mi sơn giống như con khỉ. Nộ không thể dừng. Đối với cha fan Gala còn có đốt Lamio hay cách hệ Ba Gia Mè -si A năng lực giả tới nói. Liền không có quá nhiều ảnh hưởng. La không ngừng sử dụng lò sát sinh năng lực. Đến kiểm chế đốt Lamio. Nghĩ biện pháp tìm tới kẻ hở sử dụng Gamma Đao tới một lần trọng thương đốt Lamio. Những chiến trường khác trên có cái khiêu chiến gia sốt gia hỏa Không có tránh thoát cái này thời đại băng hà. Trực tiếp bị đông thành băng côn Thiên thường hỏa Cha lót lin trực tiếp tay phải giơ lên Giữa bầu trời bay rô me đút trực tiếp ngưng tổ lượng lớn hỏa diễm Trực tiếp phun hướng về cô gian Cùng hỏa diễm uy lực Đủ để sánh ngang A xe thích phóng hỏa quyền Cô gian vung tay phải lên Mặt đất trực tiếp bay lên to lớn chỗ băng Trực tiếp cùng cây này cột lửa va vào Hai người chiến đấu đồng tính rất lớn. Chỉ có vừa nãy Mai Tô Gai cùng ba dép chiến đấu có thể sánh ngang. Vốn là phân chia tốt chiến trường. Một hồi trở nên hỗn chiến lên. Trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không có cách phân ra thắng bại. Trừ phi tìm tới nhược điểm. Hoặc là thực lực sức ép rất mạnh. Nếu không chỉ là lẫn nhau thăm dò liền muốn đánh tới thời gian mấy tiếng. Toàn bộ trên biển rộng người có huyền thí đều bị trên sân chiến đấu hấp dẫn ở nhiệt độ ép thẳng tới lúc trước cuộc chiến thượng đỉnh trực tiếp lần này không có người sẽ cắt đứt bởi vì đều là lấy xem cuộc vui ánh mắt đến bảy quốc gia Bắc Hải Uchi Hata Mazen một phân thân thân ở một cái nào đó vương quốc pháo đài bên trong tại chỗ hết thảy vương tộc đều bị hắn khống chế lại chính mình trói buộc lại đồng thời hộ vệ bộ đội nhận được mệnh lệnh. Toàn bộ tụ tập đến hẻo lánh địa phương chờ đợi mệnh lệnh Giảm thiểu quân cách mạng khống chế quốc gia độ khó. Những quốc gia này hoặc nhiều hoặc ít đều có quân cách mạng người ủng hộ. Vì lẽ đó quân cách mạng hành động cũng rất thuận lợi. Còn lại chính là muốn xem quân cách mạng năng lực làm sao. Có thể nói hay không phục bắt hải dân chúng ủng hộ bọn họ. Đây là bọn hắn chuyện cần làm. Mà đến từ chính phủ thế giới áp lực sẽ do Uchiha Tamazen đứng vững. Qua đi bốn ngày thời gian, Bắc Hải vượt qua tám thành thành quốc gia đều bị quân cách mạng cho chiếm cứ. Thế nhưng lan truyền ra tin tức chỉ có không tới hai phần mười. Konoha phái tới đặt chiến tiểu tổ, chờ giúp quân cách mạng giải quyết đi rất nhiều ẩm dấu đi phiền phức. Hơn nữa quân cách mạng mấy ngày trước chủ yếu là khống chế lại vương tộc, cũng không có quang minh chính đại lộ mặt vì lẽ đó coi như là chính phủ thế giới người cảm thấy nghi hoạt, cũng không có lập tức báo cáo. thế nhưng năm quốc gia báo cáo bị quân cách mạng công hãm sự tình, vẫn là gây nên ngũ lão tinh chú ý. nhường aka nu sắp xếp hải quân đi hỗ trợ xử lý. lúc nào quân cách mạng dám gan to như vậy. nhưng là hải quân tinh anh sức chiến đấu, đều ở xếp xô xa phụ cận, cũng chờ kiếm lời giết chết hải tặc đây. Hai cái đại tướng đều không không ra tay. Liền tiện tay sắp xếp mô cơ cầm đầu mấy cái hải quân trung tướng xuất phát đi trợ giúp Bắc Hải Hải quân giải quyết phiền phức. La, đồng dạng trò gian ngươi còn muốn đến mấy lần. Đúp La Mi có chút tức giận nói, bởi vì mấy ngày qua, cha Phan ra La mỗi lần phát hiện đánh không lại. Tiêu hao quá nghiêm trọng thời điểm, liền trực tiếp chịu thua, đồng thời không cho hắn đáp ứng cơ hội. Trực tiếp sử dụng giải phẫu trái cây năng lực chạy trốn. Hắn bởi vì muốn chiếm cứ võ đài. Do dự mấy lần vẫn không có lựa chọn truy hích la. Bởi vì la hiện tại giá trị đối với hắn mà nói không có như vậy lớn. Nhưng là. Các loại la khôi phục tốt sau khi. Lại tới khiêu chiến. Đầy đủ như vậy chơi hai lần. Đốt la mi tổng tổng cộng cùng la đánh ba chàng. Đây là coi hắn là phó bản quái vật đến quét đúng không? Vẫn không dừng đến gây phiền phức. Thẻ bất đúng không? Hắn khôi phục tốc độ cũng không có la nhanh. Bây giờ cùng la đánh lên. Hắn đã không có trước như vậy cường sức ép. Cảm giác được áp lực thật lớn. Ta nói rồi sẽ đánh bãi ngươi. Cha Phan ra la ánh mắt kiên định nói. Cơ hội tốt như vậy bỏ qua. Lần sau còn không biết muốn chờ đến lúc nào, mặt mũi cái gì không trọng yếu. Hắn chỉ cần thắng, ngươi bị bắt, cùm cụt, thế nhưng chưa kịp hắn ra tay, chuẩn bị lại cho đốt la mi -o. tới một lần gamma đao thời điểm. Hắn con ngươi co rụt lại, cảm giác được nguy hiểm, ngón tay mới vừa mở ra, trên cổ tay liền bị khảo lên hải lâu thạch còng tay, la quay đầu nhìn lại phát hiện là Uchiha Tamasen, không biết lúc nào xuất hiện ở phía sau hắn, nhìn bị thương Hải Lâu thạc còn tay, điều này làm cho hắn tâm lập tức chìm vào đến cùng, vừa nãy lại đều không có phát hiện đối phương là làm sao tới gần. Tứ hoàng cũng muốn phá hoại quy tắc ạ. Cha Fan Gia La kiềm chế lại lửa giận trong lòng. Không nhịn được hỏi, vốn tưởng rằng thân là hoàng giả gia họ Bao nhiêu sẽ giảng chút mặt mũi Cái này cũng là hắn thăm dò sức lực Thế nhưng không nghĩ tới hiện tại lại đến đánh lén mình Ngươi bởi vì kẻ khả nghi sử dụng thi đấu lỗ thủng, Hiện tại bị bắt xử lý Tỉ thí kết thúc sau sẽ thả ngươi rời đi Làm đánh đổi Đốt Lamio cũng phải bị phạt kết cục Mất đi tư cách Hiện tại để chống một cái mới võ đài Hoan nghênh đài chủ mới lên đài Uchiha mazen cũng là xem phiền. nguyên lai like mình trái ác duyệt sử dụng tới đây sao buồn nôn ạ. chủ yếu nhất vẫn gọi tới gọi lui. xem hắn tẻ nhạt chết. hơn nữa vẫn cũng có muốn tóm lấy người này ý nghĩ. cùng đối phương giao lưu một hồi. không chuẩn bị giết chết hắn. đốt la miô tự nhiên không dám có ý kiến. lôi kéo chính mình hồng hạ áo choàng. thập phần phẫn nộ xuống đài. Quá buồn nôn người Mà cha phan ra la bên này Bị Uchi Hata Ma Sen giao cho bên mở lên cơ bê không Ta tới đảm nhiệm cách lôi đài này đài chủ Đồng thời giúp Lucy đứng ra nói với mọi người nói Hắn cũng không muốn bỏ qua cách này chiến đấu cơ hội Hắn muốn nhìn một chút mình bây giờ nằm ở mức độ nào Canh thứ hai Tấu chương xong Cấm kỵ buông xuống Chúng thần trở về Quần long hội tụ. Hảo kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trưởng. Mưu kế trùng trùng. Ai sẽ là người vấn đỉnh. Bắt đầu mang chi ha lưu vong hàng hải 07. mươi 166 bát cường quá độ. Mà lúc này cô gian cùng cha lót Linh Linh chiến đấu. Tiến hành đến gây cấn tột độ. Lúc này hai người chiến trường đã rời đi chiến đấu hội trường. Ở cách đó không xa trên mặt biển đánh lên. Một cách có thể chế tạo mặt băng đứng ở trên biển Một cách khác càng là có thể vì là nước biển truyền vào linh hồn Nhưng nước biển dơ lên nàng đứng ở phía trên Không có hai người chiến đấu Vì lẽ đó chiến đấu hội trường vẫn có thể tiếp tục sử dụng Đại chủ vẫn đều chưa từng thay đổi Vẫn là Si Su Còn có Sa Sút. A xe cùng mắt ưng bị khiêu chiến rất ít Hai người chiến đấu cực kỳ thẳng thắn vì lẽ đó không người nào dám khiêu chiến. zuko đi le cùng ép vớt quy vin còn ở đánh. quy vin người đều sắp đã tê dần. zuko đi le quá âm hiểm. hắn tay trái không cẩn thận trực tiếp bị hút khô. chỉ còn dư lại điểm làm lớp vỏ ở phía trên. chỉ có cuối cùng lên đài đảm nhiệm đài chủ giúp lucy chịu đến khiêu chiến nhiều nhất. thế nhưng đều tiếp tục kiên trì. Lúc này giúp Lucy thực lực đã đạt đến tam tư lệnh cấp độ. Không phải như thế hải tặc có thể đối phó. Chính phủ thế giới cùng hải quân thông qua trực tiếp điện thoại trùng nhìn thấy phát sinh tất cả. Đều cười ha ha. Cảm giác tỉ thí như vậy đến càng nhiều càng tốt. Tóc đỏ san cảm giác được không đúng. Thế nhưng không biết chỗ nào không đúng. Dù sao bây giờ nhìn lên chết người nhiều nhất. Là biết mom bên này. Đồng thời chết rồi một ít phụ thông hải tặc Những này hải tặc hắn bình thường không có chuyện gì đều sẽ giải quyết đi một ít Căn bản không có để ở trong lòng Cai đao bên này liền không có nhiều như vậy ý nghĩ Cái kia thì đấu đẹp đẽ Liền xem cái kia Hắn sức chú ý vẫn đặt ở liên liên cùng cái kia hải quân tiền đại tướng trên người Xa xa một cái to lớn băng xương cử nhân Cùng đạp lên lôi vân cầm kiếm không ngừng vòng quanh băng xương cử nhân bay khắp nơi cha lót lin Hai người này chiến đấu xem hắn ngứa tay. Nghĩ muốn gia nhập vào. Thời khắc ngóng trông ngày mai đến nhanh một chút. Đến thời điểm hắn cũng có thể đồng thủ. Nhưng là đánh tới ngày thứ năm thời gian hết hạn mới thôi. Cha lót lin cùng cu gian cũng không có phân ra thắng bại. Mà Zoco đi le bên này đánh thắng. Quy Vin bên này ở mụ mụ của hắn dưới sự yêu cầu chịu thua. Êp ước quy Vin năng lực. Vẫn không có mạnh đến có thể áp chế lại dô cô đi le loại tầng thứ này hệ tự nhiên năng lực giả. Tuy rằng thể lực đủ mạnh. Thế nhưng vẫn là hao có điều hệ tự nhiên. Êp ước quy Vin múa đao vung vẩy mấy ngày mấy đêm. E sợ trở lại nằm mơ. Đều sẽ mơ tới hạt cát. Thời gian đã đến. Người khiêu chiến không có đánh bại đại chủ. Tính đại chủ thắng lợi. Cuộc chiến đấu này muốn ngưng hẳn. Uchiha ta ma gen bên này đứng dậy cầm điện thoại trùng máy phóng đại thanh âm đối với trên sân đám người nói. Rất nhanh liền có thể phân ra thắng bại. Như thế đặc sắc chiến đấu vì sao phải ngăn cản. Cai đao có chút bất mãn nói. Hắn là rất hy vọng xem xong này trận đại chiến. Tuy rằng nhìn mấy ngày mấy đêm. Thế nhưng một điểm đều không có cảm giác đến mệt mỏi. Hơn nữa hắn cảm giác được hai người này chiến đấu rất nhanh liền có thể phân ra thắng bại. Không quá hy vọng bỏ qua kết quả này. Cô gian biết sử dụng Uchiha vế. Tiếp tục chiến đấu. Đến thời điểm có thể tiếp tục đánh. Uchiha Tamazen nói xong câu đó sau khi liền vọt thẳng hướng về hai người đại chiến phương hướng lúc này đã cách chiến đấu hội trường vượt qua năm k, mơ, phạm vi mà cai đao bên này nghe xong chi hata ma sen đột nhiên có chút không rõ cái tên này là đang nói dưới tay hắn trình độ liền có thể cùng chúng ta một trận chiến à san bên này có chút khó chịu nói này hoàn toàn là bị coi khinh a cai đao nghe xong cái này nói rõ đồng dạng sắc mặt giận dữ Có điều cuối cùng vẫn là khắc chế. Bởi vì hắn là hy vọng thông qua cái này tỉ thí. Đường đường chính chính bắt được thiên hạ đệ nhất cái này mạnh nhất danh hiệu. Nếu như hiện tại đồng thủ đánh lên. Cũng không có như thế đường đường chính chính. Từ năm đó cùng cô suki Oden chiến đấu. Bởi vì có người quấy dày đến cô suki Oden. Nhưng hắn trọng thương Oden đạt được thắng lợi. Thế nhưng hắn một điểm thắng lợi cảm giác đều không có. Lần này hắn không muốn lấy vì là chính ngươi tức giận mà dẫn đến cơ hội như thế biến mất. Vì lẽ đó không có bởi vì uchi ta ma gen lời nói này. Mà trực tiếp đồng thủ. Lựa chọn kiềm chế lại lửa giận của chính mình. Thời điểm chiến đấu một lần toàn bộ thả ra ngoài. Kêu quang kiếm. Cha Lin lin sử dụng hô mai tập hợp thể hình thành tổ hợp kỹ. Hình thành một cách năng lượng khổng lồ hoàn. Thả ra một đảo mật độ cao la sơ. Trực tiếp đem này to lớn băng xương cử nhân từ phần eo chia ra làm hai. Làm cha lót Linh, Linh chuẩn bị lại tới một lần nữa. Đem này băng xương cử nhân nửa người trên cho chém ra thời điểm. Phát hiện Uchi Hatama tới gần. Phía trên nàng. Lúc này đã không có bao nhiêu lý trí. sơ ba hợp một hô mai hoàng đế kiếm chém về phía Uchi Hatama Ở vung vẩy trong nháy mắt Hoàn toàn thể Susano trực tiếp hiện lên Đồng dạng rút ra bên hông kiếm laser trực tiếp đối đầu Hai cỗ chạm kích đụng vào nhau Trùng kích cực lớn sẽ bị đóng băng mặt biển cho đập vỡ tan Hoàn toàn thể Susano sức mạnh tự nhiên càng mạnh hơn Đem cha lót Linh Linh cho trực tiếp bước lui Đạp lên rớt hầu như không có ổn định chính mình thân thể Kém chút ném tới Chiến đấu đã kết thúc. Người khiêu chiến không có thắng lợi. Là đại chủ thắng lợi. Sáng sớm ngày mai 9 giờ. Đem tiến hành tứ cường thi đấu. Uchi Hatamagen một bên giải trừ Susano vừa mở miệng nói. Ai quản thứ đó. phẫn nộ nữ nhân. Là không có bao nhiêu lý trí. Charlotte lin lin còn chuẩn bị tiến hành phản kích. Thế nhưng Uchi Hatamagen trực tiếp làm cho nàng tỉnh táo lại. Ngươi là nghĩ một đánh hay. Trực tiếp ở đây ngã xuống sao. Câu nói này ít nhiều khiến nàng tìm về một tia lý trí. Đem muốn chém ra đi kiếm cho dừng lại. Cái kia tràn đầy nếp nhăn mặt to. Lúc này cực kỳ khó coi. Cô Gian. Ngày mai ngươi sử dụng Uchiha vế. Tiếp tục chiến đấu đi. Uchiha Tamazen quay về một bên đắc dừng lại thế tiến công cô Gian nói. Ở chính mình lại đây sau khi. Cô gian liền không có tiếp tục công kích. Khuôn mặt này hay là muốn cho. Cô gian tử băng xương cử nhân bên trong hiện lên gật gật đầu. Sau đó trực tiếp giải trừ cử nhân. Không có nói cái khác phí lời. Hừ, mà cha lót Linh Linh bên này thì lại hừ lạnh một tiếng. Đạp lên rớt trực tiếp hướng về chiến đấu hội trường chạy đi. Rất nhanh. Tám cái đài chủ đều đứng ở trên sân. Sắc mặt khác nhau. Mà Uchiha Tamazen bên này thì lại đảm nhiệm người chủ trì thân phận. Tứ cường thi đấu đối thủ chọn lựa. Do nhỏ tuổi nhất bốn cái tự do lựa chọn đối thủ. Hỏa quyền A-xe. Người trước tiên tuyển. Uchiha Tamazen bên này không có khách khí trực tiếp tuyên bố quy tắc. Cai đao cùng tóc đỏ không có quá lớn cảm giác. Chỉ có cha lót Linh Linh rất khó chịu. Thế nhưng không nói nhảm. Đã chuẩn bị nghĩ cố gắng giáo huấn một hồi chính mình đối thủ. Ta lựa chọn Uchiha, Cô Gian. A xe nhìn cái này tiền hải quân đại tướng Cô Gian. Là gián tiếp dẫn đến cha mình mất đi hung thủ. Tóc đỏ trợ giúp bọn họ. Cai đao cùng cha Lót Linh Linh thì lại không có quá lớn cầu hận. Mắt um. Vô cô đi le còn có giúp Lucy. Hắn đều không có hứng thú. Nếu như có thể đánh bại hải quân Cô Gian đủ để chứng minh hắn thực lực là có thể cạnh tranh tứ hoàng. này đã đủ rồi. giúp Lucy đến ngươi. ta lựa chọn Joko Di Le. giúp Lucy bên này rất bình tĩnh. hắn không có chọn tứ hoàng loại này chính mình đánh không lại đối thủ. Joko Di Le cùng mắt ưng mi ha so với. tự nhiên là cùng Joko Di Le đánh tốt nhất. tu luyện qua nhẫn thuật hắn. Đối phó cái này hệ tự nhiên rất chắc chắn. Tọc nọ Đến ngươi. Uchiha ta gen tiếp tục nói. Không nghĩ tới ta lại là cái thứ ba. Xem ra ta còn rất trẻ a. San có chút giờ khóc giờ cười. Mi ha. Chúng ta cũng rất lâu không có giao thủ đi. Lần này đơn thuần dựa vào kiếm thuật. Nhìn thực lực của hai bên tiến triển đi. San cuối cùng lựa chọn bạn gay tốt. Mi ha lườm một cái. Hắn nhìn thấy San có thể tuyển đối thủ thời điểm. Liền biết mình chạy không thoát. Như vậy còn lại. Chính là Cai đao cùng cha lót Linh Linh hai người các ngươi. Không có cái khác lựa chọn. Uchiha ha ta ma gen nhìn thân hình nhất là to lớn hai người. Ta không muốn cùng Linh Linh đánh. Quá kẻ nhạt. Cai đao sắc mặt không dễ nhìn. Hờ, ngươi thằng ngu này. Ai muốn cùng ngươi đánh? Charlotte Lin Lin đồng dạng khó chịu. Trực tiếp mở miệng nổi giận nói. Cảm giác mình đánh không lại. Có thể bỏ quyền. Uchi Hatama gây xích mích nói. Ai sẽ đánh không lại? Hai người chăm miệng một lời nói. Tiểu dược. Ngươi sẽ không là sợ. Vì lẽ đó không dám tự mình lên sân đi. Mà cha lót Linh Linh bên này lập tức khiêu khích Uchiha ta ma gen. Cai đao đồng ý từ bỏ vế. Ta có thể cùng ngươi đánh một trận. Uchiha ta ma gen mặt không biến sắc nói. Không được. lin lin Ta muốn đánh. Ngươi có thể bỏ quyền. Ta cùng hắn đánh. Nhất định sẽ giúp ngươi thắng. Cai đao bên này cả kinh. Liền vội vàng nói. Đồng thời đối với cha lót Linh Linh cam kết. Như vậy sao? Tốt! Vậy hãy để cho ta xem ngươi thực lực so với năm đó có bao nhiêu tiến triển đi Nghe được cách này lời Charlotte Linh Linh trên mặt tươi cười Dường như nữ phù thủy xà gian kế thực hiện được như thế Tùy tiện Uchiha Tamazen cũng không để ý chuyện này Ngày mai cũng là quân cách mạng tuyên bố khống chế Bắc Hải thời gian Đến thời điểm bên này tứ hoàng đánh kịch liệt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 Một lần công hãm nhiều như vậy quốc gia Bọn họ có thực lực thủ được sao? Vừa vặn đà kích một hồi những con chuột này Quá kiêu ngạo Lại dám quang minh chính đại ra tay Năm ngày qua đi Quân cách mạng đồng tính cũng không thể tiếp tục giấu được Chính phủ thế giới biết rồi quân cách mạng ở Bắc Hải cử động Thế nhưng cũng không biết hầu như hết thảy quốc gia đều sắp bị đánh hạ Hiện tại biết tổng cộng chỉ có 10 cách mà thôi Thế nhưng con số này cũng đủ để cho ngũ lão tinh nhóm cảm giác được buồn nôn. Quân cách mạng ở bề ngoài nắm giữ cứ điểm tổng cộng cũng chỉ có hai cách phân biệt là Ban Ti Vô ở Zen Lai Ngơ. Cách này hòn đảo vô cùng hoang vu. Một cách khác nhưng là người yêu chi quốc ca ma bắc ca vương quốc. Hai địa phương này cũng không phải chính phủ thế giới gia nhập liên minh quốc gia. Hơn nữa cũng không có cái gì giá trị. Đồng thời vì khóa chặt quân cách mạng ở trước mắt hành động. Vì lẽ đó cũng không có phá hủy này hai cái quân cách mạng cứ điểm. Ở hai địa phương này bất ngờ quân cách mạng. Trên căn bản đều là ở phản kháng một số vương quốc cao áp thống trị. Hải quân giết tới sau khi quân cách mạng lui lại. Vẫn là tiến hành như vậy đánh rằng co. Chưa từng có như bây giờ. Một lần tiến công nhiều quốc gia. Hơn nữa còn thuận lợi thành công bắt đây là bọn hắn không cách nào khoan dung sự tình. ngũ lão tinh cho hải quân tạo áp lực. Sakazuki bên này đã ở bố trí, làm sao ăn trộm gà thiên hạ để nhất võ đạo hội, nghĩ biện pháp giải quyết đi một ít lời hại hải tặc, quân cách mạng cùng hải tặc mà, sắp xếp ra makas lại mang năm cái trung tướng đi bắt hải. Sakazuki bên này quyết định, vẫn là chăm chú hải tặc, Bởi vì hắn lên làm hải quân mục đích chính là diệt trừ hải tặc, Mà quân cách mạng ở trong mắt hắn cũng không có nguy hiểm như thế. Chỉ cần giết qua đi. Liền sẽ chạy trối chết. Căn bản không có cái gì năng lực phản kháng. Ngũ lão tinh nhóm cũng là nghĩ như vậy. Cho nên nhìn thấy Sakazuki không có an bài đại tướng. Cũng không hề nói gì. Cũng chờ ngày thứ hai thiên hạ để nhất võ đạo hội tứ cường thi đấu đấu võ đã kết thúc sao? Uchiha Tamazen thu được ảnh phân thân gọi điện thoại tới trùng. hắn chuyện nên làm đều làm, còn lại chính là trợ giúp chặn lại hải quân các thế lực, nhường quân cách mạng an ổn phát triển, ổn định lại Bắc Hải thế cuộc. Quân cách mạng tuy rằng vẫn bị chính phủ thế giới cho đè lên đánh, thế nhưng bọn họ ở các quốc gia đều thành công viên. Bị chính phủ thế giới cùng địa phương quốc gia áp bức không cách nào sinh tồn người. Tự nhiên sẽ lựa chọn này duy nhất một vệt ánh sáng. Vì lẽ đó hành động hết sức nhanh chóng. Đồng thời được rất nhiều người ủng hộ. Dù sao ở trên thế giới này nhiều nhất chính là người nghèo. Dù sao liền đông hải này hòa bình nhất hải vực. Người bình thường cũng khó có thể sinh tồn. Càng không cần phải nói bắc hải này vô cùng hỗn loạn hải vực. Người bình thường thật không có cái gì việc đường. Chưa đóng nổi tiền thuế đều sẽ trở thành nô lệ. Vì lẽ đó quân cách mạng ở Bắc Hải nhân số là nhiều nhất. Cũng là lần này hành động Monkir Zagon đồng ý đáp ứng nguyên nhân. Thậm chí Monkir Zagon đều không có chuẩn bị đem Bắc Hải cho chiếm cứ quá nhiều. Hắn chỉ hy vọng thông qua chuyện này. Nhưng mọi người thấy chính phủ thế giới cũng không phải vô địch. Đồng thời nhường mọi người biết chính phủ thế giới đáng ghê tởm sắc mặt. Thu được càng nhiều quân cách mạng thành viên. Thể lực khôi phục như thế nào? Không được ta có thể an bài những người khác. Đón lấy Uchiha ta ma gen tìm tới cô gian đối với hắn dò hỏi. Dù sao cùng cha lót Linh Linh đánh bốn ngày nữa. Tiêu hao khẳng định rất lớn. Song phương đều bị thương không nhẹ. Không sao. Ta sẽ không thua. Cô gian bên này trên người còn đeo băng. Thế nhưng sắc mặt rất kiên nghị nói. Đánh hải tặc, Hắn vẫn là cả người nhiệt tình tràn đầy. Trước đi ra ngoài cướp địa bàn. Cũng là đoạt mấy cái đảo nhỏ. Chắc là gia tăng rồi năm ngàn danh nhân khẩu. Dù sao dép xô xa xung quanh cũng không có cái gì quốc gia. Dép xô xa là tương đối gần hải quân thiết lực một bên. Như thế bình thường quốc gia cu gian cũng không tốt đi cướp chiếm. Chuyên môn nhìn chằm chằm hải tập nhằm vào. Hắn sức chú ý trên căn bản đều bị những chuyện này cho phân tán. Căn bản không có chú ý tới Uchiha Tamazen ở Bắc Hải bố trí. Không có cách nào cho chính phủ thế giới mật báo. Đối với hỏa quyền A-xe không nên khinh thường. Hắn thực lực e sợ đã muốn tiếp cận thậm chí đạt đến tứ hoàng cấp độ. Uchiha Tamasen rất chăm chú nhắc nhở, thế nhưng chủ yếu là Teyliet Kuzan, nhường hắn đánh không công. Ngày mai qua đi, chính phủ thế giới sợ là sẽ phải áp lực to lớn, đến thời điểm là phái người đến nhìn bọn họ những ngày hải tặc biểu diễn, hay là đi bắt hải chục xuất quân cách mạng này hai cách lựa chọn. U, V, -K -W, w, M. Ta rõ ràng, Kuzan gật gù Hắn tự nhiên không có coi thường cái này mấy năm trước siêu tân tinh. Vào lúc ấy cũng đã bị mời đảm nhiệm thất vũ hải. quãng thời gian trước ở hải quân thời điểm. Hắn còn truy hít qua A xe. Trong thời gian ngắn hắn là không cách nào bắt đối phương. Đương nhiên sẽ không bất cẩn. Rất nhanh ngày thứ hai hừng đông. Uchiha Tamazen không có làm cái gì những chuyện khác. liền chờ tỉ thí bắt đầu. Trận đầu chính là Asever-Sercuzan. Bát cường thi đấu là một hồi một hồi đánh. Vì là chính là kéo dài thời gian. Nhưng chính phủ thế giới vẫn lưu ý tình huống ở bên này. Dù sao những này hải tặc tính gộp lại quá nguy hiểm. Mặc kệ đối phương là đang làm gì. Hải quân cũng không có thể thả lòng bất cần. Vạn nhất làm vài việc gì đó tình. Đều sẽ nhường chính phủ thế giới rất khó chịu. Sáng sớm 8 giờ, Uchi Hatamagen rời đi thuyền. Trực tiếp đến chiến đấu trên hội trường. Sử dụng thổ lưu bích chế tạo mấy cái tường đất đi ra. Đón lấy đem hình chiếu điện thoại trùng cho dọn xong. Một ít hải tặc không biết Uchi Hatamagen muốn làm cái gì. Thế nhưng không có mấy cái dám phí lời. Điệp báo tổ chức nhân viên đem trực tiếp dùng điện thoại trùng. Chăm chú quay về những này thổ lưu bích. Muốn đem tin tức cho truyền trả lại nhường phía sau người quan sát Chắc là 8 giờ dưới Khoảng cách tỉ thí bắt đầu còn có nửa giờ Hình chiếu điện thoại trùng khởi động Chiếu giỏi ở trên vách tường biểu hiện hình ảnh cũng không phải quá tỉnh táo Thế nhưng có thể nhìn rõ ràng là ai Môn kỳ rơi ra gôn Trên sân rất nhiều hải tặc đều nhận ra cách này người Không khỏi có chút giật mình Tại sao cái này người lại đột nhiên xuất hiện ở tình huống như thế? Là bởi vì cuộc tỉ thí này cùng quân cách mạng có quan hệ sao? Đang xem trực tiếp chính phủ thế giới cùng hải quân đều cảm giác được không ổn. Không biết vì sao lại có như vậy phân đoạn. khu khủ. Ta là quân cách mạng thủ lĩnh Môn Ghi Gôn. Từ hôm nay trở đi. Bắc Hải đã hoàn toàn bị quân cách mạng cho chiếm cứ. Chúng ta đem tiến hành cải cách. Từ bỏ giao nộp thiên thượng kim. Chỉ lấy lấy người bình thường khẩu thuế suất Dựa theo tỷ lệ phần trăm giao nộp. Không đạt tới mức sẽ không còn thu lấy. Ngày sau cũng sẽ không lại có người bởi vì giao nộp không nổi tiền thuế. Bị ép thành làm đầy tớ. Cũng sẽ không bởi vì con kia sẽ nhìn ép thiên thượng kim. Bức bách đến bán nhi bán nữ. Đến không có cách nào sinh tồn chỉ có thể xuống biển làm hải tặc. Quốc vương này áp bách một chút mọi người vị trí cũng sẽ bị thủ tiêu, sẽ do địa phương cư dân chọn lựa người quản lý, năm năm thay phiên, sẽ không thời gian dài bị một cái gia tộc nghiền ép. Monki rơi ra gôn cũng không có sông dài, tới trực tiếp đem quân cách mạng chuyện cần làm cho toàn bộ nói ra. Ngũ lão tinh nhóm nghe xong Monki rơi ra gôn, cả người đều che đậy, tuyệt đối không thể để cho hắn sống tiếp. Dếp hắn. Chuyện như vậy không thể phát sinh. Tiếp tục như vậy. Chính phủ thế giới sẽ bị tất cả mọi người cho chống lại. Tại sao quân cách mạng ở Bắc Hải làm nhiều chuyện như vậy? Lại chúng ta bây giờ mới biết. Ngũ lão tinh nhóm sắc mặt khác nhau. Thế nhưng đều hiểu một chuyện. Môn kỳ rơi ra gôn nhất định phải chết. Như vậy làm. Hoàn toàn là đang đào chính phủ thế giới cùng thiên long nhân vận mệnh. Đối với bọn hắn tới nói người thường tính mạng nơi đó có cái gì trọng yếu Bị nghiền ép là sứ mạng của ngươi Lúc này Như vậy trực tiếp hình ảnh Ở các nơi trên thế giới đều có Tất cả đều là quân cách mạng ẩm dấu ở các quốc gia bên trong người làm Mặc dù không cách nào cùng chính phủ thế giới toàn diện tuyên truyền con đường so với Thế nhưng cũng đủ để cho cái thế giới này gần một phần mười người biết được tin tức này Bình dân trong mắt nhìn thấy tin tức này sau Hiện ra đến là hy vọng. Mà quý tộc các loại thì lại từng cái từng cái hoang mang không ngớt. Bọn họ là hiện trạng đến lợi người. Trợ giúp chính phủ thế giới thiên long nhân ổn định thế giới. Nếu như mất đi đặc quyền. Bọn họ sẽ sống không bằng chết. Như vậy trực tiếp rất nhanh bị những quý tộc này chính phủ thế giới người làm hỏng. Thế nhưng tin tức này đã không che giấu nổi bắt đầu khuyết tán ra đến. Tốt, tỷ thí có thể bắt đầu. Uchi Hata Ma bên này nhường cơ B9 người đem hình chiếu điện thoại trùng cho thu hồi đến. Sau đó tuyên bố. Thế nhưng chuẩn bị lên sân gian, Sắc mặt đều là mộng. Quân cách mạng làm việc này. Không phải chính là ở Zephosa lên thực thi chính sách ạ. Hắn rất nhanh rõ ràng. Mình bị tận lực ẩn dấu chuyện này. Bởi vì sức chú ý đều đặt ở này quyết đấu lên. Lúc này hắn có chút tâm tình phức tạp. Không biết nên làm thế nào mới tốt. Cô Gian, ta sẽ đánh bại ngươi. Hỏa quyền A xe bên này. Đối với quân cách mạng những việc làm cũng không để ý. Một lòng chỉ muốn đánh bại cô Gian. Chấn chỉnh lại băng hải tặc dâu trắng vinh quang. Hô, ta có chút tức giận. Xé xa tay rất nặng Cô gian sắc mặt âm u, Mặt kể như thế nào Bị đùa chuyện này vẫn để cho hắn rất tức giận Trong nháy mắt Cực nóng hỏa diễm cùng bay lên băng trụ trực tiếp đụng vào nhau Một đỏ một lam hai nguồn sức mạnh đụng nhau Tấu trương xong Cấm kỳ buông xuống Chúng thần trở về Quần long hội tụ Hảo kiệt tranh phong Giữa hồng trần vạn trưởng Mưu kế trùng trùng Ai sẽ là người vấn đỉnh? Bắt đầu mang chi ha lưu vong hàng hải không bảy. mươi 168 hoang mang chính phủ thế giới. Mới chính phủ hệ thống sao? Sakazuki hút xì gà. Đối với trực tiếp hình chiếu hình ảnh không có bất kỳ quan tâm. Môn kỳ rơi ra gôn. Nhưng hắn cảm giác được mờ mịt. Bởi vì hắn đem trước đây khi còn bé chịu đựng đến áp bức. Toàn bộ đều do tội ở hải tặc trên người. Chỉ cần rết rơi những này không chuyện ác nào không làm hải tặc. Như vậy thế giới liền sẽ hòa bình. Đây chính là hắn muốn làm nhất đến sự tình. Thế nhưng vừa nãy Môn Kỳ Dơ Gô nói rõ. Hải tặc xuất hiện là bởi vì chính phủ thế giới cùng thiên long nhân nghiền ép Cũng không phải những người này thiên sinh liền muốn làm hải tặc. Thuyết pháp này. Hắn lại không cách nào phủ nhận. Vậy thì nhường hắn rất khó chịu chính mình hiện tại chẳng phải là đang vì những kia dẫn đến hải tặc xuất hiện nhân công làm thế nhưng một bên vang lên điện thoại trùng nhưng hắn không cách nào tiếp tục suy nghĩ mặt âm trầm nhận nghe điện thoại trùng Sakajuki sắp xếp hải quân trong vòng một tháng đem bắt hải quân cách mạng toàn bộ trục xuất ngũ lão tinh cái kia không cách nào áp chế thanh âm phẫn nộ từ điện thoại trùng bên trong truyền ra Nhưng là hiện tại tân thế giới bên kia hải tặc loạn đấu Tiêu tốn lượng lớn hải quân sức mạnh trung kiên Khả năng không cách nào sắp xếp nhiều người như vậy tay đi bắt hải Không có cách nào nhanh như vậy làm đến Sakazuki không có trực tiếp đáp ứng Hắn cũng là có sự kiên trì của chính mình Đối mặt hải tặc chuyện này Hắn quyết không thỏa hiệp Hắn cùng Seoku cách làm không giống Một ít không đáng kể sự tình hắn có thể quy đầu. Thế nhưng làm hải tặc chuyện này tuyệt đối không được. Cái này cũng là lúc trước ngũ lão tinh tử cu gian cùng Sakazuki trong lúc đó. Lựa chọn Sakazuki nguyên nhân. Nhưng là hiện tại không nghĩ tới quân cách mạng đột nhiên mạnh mẽ lên. Làm ra lớn như vậy trận chiến. Ngũ lão tinh nhóm cảm giác được to lớn uy hiếp. Dù sao cũng là tứ đại hải vực một trong. Thật cho quân cách mạng tiếp tục phát dục xuống. Không làm được sau đó thật sự muốn cùng chính phủ thế giới chống lại. Hiện ở chuyện bên này càng quan trọng. Sakaruki, ngũ lão tinh nhóm lúc này phẫn nộ không cách nào khống chế. Đối với lúc này còn dám cùng bọn họ mạnh miệng Akainu. Trong giọng nói đã mang theo uy hiếp ý vị. Ta sẽ an bài cây khác mấy cái hải vực hải quân trợ giúp bắt hải thế nhưng tân thế giới hải quân không cách nào điều động Sakazuki sắc mặt không thay đổi cũng không nghe ngại ngũ lão tinh nhóm uy hiếp lần này nếu như kế hoạch có thể thành công tối thiểu có thể đả kích một cái tứ hoàng băng hải tặc đồng thời phổ thông hải tặc cũng có thể giải quyết không ít bắc hải bên kia sau đó có thể chậm rãi giải, giải quyết đồng thời có lẽ trong lòng hắn cũng có cho quân cách mạng một chút thời gian xem bọn họ đến cùng có thể làm được hay không hứa hẹn tất cả như thế làm hậu quả ngươi biết nếu như không có cho chúng ta một cách thỏa mãn kết quả hậu quả ngươi rõ ràng ngũ lão tinh bên này cũng không có tiếp tục cứng rắn yêu cầu dù sao đối phương là hải quân nguyên soái địa vị cũng sẽ không so với thiên long nhân phải kém hơn nữa vạn nhất thật sự trở mặt thế cuộc trái lại khó coi Hiện tại hay là muốn lợi dụng đối phương thời điểm. Vì lẽ đó cấp cho uy hiếp đã đủ rồi. hừ Thông báo xuống. Nhường đông nam tây ba cái hải vực hải quân. Tăng phái người đến bắc hải trợ giúp. Sakazuki bên này đối với ngũ lão tinh cũng không có quá mức tôn kính. Thẳng thắn uy hiếp nhường hắn quả thật có loại trở thành bị người chó săn cảm giác. Thế nhưng làm chó không đáng kể. Chỉ cần hoàn thành mục đích của hắn tiêu diệt Hải Tặc. Thế nhưng hiện tại hắn có chút hoài nghi. Hải Tặc cũng là bởi vì chính mình những này cái gọi là chủ nhân mà gây nên. Vậy thì nhường hắn có chút không thể nào tiếp thu được, bởi vì nhất định Hải Tặc là không cách nào tiêu diệt xong, bởi vì có chính mình những này cái gọi là chủ nhân ở, liền sẽ cuồn cuộn không ngừng sản sinh mới Hải Tặc. A xe cùng cu Gian hai người chiến đấu. Cũng không có như vậy nhanh liền có thể phân ra đến Hai cách hệ tự nhiên Hagi đẳng cấp lên xê xích không nhiều A xe tuy rằng tố chất thân thể phương diện kém một chút Thế nhưng nhiều cách hai xô so cu Hagi Hơi hơi bù đắp một hồi thiếu hụt Hai người ngay ở cái kia không ngừng phóng thích hỏa diễm chủ băng tiêu hao Bởi vì đều không có mang tính ác đào sức mạnh Quân cách mạng hành động Cùng Uchiha có quan hệ sao? Có điều vào lúc này. Tóc đỏ san bên này. Chủ động đối với Uchiha ta ma gen tiếp lời. Sắc mặt bình tĩnh hỏi. O, V, K, W, M. Ta ủng hộ. Uchiha ta ma gen gật gù, Tầm mắt nhìn tóc đỏ. Muốn nhìn một chút cái này người đến cùng là cái gì thành phần. San cũng đồng dạng nhìn Uchiha ta ma gen nói. Như vậy sẽ có rất nhiều người chết Hiện tại ngày đó người bất tử Chỉ có điều hiện tại có thể tử vong sẽ đến phiên bọn họ liền để bọn họ sợ sệt Uchiha Tamazen hỏi ngược lại Uchiha, ngươi đang lợi dụng chúng ta sao? Thật là to gan Không sợ chúng ta liên thủ giết chết ngươi à? Charlotte Linh Linh ở một bên chất vấn Nàng không hề rời đi Chờ xem cai đao cùng Uchiha tỉ thí. Thậm chí là nghĩ có thể hay không đánh lén đối phương. Các ngươi cạnh tranh là mạnh nhất. Mà ta đắt là thần. Không cùng một đẳng cấp. Uchiha ta ma gen cũng lông không khách khí nói. Cuộc tranh tài này giá trị đã không lớn. Còn lại chính là một ít chiến đấu lạc thú thôi. Đồng thời hấp dẫn một hồi hải quân sức chú ý. Vì lẽ đó Uchiha Tamazen cũng không có cần thiết tiếp tục ẩm dấu thực lực của chính mình. Cũng không cần khách khí đối xử những người này. Ha ha ha. Thú vị. Như vậy chờ đến chúng ta cái kia một hồi thời điểm. nhường ta xem ngươi thực lực đến cùng làm sao tốt. Trên sân duy nhất khả năng không có làm rõ. Cũng chỉ có cai đao. Hắn chỉ hy vọng một hồi vui sướng tràn trề chiến đấu. Đối với Uchi Hata Mazen nói tới cho rằng chỉ là mạnh miệng mà thôi. Tất cả thực lực nói chuyện. Như vậy đến thời điểm nhường ta xem một chút. Thần sức mạnh đi. Trà lót Linh Linh trong mắt mang theo châm chọc. Nàng cho rằng Uchi Hata Mazen chỉ là một cách bị thực lực mình đập choáng đầu người trẻ tuổi. Tên như vậy những năm này nàng không biết đánh bại bao nhiêu cái. Có lẽ thực lực đối phương rất mạnh. Thế nhưng cũng không xứng đáng chi vì là thần. Chỉ có năm đó người đàn ông kia mới có tư cách này. San không nói gì. Chỉ là ở nghĩ chính mình những năm này chờ đợi người. Đến cùng sẽ là ai? A xe vẫn là lớp phi. Cũng hoặc là người trẻ tuổi trước mắt này. Hắn cảm giác cũng không phải cái này tên là Uchiha gia hỏa Bởi vì hắn cũng không có cảm nhận được thuyền trưởng nói tới loài kia khiến người có thể thoải mái cười to sức mạnh. Hải quân động tác rất nhanh. Bởi vì bọn họ không cần đi đỏ ngơ Mà là trực tiếp từ can ben qua. Rất dễ dàng liền có thể đến tứ hải. Nhóm đầu tiên xuất phát mô cơ vẫn chưa tới 5 ngày liền đến. Sau đó liền đụng với một cái hắn cực không muốn gặp phải kẻ địch. Uchiha Tamazen. Tổng cộng 8 chiếc quân hàm, hơn 1.000 tên hải binh, trực tiếp bị Uchiha Tamazen cho bắt được. Lần này ảnh phân thân có thể chống đỡ lâu như vậy, là bởi vì Uchiha Tamazen phân tam vĩ đi ra cho ảnh phân thân mang theo. Nhưng hắn vẫn sử dụng Nga dự đạo năng lực hấp thu chắc ra, duy trì đầy đủ chắc ra. Như vậy ảnh phân thân thực lực liền nắm giữ siêu ca xe cấp thực lực thời gian dài chống lại một cách đại tướng không thành vấn đề đối với thực lực không đủ kẻ địch càng là nghiền ép giống như sức mạnh dễ dàng liền lợi dụng lực lượng tinh thần áp chế lại đông đảo hải quân hoàn thành trực tiếp bắt sống liên tiếp ba ngày qua đi hải quân lại đây người trên căn bản đều bị chi hata Magen bắt lại sau đó bị tụ tập cùng nhau tiến hành tri thức phổ cập Quân cách mạng lấy ra lượng lớn thiên long nhân làm áp tin tức cho bọn họ quan sát. Báo cho bọn họ quân cách mạng mới là chính nghĩa chi sĩ. Đây là đem kẻ địch sức mạnh biến thành chính mình sức mạnh. Đào hải quân góc tường. Phụ thông hải quân đối với cái thế giới này căn bản không có quá nhiều giải Một loại là vì sống tiếp. Mặt khác một loại nhưng là vì tiêu diệt hải tặc mới gia nhập hải quân. Thế nhưng chuyên môn giáo dục chỉ có cấp tướng tá đừng trở lên mới có. phổ thông hải quân chỉ là biết đánh hải tập. Thế nhưng cũng không biết nguyên nhân. Bị phủ cập giáo dục một phen sau khi. Những hải quân này có chút không dám tin tưởng lại là bởi vì thiên long nhân nghiện ép mới dẫn đến hiện tại này hỗn loạn thế giới. Bị đồng thời nắm lấy giáo dục hải quân tướng tá nhóm. Cũng là trầm mặt không nói. Hiện nhiên rất khó phản bác đối phương nói tới. Vốn là nếu như cảm thấy quân cách mạng nói đều là lời nói dối. Bọn họ nhất định sẽ tìm thế giới vạc trần. Thế nhưng bây giờ nói những chuyện này. Thậm chí còn có bức ảnh. Bọn họ căn bản là không có cách biện giải. Canh thứ hai. Tấu chương song. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhốm mùi máu tanh. Bắt đầu mang chi ha lưu vong hàng hải không bảy, chương một trăm sáu mươi chín tứ hoàng. chỉ đến như thế, ngũ lão tinh đã không có cái gì tâm tình xem này thiên hạ đệ nhất võ đạo hội. chỉ là không ngừng nghe từ bắc hải nhân viên điệp báo truyền đến tin tức, biết được quân cách mạng chịu đến lượng lớn bình dân ủng hộ. Hiện đang bị ép hải trái lại là vương tộc cùng quý tộc Bắc hải hải quân vốn là ở bốn trong biển rộng là chỉ đứng sau đông hải yếu. Bởi vì bị hải tặc cho đánh. Mà Xe Ma 66 trợ giúp quân cách mạng. Chấn áp Bắc hải hải quân thế lực. Này dường như tế bào ung thư như thế nhanh chóng sinh sôi. Nhưng chính phủ thế giới cái này cự nhân cảm giác được hoảng sợ. Mỗi ngày nghe được tin tức liền cảm giác như là bùa đòi mạng như thế. Quân cách mạng đều không nghĩ tới sẽ được nhiều như vậy bình dân ủng hộ. Chỉ cần giải quyết đi những kia nghiền ép bọn họ thế lực. Bình dân hầu như vô điều kiện ủng hộ bọn họ. Tình huống này nhường ngũ lão tinh tiếp tục chịu đựng xuống. Bởi vì cảm giác tiếp tục tiếp tục như vậy. Bác Hải coi như thu phục. Trong thời gian ngắn cũng không cách nào ổn định lại chính phủ thế giới điệp báo tổ chức nhân viên căn bản không có nhiều người như vậy tay đối phó quân cách mạng chỉ có thể tìm hải quân Sakaguchi nếu như ngươi không có thể giải quyết bắt hải phiền phức như vậy liền biến thành người khác đảm nhiệm hải quân nguyên soái đi ngũ lão tinh lần này là quang minh chính đại uy hiếp tuy rằng như thế làm sẽ khiến cho dung chuyển thế nhưng quân cách mạng hiện tại làm sự tình là đang đào dễ Còn có cái mới vừa thay đổi đi Seoku có thể dùng. Đây là bọn hắn sức lực. Ta rõ ràng. Sakazuki nói xong cúp điện thoại trùng. Do dự mãi. Hắn lựa chọn khá là không đáng tin Gizairo. Phải đi bắt hại. Bởi vì hắn cảm giác người này không đáng tin. Bên trong cảm giác có vấn đề. Lưu ở tân thế giới nơi này phỏng chừng cũng chỉ có thể kiềm chế cái tứ hoàng. Không bằng phái đến Bắc Hải đi. Đồng thời hắn như thế biết Bắc Hải phát sinh tình huống. Có chút khiếp sợ ở bình dân phản kháng cường độ lại lớn như vậy. Không biết ngăn cản quân cách mạng đến cùng là đúng hay sai. Điều này làm cho hắn vô cùng mê mang. Bây giờ sẽ bắt đầu sao? Mà xe ô bên này ở hải quân căn cứ bên trong tuần tra. Nhìn Bắc Hải tin tức. Hắn cảm giác đây nhất định là Uchiha Tamazen tác phẩm. Không phải nói trong vòng 10 năm hoàn thành sao? Làm sao mới qua mấy tháng, liền làm tình cảnh lớn như vậy. Lúc này hắn cũng không biết đúng hay không đến nên trợ giúp Uchiha Tamasen thời điểm, cũng không tốt lén lút liên lạc Uchiha Tamasen. Không thể làm gì khác hơn là thời khắc quan tâm bắt hải tình huống, nhưng trước đây thủ hạ của chính mình, phát mới nhất tin tức tự nói với mình bắt hải sự tình có chi hata mazen bóng người sự tình rất nhanh vẫn là bạo lộ ra bởi vì đều quay chụp đến chi hata mazen tự mình chặn lại hải quân bức ảnh ngũ lão tinh nhìn thấy thời điểm đều sắp tức giận chết nể mặt ngươi mua ngươi vũ khí còn không được hiện tại lại đều trực tiếp quang minh chính đại trợ giúp quân cách mạng đồng thời bọn họ cũng nghĩ đến này thiên hạ đệ nhất võ đạo chính là vì hấp dẫn bọn họ chú ý Nhưng quân cách mạng có thể ám độ trần thương mà làm. liền mệnh lệnh ở chiến đấu hội trường cơ B, không. Đem trên sân Chi zen chỉ là một cái phân thân tin tức nói ra. Đồng thời cũng đang hoài nghi Cujan đến cùng đúng hay không thám tử. Loại này tin tức lại cũng không biết. Tiếp đến mệnh lệnh này cơ B, không sắc mặt tối tâm. Hiện nhiên biết mình ở đây như thế làm khẳng định là sống không nổi. Thế nhưng thiên long nhân mệnh lệnh không cách nào vi phạm. Lấy ra một cách mở rộng âm điện thoại trùng. Sử dụng nguyệt bộ thêm cạo nhanh chóng đi tới chiến đấu trên hội trường không. Chủ yếu là quay về tứ hoàng bên kia. Cách này thiên hạ đệ nhất võ đạo hội tỷ thí là một cách âm mưu. Là Uchiha Tamazen dùng để hấp dẫn chính phủ thế giới chú ý. Trợ giúp quân cách mạng thủ đoạn. Ở đây Uchiha Tamazen. Kỳ thực chỉ là hắn phân thân. Là giả. Căn bản không có bất kỳ sức chiến đấu. Vì lẽ đó hắn mới lựa chọn nhường cư gian lên sân. Vì là chính là tê liệt mọi người. Các ngươi những này hải tặc chỉ có điều là bị hắn cho lợi dụng trêu đùa mà thôi. Tất cả đều là một đám ngu xuẩn. Cách này cơ bê, không ở giữa không chung cầm điện thoại lên trùng. liền trực tiếp lớn tiếng nói. Âm thanh thông qua mở rộng âm điện thoại trùng. Trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ chiến đấu hội trường. Trên sân bầy hải tặc nghe xong lời nói này sau khi. Sườn sốt một chút sau khi. Sắc mặt lập tức khó xem ra. Tầm mắt toàn bộ khóa chặt ở phía xa mấy cái tứ hoàng đồng thời xem cuộc vui chi hát ta ma gen. Nếu như đúng là như vậy. Bọn họ có chút không thể nào tiếp thu được bị lợi dụng sự thực. Cùng quân cách mạng sự tình không đáng kể. Thế nhưng ngươi chỉ là một cách phân thân. Đây là đang trêu cợt chúng ta à. Cha lót liên trên mặt mang theo áp ý. Nàng không nghĩ tới chính mình phải đợi tình huống nhanh như vậy liền phát sinh. Hết thảy mọi người nhầm vào Uchiha. Nếu như Uchiha Ha ma gen là bản thân ở đây. Chính phủ thế giới bên kia phát sinh cái gì. Cùng bọn họ những này hải tặc lại có quan hệ gì nhưng đúng hay không, chỉ là một cái phân thân, vậy thì là đang trêu bọn họ những này tứ hoàng, đem bọn họ cho rằng công cụ, vậy thì nhường bọn họ không thể nào tiếp thu được. tiểu duyệt, vốn là cho rằng ngươi là cái nhân vật, không nghĩ tới lại dám như vậy trêu đùa ta, cai nao rất phấn nộ, hắn không thể nào tiếp thu được chuyện như vậy thực, dù sao hắn là toàn tâm toàn ý tới tham gia cuộc tỉ thí này, Nếu như cuối cùng chính mình thu được thứ nhất Thế nhưng đến thời điểm có người nói Uchi Hata Ma Zen không tham gia Còn có các ngươi những này tham gia chỉ có điều là bị cái này người cho trêu chọc, Hắn đây có thể nhìn không được San bên này đến không có quá bất ngờ Sắc mặt có chút phức tạp Có điều không có mở miệng nói cái gì Tại sao chính phủ thế giới nói Thân là hải tập các ngươi phải tin tưởng Nói không chắc các ngươi ngược lại sẽ bị chính phủ thế giới cho lợi dụng. Uchiha Tamazen từ vế ngồi lên. Căn bản không có bất kỳ kinh hoàng vẻ mặt. Trước sau như một bình tĩnh. Chứng cứ. Chứng cứ chính là cái này. Charlotte Lin Lin bên này. Đã không thể chờ đợi được nữa nhấc lên hết thầy hải tặc đối với Uchiha khởi sướng tiến công. Nghe được Uchiha Tamazen. Không chút do dự bắt chính mình múa hô mai nhường nó biến thành hoàng đế kiếm. Quấn quanh bu sô sô cu cùng hai sô cu song sắc há ghi. Trực tiếp hướng về Uchi Hata ma gen bổ tới. Một bên cai đao cùng tóc đỏ đều ngồi yên không để ý đến. Nếu dám lợi dụng bọn hắn. Đương nhiên phải chịu đựng cách này hậu quả. Trên sân bầy hải tặc Lộ ra thần sắc hưng phấn. Rồn dập nhấc tay reo hò chúc mừng. Muốn xem đến cái này treo chọc ra hỏa của bọn họ biến mất. Nhưng là hiện trường cũng chưa từng xuất hiện bọn họ hy vọng nhìn thấy cảnh tượng. Oành! Chỉ thấy Uchi Hata Ma Zen tay lên. Đem thần la thiên trinh sức đẩy áp súc đến không tới một mét. Hầu như vô hình. Đồng thời bên ngoài vườn quanh màu đen đỏ hồ quang điện sức mạnh. Trực tiếp mạnh mẽ tiếp được cha lót Linh Linh ôm hận một đòn. Hai cỗ hai xô cu hát ghi đụng nhau. Tràn lan ra đến màu đen điện thoại chung quanh nhảy lên, đem xung quanh cô gian ngưng tụ ra mặt băng cho không ngừng đánh nát. cái gì? Charlotte Lin Lin không thể tin được chính mình toàn lực chạm kích, lại bị một cái phân thân cho ngăn trở, thế nhưng không cho nàng quá nhiều phản ứng thời gian. Nàng liền cảm nhận được chính mình chém chúng này cố không do sức mạnh bạo phát, mạnh mẽ sung kích trực tiếp đánh chúng nàng chính diện. Coi như nàng hai chân phát lực. Cũng không cách nào chống đỡ. Cả người không bị khống chế trực tiếp bay ngược ra ngoài mấy trăm mét. Cỏ mặt đất vẽ ra một cái sâu hoám khe đi ra. Ở trong một giây chi hát ta ma gen truyền vào càng nhiều chắc ra. Nhường thần la thiên trinh uy lực số tăng lên gấp bội. Chỉ dựa vào đơn thuần sức mạnh. Cha Lót lin tự nhiên không cách nào chống lại. Tứ Hoàng. Chỉ đến như thế. Uchiha Tamazen rước tiếng Chàng trong nháy mắt rơi vào yên tĩnh Không thể tin tưởng bọn họ coi là phân thân Uchiha Tamazen Lại có thể đem tứ hoàng một trong cha lót Linh Linh cho đánh bay ra ngoài Lẽ nào Uchiha đã mạnh đến phân thân liền nắm giữ sức mạnh như vậy sao Canh thứ ba Một trăm nguyệt phiếu Nợ canh một Tấu chương song Cấm kỳ buông xuống Chúng thần trở về Quần Long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa Hồng Trần vạn trưởng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Bắt đầu mang chi Ha Lưu Vong hàng Hải không bảy, chương một trăm bảy mươi cai đao một vơi một nam nhân đại chiến. Ha ha ha! <cười> Ngươi quả nhiên không có nhường ta thất vọng. U chi ha! Một bên cai đao trái lại vô cùng hưng phấn, nhất theo lang nha bổng có chút ngứa tay. Muốn lập tức đấu võ. San có chút giật mình. Hiển nhiên vừa mới cái kia cơ bê không nói tới. Hắn cũng tin tưởng. Trái lại cảm thấy như vậy mới bình thường. Thế nhưng không nghĩ tới ở lại chỗ này Chi Hata Ma Zen. Lại có thể đem cha Lót Linh Linh cho đánh ra đến. Này không phải chứng minh đối phương chính là bản thể sao. Không thể. Trong bóng tối còn có trực tiếp điệp báo thành viên đem đã phát sinh tất cả, đều lan truyền về hải quân cùng Maziori. Oh. ngũ lão tinh nhìn thấy Uchihata Mazen có thể hất bay cha lót linh linh mà cảm thấy giật mình. giật mình là nơi này lại là bản thân. mà không phải Uchihata Mazen có thể đánh bay cha lót linh linh chuyện này. dù sao Uchihata Mazen đều một lần đánh thắng hai cái hải quân đại tướng, đánh bay cha lót linh linh tính là gì. <cười> Nếu như nơi này là bản thể, như vậy bắt hải cái kia là ai? Vì sao lại có mạnh mẽ như vậy kém tận sức? Hải quân bản bộ trung tướng đi bảy, tám cái, toàn bộ đều bị trấn áp lại. Bọn họ liên quan với Uchiha Tamazen phân thân phán đoán, đều là căn cứ cuộc chiến thượng đỉnh. Gần một năm trước tình báo đến phân tích. Vào lúc ấy phân thân thực lực rõ ràng nhiều nhất cũng là so với Trung tướng mạnh một chút mà thôi. Nhưng là hiện tại. Một lần áp chế mấy cái đại tướng. Còn có hơn một nghìn hải binh. Đây là phân thân có thể làm đến sự tình. Bọn họ có chút không dám tin tưởng chuyện này. Sakazuki bên này thì lại thu được Gizazuki tin tức truyền đến. Hóa giải môn rơi Gizazagon đối đầu khả năng không có thời gian đi giải quyết quân cách mạng vấn đề. Cái tên này quá nguy hiểm. Ta khả năng không có cách nào đi giải quyết những kia phổ thông quân cách mạng. Thật là đáng sợ a. Không hổ là quân cách mạng thủ lĩnh. Ki một bên gọi điện thoại trùng. Vừa cùng Monki Zazu Gon giao thủ. Nghe này Ki này nói chuyện ngữ khí, liền để Sakazuki cảm giác được cả người không thoải mái. Luôn cảm giác cái này người đúng hay không nằm vùng Hải quân đại tướng bị ngăn cản Như vậy muốn nhanh chóng đem quân cách mạng cho trục xuất Bắc Hải Chỉ sợ cũng không phải đơn giản như vậy Thủ hạ cũng không có quá nhiều người có thể an bài Không thể làm gì khác hơn là đem chuẩn tướng cũng cho phái đến Bắc Hải đi Tận lực trước tiên chiếm trước trở về một ít quốc gia Như vậy hắn cũng tốt bàn giao Tiểu dục Ta muốn ngươi chết mà chiến đấu hội trường bên này, Charlotte Lin đã rơi vào nổi giận trạng thái, đã sớm xem chi hát khó chịu, con của chính mình đều bởi vì cái tên này chết hai cái, còn có một cái coi trọng nhất cũng mất đi liên lạc. Nàng vừa bắt đầu mục đích tới nơi này, chính là giáo huấn một hồi người này. hiện tại, Nàng không nghĩ đợi chờ thêm, chỉ muốn đem người này cho linh hồn nuốt trưởng lấy rơi. Đứng dậy bò lên nàng. Nắm hoàng đế kiếm trực tiếp chém ra mạnh mẽ chạm kích nhằm phía Uchiha Tamazen. Ui rốt! Uchiha Tamazen trở tay một cái thần la thiên trinh. Trực tiếp đem cái này chạm kích cho đạn trở lại. lin lin Đối thủ này là ta. Cai đao bên này đối với xa xa Charlotte Lin Lin gọi hàng nói. Hắn ngứa tay đã có chút không khống chế được nói xong trực tiếp dơ bầu rượu lên uống một hớp, phảng phất là nghĩ muốn yên tĩnh một chút, ta mới mặc kệ những kia. hiện tại liền muốn hắn chết. cha lót linh linh cả giận nói, nghe được nàng nói như vậy, cai đao cũng rất xoắn suýt. cùng nữ nhân này cãi nhau, hắn liền không có thắng qua. hai người tất ngươi cùng lên đi, thua trận, tân thế giới liền về ta, uchiha gen. Ta Ở hai trong tai người thập phần chói tai Linh Linh Cái tên này liền do để ta giải quyết đi Sớm liền cảm thấy này quy tắc rất đáng ghét. Mạnh nhất Chỉ cần ta đánh bại tất cả mọi người Ta chính là mạnh nhất Gào Cai đao bên này cũng bắt đầu mất trí Vốn là hắn liền không quen những này giáo điều cứng nhắc. Thấy Chi ta ma gen nói như vậy Hắn cũng không nhấn nại thêm Trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể nhanh chóng biến hóa, trực tiếp tiến vào nhân thú hình thức, trên người hiện lên lượng lớn vảy, hai tay hai chân đều phát sinh biến hóa, hai tay vẫn là năm ngón tay, thế nhưng đều dài ra sắc bén nhanh vuốt, mà hai chân thì lại chỉ có ba cái ngón chân, thế nhưng rất thô, dường như chân chính thú loại như thế, động tính này, Nhường chính đang giao thủ cu gian cùng A-xe hai người đều sưởng sốt một chút Không biết vì sao lại biến thành như vậy Thế nhưng hai người đều không có dừng lại Cuộc chiến đấu này cũng không phải không có chút ý nghĩa nào A-xe muốn dùng cuộc chiến đấu này đến nhường mọi người xác nhận Băng hải tặc dâu trắng mới đương ra Là có năng lực chống lại hải quân đại tướng Lôi minh bát quái Cai đao trực tiếp vung vẩy gần dài 7 mét lang nha bổng. Mặt trên quấn quanh này Busosoku Hagi cùng nhảy lên màu đen đỏ hồ quang điện. Hướng về Uchiha Tamazen chính diện đánh tới. Chi đo di nhận. Mà Uchiha Tamazen cũng không hề dùng cách khác chiêu số. Vẹn vẹn là rút ra sông tố bám vào hơn 1.000 chim. Đồng thời quấn quanh Busosoku cùng hai sô cu. Trực tiếp cùng Cai đao cứng đối cứng. Lang nha bổng cùng dông tố đều không có chạm được. Hai món vũ khí không ngừng run run. Đụng vào nhau là hai xô cô há Xem ra hình như là hư không phân cao thấp như thế. Cai đao sắc mặt vô cùng hưng phấn. Hiện nhiên không nghĩ tới cái này nhỏ gầy ra hỏa lại thật sự có thể kháng trụ chính mình tông kích. Hơn nữa còn là lấy phương thức này. Hắn vốn là coi chính mình sẽ đối đầu là cái kia trên biển truyền thuyết Uchiha biết sử dụng tự nhân sức mạnh, hiện tại lại y dựa vào thực lực của chính mình, liền có thể cùng chính mình đối kháng, đủ để chứng minh đối thủ này là có năng lực cùng mình tiến hành một hồi kịch liệt chiến đấu. Kêu hoang pháo. Thế nhưng vào lúc này, Sa Sa Charlot Lin Lin trực tiếp sử dụng Vome đút cùng Na -lê ông hai cái hô mai hình thành cường hóa sau hoàng đế kiếm, thả ra tụ tập cùng nhau nồng độ cao la sơ, bắn về phía uchi hata ma gen, Charlotte Lin cũng sẽ không chú ý cái gì nhân nghĩa, dù sao nàng đều không có đã đáp ứng, nhường cai đao cùng uchi hata ma Zen tiến hành solo, vì lẽ đó đánh lén cái gì, nàng đương nhiên sẽ không cảm giác được hổ thẹn. Cao hơn 20 mét xu xa nộ. Hầu như trong nháy mắt hiện lên. Trực tiếp giơ tấm khiên. Đem này laser cho mạnh mẽ ngăn trở. Có điều tấm khiên cũng bởi vì laser uy lực. Trực tiếp tan rã hơn nửa. Chỉ còn dư lại nửa đoạn. Đồng thời Chi Hata Ma Zen cùng cai đao rằng co cũng bởi vì công kích này kết thúc. Hai người đều lùi lại mấy bước. Có điều Chi Hata Ma Zen lùi càng xa một chút về mặt sức mạnh vẫn là nhân thú hình thái cai đao càng mạnh hơn tuy rằng tố chất thân thể tăng vọt mấy lần chi hát ta ma gen ở không có mở ra tiên nhân hình thức dưới cũng không cách nào cùng cai đao về mặt sức mạnh va chạm linh linh cái tên này là ta đối thủ cai đao bên này có chút tức giận hắn không hy vọng lại xuất hiện năm đó kozuki oden sự tình Là hy vọng chính mình đường đường chính chính đánh bại đối thủ này Có người nhúc tay nhường hắn cảm giác được hết sức tức giận Hiện tại muốn giết chết hắn người Là ta Nữ nhân tức giận lên Không phải là như vậy dễ dàng thuyết phục Cai đao bên này cũng có chút tức giận Giờ lang nha bổng lại hướng về cha lót Linh Linh đánh tới Tức đến nổ phổi cha lót Linh Linh Đương nhiên sẽ không dừng lại Trực tiếp dơ hoàng đế kiếm chém tới. Xa xa bách thú băng hải tặc cùng bitmon mon băng hải tặc thành viên. Đều sườn sốt. Không biết vì sao nhà mình thuyền trưởng. Lại đột nhiên đánh lên. Quá ồn hai người tắc ngươi. Cùng lên đi. Uchiha Tamazen mở ra Zinegan trực tiếp nói. Bắc hải ổn định sau khi. Hắn liền chuẩn bị đem tân thế giới cho nhét vào chính mình phạm vi quản hạt Những này tứ hoàng chính là trở ngại Hiện cùng nhau đánh bại liền tốt Cái tên này giao cho ngươi Hắn thủ hạ để ta giải quyết Như thế nào Cai Đao Cha Lót Linh Linh bên này vẫn không có triệt để mất trí Biết lôi kéo Cai Đao có thể càng nhanh hơn giải quyết chiến đấu Ở lang nha bổng cùng hoàng đế kiếm đụng nhau dưới Còn có dư lực đối với Cai Đao hỏi Nếu không dễ giải quyết rơi người này Như vậy trước hết từ hắn thù hạ đồng thù tốt. Nàng trả thù lên có thể không nói nhiều như vậy đạo đức. Không quấy nhiễu ta chiến đấu là được. Cai đao tự nhiên không có ý kiến. Không trở ngại chính mình tiến hành một vơ một nam nhân đại chiến là được. Tấu chương xong. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Bắt đầu mang Uchiha lưu vong hàng hải 07 Chương 171 bọn quái vật chiến đấu Nói thật không ai tin đúng không Thứ ba lực lượng Susano Uchiha Tamazen bên này trực tiếp mở lớn Hoàn toàn thể Susano bày ra ở trước mặt mọi người Tuy rằng rất nhiều người đầu nghe nói qua Thậm chí xem qua cuộc chiến thượng đỉnh này liên quan với Uchiha cử nhân lực lượng Thế nhưng hiện tại tận mắt đến Vẫn để cho rất nhiều người cảm giác được chấn động Kaido thân cao tiếp cận 7m ra mặt Charlotte Linh Linh thân cao tiếp cận 9m Hai người kia hình thể ở cái thế giới này trừ cự nhân ở ngoài Đều xem như là vô cùng khổng lồ Thế nhưng hiện tại ở này hoàn toàn thể Susano dưới liền Susano một phần mười đều không đạt tới Thế nhưng Kaido trong mắt không có bất kỳ hoảng sợ Miệng một nhích Đồng thời thân thể ép bắt đầu biến hóa. Trực tiếp biến thành cá cá trái cây huyến thú trùng thanh long hình thái. Toàn bộ bầu trời trong nháy mắt bởi vì thanh long này xuất hiện. Trở nên tối tăm lên. Dấm mây lửa cai đô dung đùi đắc ý. Hình thể xem ra. Hoàn toàn không kém hơn su Quái vật cùng quái vật chiến đấu a Zoco đi le hai mắt vẫn nhìn kỹ hai người này. Hắn cảm giác được thực lực chinh lịch tên kia thực lực, làm sao như thế mạnh, zekomoji à bên này, rốt cuộc có chút sợ hãi, hắn không thể tin tưởng năm đó so với thực lực mình không mạnh hơn bao nhiêu cai đô, Cư nhiên đã nắm giữ sức mạnh như vậy, những năm này mình rốt cuộc là đang làm gì à, beat mom toàn viên, giết chết uchi ha thành viên, mà vào lúc này, charlotte linh linh trực tiếp hạ lệnh, Nàng muốn nhường cách này chi ha hối hận. Hối hận làm tức giận nàng. Muốn nhường hắn nhìn mình thủ hạ tử vong. Mà lại không thể ra sức sáng vẻ. Là mẹ. Bip các thành viên. Đương nhiên sẽ không vi phạm chính mình mẹ mệnh lệnh. Chỉ một thoáng. Toàn bộ Bip đều bắt đầu hành động. Hướng về đốt la mi bên này đổi tàu tới gần. Không nghĩ tới nhanh như vậy. Liền muốn cùng Bip khai chiến thú vị, đốt la trực tiếp đứng ở đầu thuyền, không sợ chút nào biết mom tập kích, đội làm trước đây hắn khả năng không có như vậy sức lực, thế nhưng hiện tại, Uchiha không người có thể địch, shisu đồng thời theo xuất hiện, đứng ở mặt khác trên một cái thuyền, giúp lucy bên này cũng không có tiếp tục ở tại chiến đấu hội trường, trực tiếp hướng về cơ b chín thuyền sông tới, Xung quanh thuyền hải tặc vội vã tránh ra. Sợ bị này trận đại chiến cho Lan đến gần. Bít mom 10 chiếc thuyền hải tặc. Cùng Uchiha 5 chiếc thuyền đối lập. Song phương chiến đấu động một cách liền bùng nổ. Cha Lót Linh Linh bên này thì lại phát sinh cười quái gì. Dấm rớt hướng về bên này chiến trường tới rồi. Chuẩn bị tự mình áp trận giết chết Uchiha những này đáng dết ra hỏa. Vạn tượng thiên dẫn... Thế nhưng Chihata Mazen khống chế Susano giang hai tay quay về Charlotte Linh Linh. Trực tiếp bạo phát mạnh mẽ sức hút. Đem trên không trung Charlotte Linh Linh cho trực tiếp lôi kéo qua đến. Bởi vì ở trên trời. Charlotte Linh Linh căn bản không chỗ mượn lực. Coi như là rớt lôi vân. Cũng không có tác dụng gì. Charlotte Linh Linh trực tiếp bị Chihata Mazen cho hút đi. Vốn là cho là có chính mình mẹ tại chỗ Bitmom một nhóm Trong nháy mắt sườn sốt Mà đốt la mi bên này ha ha phát sinh cười lạnh Động thủ John Cusote gia tục một nhóm Trực tiếp phát động tập kích Lít nha lít nhít đạn pháo phóng ra Đánh về xa xa Bitmom đội tàu Thế nhưng Bitmom băng hải tặc không phải là cái gì rác rưởi Đơn giản đạn pháo bị mỗi cách đại thần sử dụng năng lực cho trực tiếp ngăn trở đỡ được Thủy độn thiên thực sao Nhưng là đột nhiên Nằm ở trong biển ghi sa me trực tiếp phát động tập kích Cuộc chiến đấu này hắn cũng không có bỏ qua Vì thế dừng lại ngư nhân đảo mậu dịch Thích chiến đấu hắn Cũng không muốn vắng chỗ như vậy thịnh hội Đối với có người muốn công kích Uchiha Hắn tự nhiên là việc nghĩa chẳng từ lựa chọn đồng thủ. Nhìn nhiều ngày như vậy. Đã sớm tay ngứa ngáy. Hiện tại vừa vặn là cái cơ hội. Hỏa độn hào long hỏa. Sisu bên này cũng gia nhập chiến trường. Sử dụng hỏa độn tiến hành công kích Phá hoại đối phương thân tàu. Biển trong nháy mắt liền phân tán vì là ba cái chiến trường. Lấy Sisu sa me nhấn thuật chiến trường. Đúc Lamiozon Cu Sote gia tộc chiến trường, còn có cơ b chín chiến trường. Người bình thường căn bản không có mang, bởi vì U Chi Hata Marzen sớm liền nhắc nhở qua bọn họ, còn hỏi qua bọn họ đánh lên là nghĩ chính mình đánh một hồi, vẫn là do hắn đến giải quyết. Cuối cùng đều lựa chọn muốn chính mình đánh một hồi. Nếu không U Chi Hata Marzen vừa nãy. Liền không phải chỉ đem cha lót Linh Linh cho hút đi. Mà là lại thả mấy phát vĩ thú ngọc lại đây. Susano đem bác gái cho trực tiếp trột vào trong tay. Mà xa xa Kaido thì lại biểu thị phấn nộ. Nói xong rồi một vơi một nam nhân đại chiến. ngươi người này đem nữ nhân cho bị liên lụy tới làm cái gì. Thả ra nàng. Nhiệt tức. Kaido giận dữ hét. Đồng thời hé miệng. Dường như cá sấu như thế Ở ít hầu nơi có lượng lớn nhiệt lượng ngưng tụ Chỉ có ngươi sẽ phun sao Uchiha Tamagen đồng dạng khống chế Susano Trực tiếp hé miệng Lượng lớn chắc ra trực tiếp ở miệng trước hình thành vĩ thú ngọc Gào Kaido trực tiếp đem áp súc hoàn thành nhiệt tức cho trực tiếp phun ra Một cái xoay tròn màu đỏ sầm viêm trụ sông thẳng Susano đầu Vèo Đồng dạng Uchiha Tamazen phóng thích ngưng tủ tốt vĩ thú ngọc. Đường kính hơn 20 mét vĩ thú ngọc. Trực tiếp đánh vào nhiệt tức lên. Kaido muốn nhìn đến hình ảnh cũng không có phát hiện. Nhiệt tức không có xuyên thủng cái này màu tím đầm hình cầu. Mà là đem nhiệt tức cho va nát. nhường nhiệt tức phân nhánh. Phân ra bảy. Tám điều càng nhỏ hơn nhiệt tức va về phía những vị trí khác. Mà này viên hình cầu không ngừng hướng về trước. Đẩy nhiệt tức không ngừng nhằm phía vị trí của hắn. Coi như kai đô đã thêm đủ chân mã lực không ngừng tăng cường hít thở uy lực. Cuối cùng vĩ thú ngọc ở khoảng cách kai đô còn có 10 mét vị trí thời điểm. Trực tiếp nổ tung. ầm ấm. To lớn đám mây hình nấm trực tiếp phóng lên trời. Thuyền trưởng. Bách thú băng hải tặc người đều ngốc. Xưa nay chưa từng thấy có người có thể cùng mình thuyền trưởng như vậy đối kháng. Kinh lúc này nắm đấm nắm chặt. Rất muốn tiến lên hỗ trợ. Thế nhưng nhớ tới chính mình thuyền trưởng tính cách. Cuối cùng vẫn là đã nhẫn nại. Hắn tin tưởng người đàn ông này. Sẽ là sẽ trở thành vua hải tặc Chiến đấu như vậy. Không thể đánh bại hắn. Oành. Đồng thời. Bị Susano nắm ở trong tay cha lót lin lin cũng rút cuộc tránh thoát ràng buộc, nắm giữ quái lực lót Lin Lin, tránh thoát susano bàn tay vẫn là có thể làm đến, thậm chí susano bàn tay đều có chút tổn thương, đây là bị vừa nãy lót Lin Lin bảo phát hai soku hagi tạo thành, chết đi cho ta, tránh thoát ràng buộc sau khi, lót Lin Lin lại lần nữa đạp lên rớt, Sơ hoàng đế kiếm hướng về susano đầu chi hát ta ma gen vị trí sông tới thế nhưng ở cạnh lại đây đồng thời susano trực tiếp rút ra bên hông kiếm la sơ chém về phía giữa không trung di động charlotte linh linh coi như rớt tốc độ rất nhanh thế nhưng cũng không cách nào tránh được di Negan bắt charlotte linh linh không có gì lo sợ Trực tiếp giơ hoàng đế kiếm đối đầu Susano cái kia to lớn kiếm laser. Hoàng đế kiếm cùng Susano kiếm laser so sánh. Liền dường như cây tăm đối đầu đại pháo như thế. Rằng co không tới một giây. Charlotte Linh Linh lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Cả người ở giữa không chung phun ra máu tươi. Dường như rơi máy như thế mạnh mẽ nện ở mặt băng bên trên. Mà ví thú ngọc nổ tung sung kích này mới chậm rãi kết thúc. Lúc này còn ở trên sân bầy hải tặc Đối với tình cảnh này có chút không thể nào tiếp thu được. Bọn họ không nghĩ tới. Uchiha ta ma gen thực lực lại mạnh như vậy. Có thể một lần áp chế hai cái tứ hoàng. Rõ ràng là mới vừa lên làm tứ hoàng. Thực lực lại như thế mạnh sao? Canh thứ hai. Nợ canh một. Tấu trương xong Tự do.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 Dù sao hiện tại Uchiha Tamazen nói rõ muốn làm kẻ thù của bọn họ. Thực lực càng mạnh. Bọn họ càng khó được. Hiện tại bọn họ trái lại hy vọng Kaido cùng Charlotte Linlin có thể thắng lợi. Tối thiểu đánh không phân cao thấp. Như vậy những này bầy hải tặc vẫn có thể chính mình chống lại một hồi. Giảm thiểu chính phủ thế giới áp lực. Thật sống lại trở nên mạnh mẽ. Sakazuki bên này. Thì lại cao mày. Nhìn trong hình chiếu hình ảnh. Nhưng hắn có chút không thể tin tưởng. Đánh thua sau khi trở lại. Hắn cảm thấy là chính mình có chút bất cẩn. Đồng thời đối với đối phương năng lực không biết. Lại tới một lần nữa khẳng định không thể nhanh như vậy thua. Thế nhưng hiện tại. Chỉ là thông qua này hình chiếu hình ảnh. Cũng cảm giác được Chi Hata Ma Zen thật sống so với cùng mình giao thủ thời điểm càng mạnh hơn. Chuẩn bị thu lưới có chạy trốn hải tặc, một cách cũng không muốn buông tha. thế nhưng hiện tại, hắn không có nhiều như vậy cân nhắc, làm hải tặc là được rồi. ta rõ ràng, phu store ra bên này cúp điện thoại trùng, bắt đầu sắp xếp lên hải quân quân hạm bố trí, chuẩn bị động thủ. hải quân bên trong chân chính tinh anh trung tướng, tuyệt đại đa số đều ở nơi này, chỉ có mô loại kia mở hội chỉ có thể đứng trung tướng, Mới bị phái đi bắt hải, Đà kích hải tập. Mới thật sự là tinh anh. Vĩ thú ngọc nổ tung đám mây hình nấm tàn đi. Ở giữa không trung thanh long cai đô xem ra có chút chật vật. Thế nhưng cũng không nhìn thấy vết thương. Quái vật như thế thân thể. Đỡ lấy chắc là vẫn vĩ thú tổ lực phóng thích loại cực lớn vĩ thú ngọc lực phá hoại. Rất mạnh công kích. Kém chút liền có thể làm cho ta thổ huyết. Cai đô bên này há mồm nói. Rất lâu không có cái cảm giác này. Hắn cảm giác mình lần này đi tới nơi này cái thiên hạ đệ nhất võ đạo hội tuyệt đối không sai. Đây chính là chứng minh hắn mạnh nhất cơ hội. Tuy rằng biểu bì không có phá. Thế nhưng nổ tung sung kích vẫn để cho trong thân thể của hắn chịu đến một ít tổn thương. Thế nhưng nói chuyện trong lúc liền lấy rất mạnh sức khôi phục khôi phục. Thế nhưng Chi Hata Ma không có hứng thú cùng hắn phí lời. Trực tiếp khống chế Susano dùng kiếm laser hướng về hắn chém tới. Cai Đô không né không tránh. Trực tiếp thân thể bơi lội dùng đầu mạnh mẽ hướng về cái này kiếm laser đánh tới. Mười phần mãng phu tư thế. Va chạm trong nháy mắt. Tạo thành to lớn chấn động. Giữa bầu trời tầng mây bị quét đi sạch sành xanh. Chỉ dựa vào Susano sức mạnh lại trong lúc nhất thời không cách nào áp chế lại Kaido. Hai người công kích đều quấn quanh hai Soku Haki. Kiếm La Sơ căn bản không có chém tới Kaido trên người. Viêm độn viêm ngọc. Thế nhưng ở Susano bên trong Chi Hatamazen, phát động nhẫn thuật công kích. Một cái hào hỏa cầu kích cỡ màu đen bất diệt chi viêm, nhằm phía Kaido thân thể. Kaido cảm giác được một tia nguy hiểm. Dự báo cấp Ken cu nhường thân thể hắn muốn tránh né Nhưng là bây giờ cùng Susano kiếm laser rằng co Căn bản là không có cách hoàn toàn tránh né Viêm độn trực tiếp đánh chúng rồi hắn lúc này chắc là chân trước chỗ sau lưng Ngọn lửa màu đen trong nháy mắt lan tràn ra Nóng quá Kaido phát lực Tránh thoát cùng Susano rằng co Đồng thời cảm giác được phía sau lưng truyền đến nhiệt độ cao viêm đột trong thời gian ngắn không cách nào phá mở cai đô vẩy rồng. thế nhưng mang đến nhiệt độ cao, nhường cai đô vô cùng khó chịu. thử dùng haki trục xuất. thế nhưng phát hiện ngọn lửa này càng ngày càng nhiều, hầu như đem hắn phía sau lưng bao trùm. toàn bộ thân rồng đều có ngọn lửa màu đen đang thiêu đốt, truyền vào linh hồn. thế nhưng vào lúc này, cha lót lin đạp lên rớt xuất hiện. Nàng tay phải hiện lên một luồng năng lượng. Đón lấy trực tiếp vỗ vào cai đô trên người hắc viêm nhiều nhất vị trí. Hướng về hắc viêm ở trong truyền vào linh hồn. Vốn là là vật chết hắc viêm. Trong nháy mắt ùn có sự sống. Đồng thời chịu đến cha lót linh linh khống chế. Nhưng hắc viêm hô mai đem cai đô trên người hắc viêm cho toàn bộ hút tới trong thân thể. Không tới 5 giây thời gian. Cai đô trên người hắc viêm liền toàn mậu ngưng tụ cùng một chỗ. Không lại đối với hắn tạo thành thương tổn. Ta không nghĩ lãng phí thời gian. Cai đô, cùng lên đi. Chỉ dựa vào một mình ngươi. Khả năng rất khó đánh bại hắn. Suy nghĩ một chút năm đó giúp cho chúng ta lực ác bách. Cha lót Linh Linh trực tiếp rơi vào Cai đô long đầu bên trên. Tầm mắt chăm chú nhìn chằm chằm Xu Sa Nô bên trong Chi Hát Ta Ma Zen. Trải qua ngăn ngắn giao thủ Nàng cũng cảm giác được hai người bọn họ một thân một mình Đều rất khó đánh bại người này Muốn giải quyết đối phương chỉ có liên thủ mới được Nhưng là Mới vừa bị cha lót Linh Linh trợ giúp Cai đô này vừa nói chuyện cũng kiên cường không lên Hắn vẫn là muốn tiến hành một vơ một nam nhân đại chiến Đây là sự kiên trì của hắn Lúc trước ngươi nợ ăn tình của ta Liên dùng ở hiện tại đi Không muốn dài dòng nữa Charlotte Linh Linh nổi giận nói Cái tên này làm sao còn giống như trước đây đầu sắt Thực sự là đáng ghét Ta biết rồi Kaido thấy thế Cũng kiên cường không lên Uchiha ta bên này có thể không có hứng thú xem hai người ở đây tình cũ trọng cháy Chỉ là kinh ngạc ở huyết kế giới hạn có thể bị Charlotte Linh Linh năng lực cho điều khiển Này rất là bất ngờ Hệ ba gia Messia năng lực quả nhiên không cách nào dễ dàng phán đoán a. Khống chế Susano lại lần nữa phát động chạm kích Hai tay nắm kiếm laser hướng về Kaido chém tới Không nên cùng hắn cứng đối cứng Kéo dài khoảng cách ta đến công kích hắn Charlotte Linh Linh đối với Kaido nói Kaido tuy rằng không phục Thế nhưng cũng không có từ chối Trực tiếp bò mây lửa nhanh chóng hướng về trên không phóng đi. Susano thì lại lập tức chém ra hai đạo trảm kích công kích kaido. thế nhưng đánh ở trên người hắn, chỉ là hơi hơi trì hoán một hồi động tác của hắn, cũng không có đối với hắn tạo thành tổn thương gì. lớp vỏ thật dày, Uchiha hata ma gen nhổ nước bọt nói, đồng thời khống chế Susano mở ra cánh, hướng về kaido đuổi theo. ngươi biết bay ta cũng cũng sẽ bay. Thiên thượng hỏa. Charlotte Lin Lin nhìn thấy Chi Hata Mazen đuổi theo, trực tiếp khống chế Vome đút phóng thích hỏa diễm, sánh ngang hỏa quyền cột lửa, xông thẳng Chi Hata Mazen chính diện mà tới. Thế nhưng Susano trong tay kiếm La Sơ trực tiếp biến thành cung tiến, bắn ra hoàn toàn do sấm sét hình thành mũi tên, trực tiếp đem cột lửa cho cắt ra. Bắn chúng cai đô trên người. Rớt. Thế nhưng cha lót Linh Linh khống chế rớt. Đem vốn là muốn bảo phát lôi điện chi lực. Nhưng rớt cho trực tiếp hấp thu. Tránh khỏi tạo thành càng to lớn hơn lực phá hoại. Hòng gió. Mà cai đô bên này thì lại trực tiếp hé miệng. Phóng thích phong nhận. Nhiệt tức cần thời gian tụ tập. Thế nhưng phong nhận phóng thích lên liền cấp tốc rất nhiều dường như ta mai ta chi chạm kích như thế, mười mấy đạo chạm kích, sông thẳng susano, susano tiếp tục đáp cung bắn tên, một lần phóng thích năm phát sản dị lôi mất, đem những này phong nhận cho một vừa đánh chúng, đây thực sự là nhân loại có thể đạt đến cấp độ sao, do so nhìn trên trời cái kia dường như thần thoại tiểu thuyết như thế chiến đấu, nhân loại khiêu chiến cử long, không phải, Càng như là long kiếm sĩ đối phó Ma Vương A. Chiến đấu trên hội trường. A xe cùng cu gian chiến đấu đã không có người quan tâm. Tất cả mọi người ngẩng đầu. Nhìn trên trời không ngừng qua lại như con thoi ở tầng mây hai bóng người tiến hành kịch liệt chiến đấu. Thỉnh thoảng liền bùng nổ ra tia sáng trói mắt. Phản phất Thái Dương ngã xuống như thế. Các nơi trên thế giới nhìn cuộc chiến đấu này người. Cũng đều cảm giác được hoàng sợ.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 Chương 173 Thiên Ngoại Trấn Tinh Đáng ghét Cái tên này vì sao lại mạnh như vậy Charlotte Linh Linh nổi giận mắng Nàng cùng Cai Đô hai người liên thủ Lại đều không thể áp chế lại đối phương Thậm chí trái lại bị đối phương cho áp chế Nàng Hô Mai bạo phát sức mạnh Căn bản là không có cách đối với người khổng lồ này tạo thành bất cứ uy hiếp gì Hơn nữa đối phương sử dụng năng lực xa so với mình càng nhiều. Làm cho nàng không có cách nào nghỉ ngơi chốc lát. Chỉ có thể không ngừng công kích. Long huyền phôi phong. Mà cai đô bên này thì lại không có quá nhiều ý nghĩ. Chỉ muốn đánh bại Uchi Hata Ma Zen. Liều mạng sử dụng chính mình mạnh nhất chiêu số. Thanh long thân thể nhanh chóng vặn vẹo xoay tròn. Gây nên to lớn vòi rồng. Susano phóng ra đến mũi tên cùng chạm kích, đều bị cha lót linh linh cho cứng tiếp đó, cho kaido kéo dài thời gian phóng thích công kích, xúc tích đầy đủ sức gió sau khi, kaido cả người dường như phân bò như thế cuộn lên, sau đó đột nhiên đánh chuyển động thân thể, đem lúc xoáy lực hóa thành đếm không hết phong nhận, nhằm phía Susano, siêu thần la thiên trinh Uchi ma Mazen dơ lên hai tay. Đem ngưng tủ tốt sức đẩy quay về Kaido cái kia thân thể to lớn phóng thích. Cực kỳ khổng lồ sức đẩy. Trực tiếp đem sông lại phong nhận cho trực tiếp đánh nát. Kaido cùng Charlotte Lin Lin hai người cũng là vội vã phản ứng. Một cách đem song sắc Haki ngưng tủ ở trên đầu mình. Mạnh mẽ va về phía thần la thiên trinh. Mà cha lót Linh Linh thì lại giơ hoàng đế kiếm chém ra mấy ngày trước Đem cô gian băng xương cử nhân cho lưỡi chém ngang hông đoạn kêu quang kiếm Sấm xét hỏa diễm cùng với kiếm hô mai dung hợp kỹ năng Ba cố sức mạnh trực tiếp va chạm cùng nhau Liền ngay cả không khí đều chấn động lên Phía dưới người xem cuộc chiến Cảm giác trời thật giống đều muốn nước ra rồi như thế căn bản là không có cách nhìn rõ ràng đến cùng phát sinh tình huống thế nào. thật mạnh công kích tóc đỏ trao mày hắn cảm giác nếu như mình một mình đối mặt những công kích này không cẩn thận liền có thể sẽ trọng thương. cai đô cùng cha lót lin lin hai người công kích gây nên hai sô so haki loạn xuyến màu đen đỏ hồ quang điện đánh vào cái kia sức đẩy trên vách tường không hề tác dụng không ngừng bị đẩy lùi về sau. Nếu như là Uchiha bản thân phóng thích, có lẽ hai người liên thủ công kích là có thể chống lại. Thế nhưng lúc này Uchiha Tamazen đứng ở Susano bên trong. Thần la thiên trinh lực phản hồi. Căn bản không đủ để thúc đẩy Susano. Đáng ghét, trơ mắt nhìn mình phóng thích kêu quang kiếm bị áp chế đến nhanh biến mất. Cha Linh Linh không khỏi cả giận nói. Đón lấy thần La Thiên Trinh sức đẩy liền đột phá Kaido Hai Soku haki Mạnh mẽ đánh vào đầu hắn lên. Sau đó là đứng ở Kaido long đầu lên cha lót lin lin. Hai người cảm giác cả người phản phất núi cho áp chế như thế. Toàn thân đều ở phản kháng. Thế nhưng tay căn bản không nhấc lên nổi. Kaido này thân thể to lớn. Mạnh mẽ bị xô so ra đi hơn 2.000 mét xa mới ngừng lại. Cảm giác hoa mắt váng đầu. Ngay lập tức không có bất kỳ động tác. Charlotte Linh Linh thì lại ở thổ huyết. Cảm giác được thân thể mình khắp nơi đều truyền đến không chịu nổi gánh nặng âm thanh. Tuy rằng nàng cũng có tiếng vì là cao bi rất mạnh phòng ngự. phổ thông viên đạn đều không thể xuyên thủng ra rẻ. Thế nhưng cũng không có cách nào cùng cai đô này mạnh nhất sinh vật phòng ngự so với. Trong miệng bắt đầu chảy máu. Nắm hoàng đế kiếm tay phải Càng là trực tiếp gãy xương Linh hồn giao cho cha lót lin lin không chút hoang mang Sử dụng năng lực của chính mình đối với xương phóng thích Trực tiếp để cho mình đứt rời xương nắm giữ sinh mệnh Đón lấy bắt đầu tự động liên tiếp chữa trị Bên trong thân thể có thương tích thế địa phương Nàng đều làm như vậy Trong thời gian ngắn có thể rất nhanh khôi phục sức chiến đấu của mình Mẹ mẹ Thể nội bị linh hồn giao cho bộ phận xương cốt. Phát sinh tiếng hoan hô Này chiến đấu chỉ là vừa mới bắt đầu đây. Mà mà bà. Charlotte lin lin cười lớn nói. Thế nhưng lập tức. Sắc mặt biến. Cảm giác được thân thể mình truyền đến quen thuộc sức hút. Nàng cho rằng lại là Uchiha Tamazen muốn đem nàng cho nắm tới. Phương hướng không đúng. Charlotte lin lin kinh ngạc nhìn phía sau bầu trời phát hiện cai đô đuôi đã thăng lên hơn nữa cũng không phải cai đô chính mình khống chế đầu đau quá cai đô lúc này còn mơ mơ màng màng nói nhanh cho ta tỉnh lại cha lót lin lin khí nắm lấy cai đô sừng rồng giữ vững thân thể đồng thời một cước dấm xuống không chút khách khí trực tiếp dấm cai đô đầu chìm xuống có điều quả thật có dùng cai đô hơi hơi tỉnh táo một điểm Cảm giác được thân thể mình đột nhiên có chút không bị khống chế Vô cùng nghi hoặc quay đầu nhìn lại Phát hiện mình thân thể đang không ngừng hướng về giữa bầu trời một cách điểm tới gần Là sức hút Đến từ cách kia trung tâm Linh Linh Cai đô liền vội vàng nói Như vậy đem nó hủy diệt là có thể Cha lót Linh Linh nắm lấy chính mình hô mai ngưng tụ hoàng đế kiếm Chuẩn bị lại đến một phát kêu quang pháo Nhưng là đột nhiên. Bầu trời biến thành đen. Rõ ràng mới buổi chiều vừa tới. Làm sao trời đã tối rồi. Cha Lót lin Linh, Linh đầu lên nhìn xuống bầu trời. Coi như là từng trải qua sóng to gió lớn nàng. Lúc này cũng bỗng dưng sưởng sốt một chút. Thiên ngoại chấn tinh. Chỉ thấy lúc này Chi Hátamagen cùng Susano đều ở kết ấm kết ấm. Vừa nãy Uchi Hata Mazen trực tiếp phóng thích địa bảo thiên tinh. Mục đích là vì khống chế lại hai người này. Tránh khỏi bọn họ chạy mất. Dù sao lúc này cách xa mặt đất đã có tiếp gần nghìn mét. Địa bảo thiên tinh cũng không cách nào hút tới quá nhiều đồ vật tới. Thế nhưng lúc này nhất hoang mang. Cũng không phải Cai Đô cùng cha Lót Linh Linh. Mà là phía dưới những kia chân chính quan chiến bầy hải tặc. Đùa giỡn đi. Nhìn cái kia đường kính hầu như có chiến đấu hội trường một nửa kích cỡ vẫn thạch Coi như là lấy phạm vi công kích hệ tự nhiên năng lực giả dô cô đi le Cũng cảm giác được có chút hoang đường Đây thật sự là nhân loại sao Toàn viên lui lại Đến nơi an toàn chờ đợi Tóc đỏ san hạ lệnh Như thế một đại viên đồ vật Hắn không có hứng thú mạnh mẽ chống đỡ Trừ hệ tự nhiên Những người khác bị lan đến gần phòng chừng không chết thì cũng phải trọng thương. Muốn phá hoại này viên đá tảng. Không phải chuyện đơn giản như vậy. Tóc đỏ mới không có hứng thú làm như vậy. Xung quanh xem cuộc vui bầy hải tặc. Lúc này cũng không chút do dự dương buồm chạy trốn. Chỉ có á xe cùng cô gian hai người còn chưa dừng lại. Tiếp tục ở chiến đấu. Có điều là hệ tự nhiên. Loại này công kích đối với bọn hắn đến nói không có tác dụng gì Kêu quang pháo Nhiệt tức Cai đô cùng cha lót Linh Linh hai người Cùng phát động tấn công Đem địa bảo thiên tinh hạt nhân cho hủy diệt Đem bọn họ cho lôi kéo ở sức hút trong nháy mắt biến mất Thân thể hai người đều khôi phục khống chế Nhưng là lúc này Bọn họ đã không kịp chạy trốn Bởi vì giữa bầu trời vẫn thạch cách bọn họ chỉ có không tới cử ly trăm mét. Hai người bọn họ tốc độ di động vốn là không phải quá nhanh. Thuộc về trọng trang chiến sĩ Pháp Sư. Đồng thời công kích đi. Linh, Linh. Cai đô bên này không chuẩn bị chạy. Trái lại cảm thấy cái này đá tẳng là một cái khiêu chiến. Loại này căng thẳng lại có áp lực chiến đấu. Mới là hắn kỳ vọng. Ngươi cũng không nên kéo hống à. Cai đô. Cha Lót Linh Linh nói. Hai người tìm tới năm đó ở giúp băng hải tặc lên. Kề vai chiến đấu cảm giác. Đương nhiên. Cai Đô Há Khi nói. Dứt tiếng. Hắn trực tiếp giải trừ hình thu thái. Chuyển đổi thành nhân người trưởng thành thu hình thức. Trực tiếp rơi vào rớt lên cùng Cha Lót Linh Linh đứng chung một chỗ. Hai người phân biệt nắm lang nha bổng cùng Hoàng đế kiếm tổ lực. Bá biển. Cai đô cha lót lin lin hai người đồng thời hướng về trên không hạ xuống đá tảng vung vẩy vũ khí. Phát sinh to lớn mà lại cấp tốc sóng trùng kích. Và về phía giữa bầu trời cái kia đường kính vượt qua 5K mơ đá tảng. Canh thứ nhất. nợ canh một. Ngày hôm nay bù đắp. Tấu chương song. Cấm kỳ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần long hội tụ. hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trưởng. Mưu kế trùng trùng. Ai sẽ là người vấn đỉnh. Bắt đầu mang chi hát lưu vong hàng hải 07. mươi 174 cơ hồ bị đoàn diệt tân thế giới. Này đá tảng chính là phổ thông tảng đá. Chỉ là vô cùng khổng lồ mà thôi. Đối mặt Cai Đô cùng cha lót Linh Linh liên thủ phóng thích sung kích. Đá bình thường tự nhiên là không cách nào chống đỡ. Trung kích cực lớn trực tiếp đánh chúng hạ xuống hình tròn đá tảng chính giữa. Trong nháy mắt xuất hiện một cái gần trăm mét chịu đông. Sung kích tiếp tục đột phá tầng ngoài hướng về tổ trung gian, không ngừng phá hoại vẫn thạch bên trong hướng về lên đột phá. Ngắn ngắn mấy giây, sung kích liền phá hoại đến vẫn thạch trung gian. Toàn bộ vẫn thạch cũng bởi vì này sung kích, xung quanh mặt ngoài hiện lên vô số đạo vết nứt. Ở thiên ngoại trấn tinh liền muốn đánh chúng hai người thời điểm, Này viên đá tảng trực tiếp toàn bộ nước ra. Hóa thành vô số đá vụn rơi xuống từ trên không. Hai người liên thủ phóng thích bá biển. Xuyên thủng này viên đá tảng. Chính đang chạy trốn mọi người. Không thể tin được cái kia viên phảng phất trời sập xuống như thế đá tảng. Lại có thể bị người dùng nhân lực làm hỏng. Này gần như là một cái cỡ nhỏ hòn đảo kích cỡ A. ha ha ha Lim, lim. Thực lực của ngươi so với trước đây tăng lên rất nhiều. a. Kaido bên này cảm giác được thập phần vui sướng. Đối với mình trước đây bạn tốt. Phát sinh thở dài nói. Mà mà mà. Ngươi cũng biến mạnh không ít. Kaido, Charlotte lin lin cũng rất hưng phấn. Đánh vỡ trong mắt người khác không cách nào chống đỡ sức mạnh. Điều này làm cho hai người bọn họ thân thể đều cảm nhận được một loại vui vẻ. Chúng ta là rất mạnh. Giữa bầu trời lít nha lít nhít hạ xuống đá tảng. Bị xô me đút không ngừng phun lửa cho thanh lý. Không có để cho hai người ra tay. Mà hạ xuống đá vụn kỳ thực phân lượng còn rất lớn. Nhỏ nhất cũng có dài mấy mét. Cỡ lớn một điểm thậm chí có mấy trăm mét dài. Đủ để phá hủy lượng lớn thuyền hải tặc Vốn là chỉ là hơi hơi lan đến gần chiến đấu hội trường đá tảng bị đánh nát sau khi bao trùm phạm vi càng rộng hơn chính đang chiến đấu bitmon cùng chi ha song phương đều dừng lại Ưu tiên giải quyết bầu trời hạ xuống đá vụn do vô bên này ra sức chém đá tảng một bên mắt ung mi ha ngay ở bên cạnh hắn ngồi ngẩng đầu nhìn giữa bầu trời thế cuộc thế nhưng lập tức hắn cặp mắt ung kia liền lộ ra vẻ khiếp sợ hiện tại thế hệ mới đã có thể làm được mức độ này à Tóc đỏ San không khỏi chấn động nói, giữa bầu trời u ám cũng không có biến mất, trái lại trở nên càng thêm tối tăm. Vốn là chính đang chuẩn bị lưu vong bầy hải tặc, cũng đều nghi hoặc tại sao chạy xa như vậy. Bao trùm bọn họ bóng mờ vẫn không có biến mất. Làm bọn họ nhìn thấy một viên càng thêm to lớn đá tảng xuyên thủng tầng mây hiện lên thời điểm, cả người đều lộ ra tuyệt vọng vẻ mặt. Này đá tảng so với mới vừa rồi còn phải lớn hơn gấp đôi. Nhưng là khoảng cách hạ xuống nhiều nhất không tới một phút. Một phút bọn họ thuyền căn bản là không có cách đi 5K, mơ trở lên khoảng cách. Còn có viên thứ hai. Cai đô lúc này cũng có chút chịu đến chấn động. Chủ yếu nhất này viên so với trước cái kia còn muốn lớn hơn. Cha lót liên liên càng là không thể nào tiếp thu được sự thực này. Nhọc nhăn phá hủy đá tảng lại chỉ là trước món ăn, lại tới một lần nữa đi, lin, lin, cai đô nói, hai người bọn họ khoảng cách càng gần hơn, vừa nãy giữa bầu trời đã vụn hạ xuống thời điểm ngăn trở tầm mắt của bọn họ, làm bọn họ phát hiện tình huống không đúng thời điểm, cũng đã bỏ qua tốt nhất chạy trốn thời gian, hơn nữa, bọn họ cũng không cho là ở cách bọn họ ngàn mét ở ngoài người đàn ông kia, sẽ dễ dàng thả bọn họ rời đi. Ken Burnsoku Haki nói cho hắn Chỉ có đối mặt công kích con đường này có thể tuyển Trình độ như thế này Là không thể đánh bại ta Động thủ đi Charlotte Lin Lin lộ ra hung tàn vẻ mặt Đi đến một bước này Đều là từ thây chất thành núi Máu chảy thành sông bên trong dếp ra đến Nàng có thể chưa từng có sợ qua Bá biển Hai người lại lần nữa vung vẩy vũ khí Đánh ra trùng kích cực lớn Cùng trước như thế Sung kích trong nháy mắt đánh tan đá tảng mặt ngoài Hướng về bên trong càng sâu phương hướng phá hoại Nhưng là này một viên so với vừa nãy lớn hơn gấp đôi Đường kính cũng là như thế Bá biển sung kích lần này không cách nào đem toàn bộ đá tảng cho xuyên thủng Chỉ phá hoại một nửa không tới Sung kích liền biến mất Hai người không kịp phóng thích lần sau bá biển Đá tàng trực tiếp hạ xuống. Hai người không thể thoát đi. Chỉ có thể mạnh mẽ bị đá tàng cho trước mặt va vào. Mấy giây sau. Đá tàng hạ xuống. Trực tiếp mặt bên đập chúng chiến đấu hội trường. Phần lớn đều rơi vào trong biển. Trực tiếp bắn lên sóng lớn ngập trời. Uchiha đương ra. Thật là có chút vô cùng bạo tay a. Senzuhashi Gia nhìn bên này hình chiếu hình ảnh cảm giác được chính mình thật sự không bằng hiện tại thế hệ tuổi trẻ. Đón lấy đứng dậy. Hắn muốn đi đường ven biển chẳng lại sắp xuất hiện sóng lớn. Đây là Uchiha Tamasen thực lực. Tuy rằng đã đã đoán rất nhiều lần. Biết mình cách này cùng năm bạn tốt thực lực mạnh mẽ. Thế nhưng cũng không nghĩ tới sẽ khuyết đại như vậy. Hắn mắt thử xem. Vừa mới cái kia thiên hàng đá tàng kích cỡ E sợ so với hiện tại dưới chân đặc quốc gia này còn muốn khổng lồ Thiên ngoại chấn tinh phạm vi công kích Là không nhìn địch ta Uchiha ta ma gen bên này không có lựa chọn dùng Susano mạnh mẽ chống đỡ Dùng tay thuật trái cây năng lực cho mình không ngừng đổi vị trí Rời đi lan đến phạm vi Phía dưới bầy hải tặc nhưng là không có may mắn như vậy Một ít số may lưu ở chiến đấu trên hội trường không bị lan đến gần vị trí. Chịu đến lan đến nhỏ nhất. Những kia lên thuyền chạy trốn vận khí ở kém cỏi nhất. Tuyệt đại đa số bị đá tảng cho đập chúng. Còn lại bộ phận. Cũng đều bị nhấc lên sóng biển nuốt trường lấy rơi. Uchiha một nhóm lại có cơ B9 Juno ở. Trực tiếp mở cái cánh cửa không gian. Đem tất cả mọi người cho chuyển đến gì không gian bên trong để tránh bị trực tiếp sung kích, biết mom người liền thảm nhất, muốn chạy trốn thời điểm, đốt la mi một cách sởi tơ trực tiếp đem mấy chiếc thuyền cho nối liền cùng nhau, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách tránh thoát, hầu như là trực diện toàn bộ đá tảng sung kích, đến xem trò vui bầy hải tặc, trực tiếp đoàn diệt hơn nửa, vốn là muốn chứng kiến lịch sử, thậm chí là muốn người trước hiển thánh, Thế nhưng hiện tại trên căn bản đều sắp chết xong. Thiên ngoại trấn tinh tạo thành động tính từ từ dừng lại. Có điều nhất lên dư âm chính hướng về xung quanh khuyết tán mà đi. Đặc biệt xa xa các hải quân. Đang muốn chống lại đợt thứ nhất sóng lớn tập kích. Uchiha ta ma gen rơi xuống từ trên không. Giải trừ Susano đứng ở chiến đấu trong hội trường. A xe cùng Kusan hai người đều không có tiếp tục chiến đấu. Dù sao vừa nãy viên đá kia quá dọa người. Coi như là hai người bọn họ cũng bị dọa đến. Đồng thời A-xe cũng phải giúp bận biểu cứu viện. Nhà mình băng hải tặc thành viên. Lần này tân thế giới. Nên yên tĩnh không ít. Uchi chi ma đối với cô gian nói. Mà cô gian miệng run run. Muốn nói chút gì. Cuối cùng vẫn là dừng lại. Cảm giác so với cùng hắn thời điểm chiến đấu. Thực lực càng khuyết đại. Có điều rất nhanh. Đá tàng khắp nơi đều xuất hiện các loại lỗ rách. Thực lực mạnh mẽ. Vẫn có thể nghĩ biện pháp sống sót. Trước hết đi ra. Chính là mắt ưng mang theo do do hai người. Do do trên mặt tất cả đều là sống sót sau tai nạn cảm giác. Hắn không nghĩ tới năm đó ở di lơ ba lên bắt bọn hắn người. Lại xếp mạnh như vậy. Đón lấy là tóc đỏ một nhóm. Tổng cộng hơn 10 người thành viên. Không mất một sợi tóc từ đá tảng bên trong phá tan đi ra. Sau đó là bách thú băng hải tặc một nhóm. Có điều nhìn dáng dấp có không ít tổn thất. Vốn là hơn trăm người. Lúc này xuất hiện chỉ có mười mấy mà thôi. Đón lấy là dô cô đi le. Đầu rừng vẫn là như vậy tơ lùa. Liền xe cô Mojia cái này thất vũ hải sỉ nhục. Cũng thuận lợi còn sống. Thế nhưng khóe miệng có vết máu. Nhìn dáng sắp bị thương. Oành. Động tính lớn nhất. Vẫn là cai đô hóa thân làm thanh long. Cầm lấy cha lót linh, linh từ trong tảng đá lao ra. Sau đó lập tức giải trừ hình thú thái tiến vào nhân thú hình thái. Cha lót linh, linh một bộ trọng thương kề bên tử vong dáng vẻ. Thế nhưng vẫn là tỉnh táo. Giơ tay phải lên lại cho thân thể mình đến một lần linh hồn giao cho sức sống khôi phục nhanh chóng kinh nhìn thấy chính mình thuyền trưởng không có chuyện gì trong nháy mắt liền thở phào nhẹ nhõm là thời điểm kết thúc chiến đấu uchiha tamazen dứt tiếng tiến vào tiên nhân hình thức tiên nhân vẻ mặt hiện lên đồng thời sau lưng liên tiếp trôi nổi lên sáu viên cầu đảo ngọc ở phía sau đối xứng sắp xếp gần đây ba tháng tu luyện hiện tại đã có thể ổn định chế tạo cầu đảo ngọc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 trương một trăm bảy mươi lăm nghìn giống như thế tiến công lin lin vẫn có thể chiến đấu sao cai đô hỏi chính hắn cũng là cảm giác được cả người đau đớn thậm chí có bộ phận xương gãy xương có điều vẫn không có đạt đến trọng thương trình độ hơn nữa hắn vậy cũng không có bị phá tan chỉ là bởi vì này vẫn thạch khổng lồ trọng lượng va chạm ở trên người hắn mang đến xung kích quá mạnh mẽ đương nhiên Có điều lại đến mấy lần. Ta chứa đựng linh hồn liền không đủ sử dụng. Cha lót Linh Linh rất nhanh khôi phục trạng thái. Thời khắc mấu chốt Kaido chống lại rồi càng nhiều sung kích Nàng là bị Kaido cho che chở. Đồng thời Hô Mai cũng hỗ trợ giảm bớt sung kích Nếu như là nàng một người chống lại này viên đá tảng. Không chết thì cũng phải trọng thương. Nàng rất khó tưởng tượng Chi Hata Ma người trẻ tuổi này. Là làm sao nắm giữ sức mạnh như vậy? Hiện tại kỳ quái nhất là liền chi Hatamagen sử dụng là cái gì trái áp dụng năng lực? Nàng đều không có làm rõ. Nguy hiểm. Kaido đột nhiên cảm giác được ra đầu tây dần. Thân thể bản năng dơ lên lang nha bổng quấn quanh song sắc Haki. Trực tiếp hướng về một cái hướng khác đập tới. Làm Kaido nhìn thấy chính mình lang nha bổng đánh trúng đồ vật thời điểm. Bỗng dưng giật này cả mình Vẹn vẹn là một viên người bình thường to bằng nắm tay hắc cầu Ở hắn lang nha bồng công khích dưới Trực tiếp đem này viên hắc cầu cho đánh bay ra ngoài Thế nhưng Cai Đô cảm giác được không đúng Dơ lên chính mình lang nha bồng vừa nhìn Lại phát hiện một cái hố Không thể Cai Đô cả kinh nói Đây chính là ở chính mình song sắc há ghi bao trùm dưới Làm sao sẽ thương tổn đến lang nha bổng? Này lang nha bổng tuyệt đối không kém hơn vô thượng đại khoái đao. Là hắn nhiều năm sử dụng Du sô so sô so cu luyện thành. Hầu như có thể sánh ngang những kia kiếm hào luyện thành hắc đao. Nhưng là hiện tại lại bị một cái hắc cầu cho đập ra đến trong động. Điều này làm cho hắn không thể nào tiếp thu được. Mặt sau, cai đô, cha lót lin lin bên này the thế giọng nói gào thét đồng thời dơ hoàng đế kiếm hướng về không biết lúc nào xuất hiện ở kaido phía sau cả người hồ quang điện bốn chạy toán loạn chi hata mazen chém tới sáu viên cầu đạo ngọc hóa thành màu đen vỏ trứng giống như vách tường trực tiếp ngăn trở cha lót linh linh công kích mà kaido bên này cũng liền bận biểu xoay người lại vung vầy lang nha bồng muốn phản kích thế nhưng chi hata mazen tốc độ càng nhanh hơn Trong tay chi đo gì ơi sao trực tiếp đánh trúng Kaido. đô. Có điều không có xuyên thủng Kaido đô thân thể. Phản phất và vào kim loại như thế. Điện lưu trong nháy mắt khuyết tán đến Kaido đô cả người lên. Thế nhưng Kaido đô cũng không có bị tê liệt. Thậm chí là dơ lang nha bổng hướng về Uchi Hata Ma nện xuống đến. Trên tốc độ ít nhiều vẫn là chịu đến một ít ảnh hưởng. Susano xương cốt hiện lên. Xương cốt cánh tay nắm chắc ra kiếm quấn quanh song sắc haki trực tiếp đối đầu lang nha bổng. Đồng thời phía sau lưng dối ra hai con chắc ra cánh tay. Xoa ra hai viên đường kính 5 mét trở lên tiên pháp Siêu Âu Đa Ma ra xe an. Trực tiếp hô ở Cai Đô nửa người trên lên. Cai Đô còn chưa hịt phát lực. Cả người liền bị hai viên Siêu Âu Đa Ma ra xe an cho trực tiếp đánh bay ra ngoài mấy trăm mét xa mà cha lót lin lin bên này hoàng đế kiếm căn bản không có biện pháp xuyên thủng cầu đạo ngọc hình thành vỏ trứng đáng ghét đây là vật gì cha lót lin lin cả giận nói vừa mới chuẩn bị sử dụng linh hồn dao cho đem này đen thịt vỏ trứng biến thành con của chính mình uchiha gen bên này cũng đã để chống tay tới đối phó nàng jinengan nhanh chóng chuyển động mà cha lót lin lin không tay trái cũng đã dơ lên đến chuẩn bị phóng thích linh hồn giao cho hô ầm ầm vô me đút cùng rớt hai cái đột nhiên phát động công kích mục tiêu không phải chi hata ma sen mà là cha lót lin lin hai cái hô mai trực tiếp bị zine gan cho khống chế đối với cha lót lin lin tiến hành đâm lưng hô mai là sinh mệnh nắm giữ ý thức cùng lực lượng tinh thần Thế nhưng khẳng định là không ngăn được lúc này Uchiha Tamazen lực lượng tinh thần. Thập phần dễ dàng liền khống chế lại chúng nó. Căn bản không có phòng bị chính mình hô mai cha lót linh, linh. Làm Ken Burn Soku cảm giác được không đúng thời điểm. Đã không né tránh kịp nữa. Nhiệt độ cao hỏa diễm. Cùng tốc độ cực nhanh xét. Trực tiếp đánh chúng rồi nàng. Đánh gãy nàng triển khai linh hồn giao cho. a Cha Lót Linh Linh trực tiếp phát ra tiếng kêu thảm. Thập phần khiếp người. Mà Uchi Hata tiếp tục khống chế Hoàng đế kiếm. Nhưng Hoàng đế kiếm cũng tiến hành đâm lưng. Xoay người lại hướng về Cha Lót Linh Linh chém tới. Thế nhưng Cha Lót Linh Linh tắm rửa hỏa diễm cùng điện lưu. Dối ra quyền mạnh mẽ ngăn trở Hoàng đế kiếm công kích, Đồng thời điều đi hết thảy hô mai linh hồn. Nhưng chúng nó mất đi sinh mệnh không cách nào tiếp tục công kích chính mình Cứ như vậy Charlotte lin lin sức chiến đấu trực tiếp mất đi hơn nửa Nàng rất nhiều năng lực cũng là muốn dựa vào Hô Mai mới có thể phát động Hiện tại chỉ có thể đơn thuần dựa vào mạnh mẽ tố chất thân thể đến chiến đấu Ở Chihata Mazen chuẩn bị dùng cầu đảo ngọc công kích Charlotte lin lin thời điểm Kaido bên này đã sắp tốt chạy tới Trực tiếp nhảy lên một cái chính mình lang nha bổng nhanh chóng xoay tròn Đón lấy trực tiếp hướng về Uchiha Tamazen nện xuống đến Hàng tam thế dấn nại lạc Ở gậy sắt hạ xuống đồng thời Một tia chớp màu đen cũng thuận theo hạ xuống Uchiha Tamazen tay phải nắm chặt Sáu viên cầu đảo ngọc hình thành vỏ trứng trực tiếp hóa thành một đem đen kịp dài nhỏ trường kiếm ở trong tay hắn Quấn quanh song sắc haki trực diện Kaido công kích. Song phương cái thứ nhất tiếp xúc là hai sô haki. Thế nhưng vẫn không có rằng co bao lâu. Còn ở giữa không trung dùng sức đem Lang Nha bổng đè xuống Kaido. Liền nhìn thấy chi ma Tamazen trong tay hắc kiếm trực tiếp phá tan rồi chính mình hai sô haki. Chém tới chính mình Lang Nha bổng lên. Hắn ken Kenbun Soku đã dự báo đến sau khi có thể sẽ phát sinh tình huống Thế nhưng hắn không tin Mà là toàn lực chuyển vào càng nhiều Haki A, Kaido phát sinh gào thép Nhưng là cái kia hắc kiếm chạm được lang nha bổng sau khi Dường như cắt sau gọt dưa như thế Hời hợt liền đem hắn lang nha bổng trước đoạn một phần ba vị trí cho trực tiếp chặt đứt Uchiha Tamazen thân thể nhảy lên Mang theo hắc kiếm cùng hướng về trước. Đem cai đô tay phải cho đồng thời chém hạ xuống. Làm sao có khả năng. Xa xa quan chiến kinh cả kinh nói. Có thể xuyên thủng chính mình thuyền trưởng vài người. Cũng chỉ có năm đó ở thuyền trưởng ngực lưu lại dấu vết cô Oden. Từ cách này người sau khi không còn có người có thể thương tổn đến thuyền trưởng. Nhưng là bây giờ đối phương lại một cái chạm kích liền đem chính mình thuyền trưởng cánh tay cho chém xuống. Nếu như không phải tận mắt đến. Hắn tuyệt đối không thể tin tưởng. Liền ngay cả cai đô chính mình. Lúc này cũng là một mặt chấn động. Rơi trên mặt đất thời điểm. Còn không dám tin tưởng cuối đầu nhìn trên đất nắm lang nha bổng cánh tay. Kinh nhìn thấy Uchi Hata Ma Zen tiếp tục hướng hướng mình thuyền trưởng. Không nhịn được. Hắn muốn lên chức hỗ trợ, không nên quấy rầy chúng ta thủ lĩnh chiến đấu. Cố San trực tiếp ngăn ở hắn trước người, lượng lớn trỗ băng trực tiếp cách trở kinh tầm mắt. Mặc dù là hải quân phái tới nằm vùng, thế nhưng lúc này Chi Ha Ta Ma Gen chính ở giải quyết hải tặc. Như vậy hắn Cố San thì sẽ không phản bội đối phương, hơn nữa sẽ giúp hắn một tay. Cút ngay cho ta. Một bên dùng thuyền vương rắc trực tiếp biến thành mãnh tượng voi lớn hướng về cư gian sông lại. Thế nhưng ở sông lại đồng thời. Cả người liền trực tiếp bị khối băng cho đông lại. Dường như thời đại băng hà đến mà bị đông cứng ở viễn cổ sinh vật như thế. Mà kinh trực tiếp thừa cơ hội này. Mở ra đen cánh vượt qua chỗ băng muốn đi trợ giúp chính mình thuyền trưởng. Thế nhưng một bóng người ngăn cản hắn. Là Si Su. Bip Mon bên kia bị vẫn thạch giết chết gần nửa số. Trong lúc nhất thời còn không từ vẫn thạch bên trong đi ra. Mà Uchiha một nhóm đều ở Juno gì không gian bên trong. Tránh né công kích Mới vừa đi ra không lâu. Thấy có người nghiệp Âu quấy giày chính mình tộc trưởng chiến đấu. Sisu tự nhiên là không chút do dự lại đây chặn lại. Cút ngay cho ta. Kinh cả giận nói. Đồng thời rút ra chính mình to lớn đao võ sĩ bổ về phía sisu. Thế nhưng chém chúng chỉ là một cái tàn ảnh. Phát hiện tình cảnh này thời điểm kinh có chút giật mình. Lập tức cảm giác đã có công kích từ chính mình mặt bên kéo tới. sisu nắm quấn quanh bu sô sô cu thêm vào hỏa diễm bao trùm su su. Chém chúng kinh thân thể. Thế nhưng chém chúng sau khi lập tức cảm giác được tay phải tê liệt. Phản phất là chém chúng vẫn như sắt thép Mà kinh trực tiếp biến thân thành te gia nô đôn Vọt thẳng hướng mình thuyền trưởng vị trí To lớn chủ băng bay lên Cô gian bên này lại lần nữa đem kinh cho ngăn lại Canh thứ ba Nợ canh một Chính đang số Tấu trương song Tự do Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. bắt đầu mang uchiha lưu vong hàng hải không bảy. chương một trăm bảy mươi sáu tóc đỏ cho ta cái mặt mũi. uchiha ngươi mặt mũi vô dụng. cai đô lại đây. ta cho ngươi trị liệu. lúc này dùng linh hồn giao cho nhường thân thể lần nữa khôi phục sức sống cha lót linh linh. bước ra bước tiến nhanh chóng chạy tới cai đô bên người. Tay phải đã ngưng tụ lực lượng linh hồn. Nàng muốn đem Kaido cánh tay cho một lần nữa nối liền đi. Kaido bên này cũng lập tức từ cánh tay mình bị chém đứt chấn động bên trong tỉnh táo. Hắn con ngươi co rút lại. Phát hiện Uchi ma Zen không gặp. Lập tức ý thức được Uchi ma Zen là muốn đối với cha lót Linh Linh ra tay. Linh Linh! Mau tránh ra! Kaido giận dữ hết. Đồng thời chính mình cũng nhanh chóng hướng về hướng về cha lót Linh Linh. Chuẩn bị ngăn cản Uchiha Tamazen. Thế nhưng tốc độ hắn căn bản không sánh được Uchiha Tamazen. Chờ hắn đuổi quá khứ thời điểm. Uchiha Tamazen đã chặt đứt bác gái triển khai linh hồn giao cho tay phải. Kaido muốn sách cả mỹ mắt. Chờ hắn quá khứ thời điểm Uchiha Tamazen đã dơ lên kiếm chuẩn bị chặt đứt cha lót Linh Linh tay trái. Dừng lại cho ta." Kaido vươn tay trái ra móng vuốt hướng về Uchi Hatamasen vạch tới. Muốn ngăn cản Uchi Hatamagen. Charlotte Charlot Linlin bên này cũng là một mặt tàn nhẫn. Tuy rằng tay phải bị chém đứt, thế nhưng tay trái vẫn là tiếp tục đánh về phía Uchi Hatamasen. Đồng thời mở ra cái kia bồn máu miệng rộng chuẩn bị đem Uchi Hatamasen cho nuốt đến trong bụng đi. Làm hắc kiếm chặt đứt cha lót Linh Linh mặt khác cánh tay trái thời điểm. Cai đô cùng cha lót Linh Linh hai người công kích cũng theo hạ xuống. Có điều chi hát ta gen trên người trực tiếp hiện lên su xương cốt. Dối ra quấn quanh xong sắc hát ghi xương cốt cánh tay. Cùng cai đô cái kia giống như dã thú móng vuốt cứng đối cứng. Mà bác gái tấm kia cái miệng lớn như chậu máu. Thì lại trực tiếp bị chắc ra cánh tay mạnh mẽ nắm lấy trên dưới hàm. Ngăn cản nàng dùng miệng cắn hướng mình. Thế nhưng vào lúc này. Đột nhiên có người nhúc tay bãi này chiến đấu. Mạnh mẽ hai sô so cô há -hi. Trong nháy mắt bao trùm toàn trường. Tóc đỏ san xuất hiện ở trong ba người. Tay phải nắm vi phôn hai mắt nghiêm túc nhìn ba người. Có thể không cho ta một bộ mặt. Cuộc chiến đấu này chấm dứt ở đây. San ngữ khí nghiêm nhị nói, có một lời không hợp liền muốn đánh lên cảm giác, cai đô từ bỏ cùng susano xương cốt đấu sức, trực tiếp một cái sau nhảy lôi kéo cùng chi hata ma khoảng cách, charlotte linh linh bên này cũng không do dự, lúc này mất đi hai tay, nàng đã cảm giác được cuộc chiến đấu này thắng lợi độ khả thi đã ít ỏi, từ bỏ nhào cắn chi hata ma về phía sau lui lại một khoảng cách dừng lại, vạn tượng thiên dẫn, mà uchi hata mazen bên này mở ra hai tay, đem cai đô cùng cha lót linh linh tổng cộng kẻ cắp cánh tay cho toàn bộ kéo đến bên cạnh mình, không cho cha lót linh linh khôi phục cơ hội. thấy cảnh này, cha lót linh linh một mặt mù mịt, nghiến răng nghiến lợi nhìn uchi hata mazen, có điều không có lại mất trí tiếp tục phát động tấn công, Hiện tại nguy cơ sống còn. Nàng cũng không có chức loại kia tính tình. Không làm được thật sự sẽ chết. Cuộc chiến đấu này đã đầy đủ. Thế giới mạnh nhất lúc này không nghi ngờ chút nào chính là Uchiha Tamazen. Ngươi chính là cái thế giới này mạnh nhất. Tổ chức trận này thiên hạ đệ nhất võ đảo hội đại hội. Kaido cùng Charlotte Linh Linh hai cách đương ra. Cũng đã không phải là đối thủ của ngươi. Ta cũng là cho lại như thế. Đã đủ để chứng minh ngươi là mạnh nhất. Đã như vậy. Như vậy cuộc chiến đấu này. Đã có thể dừng lại. Tiếp tục tiếp tục đánh. Coi như có thể giết chết hai người bọn họ. Thế nhưng tân thế giới ít đi hai vị tứ hoàng. Chính phủ thế giới nhưng là sẽ thừa lúc vắng mà vào. Tóc đỏ san lúc này một bộ lý trung khách dáng vẻ. Đối với Uchi Hata nói. Hắn cũng không hy vọng lúc này thế cuộc bị đánh vỡ. Muốn vẫn ổn định hiện hướng. Chờ đến chính mình các loại cái kia người. Hơn nữa hắn cảm thấy mất đi này hai cái tứ hoàng. Sau đó chỉ còn dư lại chính mình thời điểm. Một cây làm chẳng lên non. Rất khó đối với Uchiha tạo thành áp lực. Cũng không hy vọng Uchiha một nhà độc đại. Tái hiện mấy chục năm trước suốt băng hải tặc hiện hướng. Mạnh nhất. Cái tên này ta căn bản không thèm để ý Trước đã nói Các ngươi tranh cướp là thiên hạ đệ nhất Mà ta là trên trời Nếu như vừa nãy hai người kia liên thủ đối phó ta thời điểm Ngươi ra tay ngăn cản Ta húng hồ còn có thể tin tưởng ngươi xác thực đến giảng đạo lý Nhưng là chờ ta đem hai người bọn họ mau đánh chết thời điểm ngươi mới đứng ra Này hoàn toàn là ở kéo nghiêng giá A Hơn nữa Ngươi đứng ra sức lực là cho rằng Ba cái tứ hoàng đồng thời Ta liền rất khó đối phó Vì lẽ đó không thể không lùi về sau một bước nể mặt ngươi thế à Ngươi đoán sai Uchiha ta ma gen lạnh lùng nhìn tóc đỏ san Thập phần không khách khí nói Loại này lý trung khách vĩnh viễn sẽ ở ngươi chiếm tiện nghi thời điểm xuất hiện Ở ngươi chịu đòn thời điểm Hắn căn bản sẽ không thò đầu ra Câu nói sau cùng hạ xuống. Một luồng màu lam nhạt vòng sáng bao trùm toàn trường. San ba người con ngươi kịch liệt co rút lại. Bọn họ cảm giác được tê cả ra đầu. Có loại tử vong lúc nào cũng có thể sẽ tìm đến cửa cảm giác. Cái cảm giác này rất nhanh biến mất. Thế nhưng San cùng Cai Đô sắc mặt hai người biến đổi lớn. Bởi vì bọn họ nhìn thấy cha lót liên liên đầu tử trên thân thể biến mất. Đùng. Đồng thời. Cha lót Linh Linh trên mặt khiếp sợ còn chưa biến mất đầu. Rơi vào loang loang lổ lổ trên mặt đất. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình thật sự sẽ chết đi như thế. Uchi Hata Ma lúc này cũng theo nắm hắc đao nhẹ nhàng rơi xuống đất rơi xuống đất. Lò sát sinh. Trực tiếp cùng cha lót Linh Linh phía sau một cuộc đá. Thay đổi vị trí của chính mình đến phía sau nàng. Một kiếm chặt đứt đầu của nàng giản dị tự nhiên liên chiêu cha lót lin lin phản ứng lại thế nhưng nàng trên tốc độ không có chi hata ma gen nhanh thêm vào mất đi hai tay chỉ có thể dùng haki bao trùm thân thể thế nhưng không có tác dụng gì cầu đạo ngọc nắm giữ rất mạnh lực phá hoại bảy loại âm thuộc tính dương tập hợp thể so với trần độn càng mạnh hơn sức mạnh hủy diệt haki căn bản là không có cách chống lại Linh, lin, Linh Kaido phát sinh gen gì Hắn không nghĩ tới Chính mình cách này trước đây đồng bạn Thật sự sẽ chết ở chỗ này Đầy mắt lửa giận cùng thù hận nhìn Chi Hátamagen Hận không thể đem người này cho nuốt sống Không muốn dùng loại ánh mắt này nhìn ta Trước đây ngươi đối xử những người khiêu chiến kia thời điểm Chiếm lấy nước vơ nộp Bọn họ có cùng ngươi lúc này như thế cảm giác Ta chỉ có điều là đem ngươi đối với bọn họ những việc làm. Đối với ngươi làm một lần mà thôi. Uchiha Tamasen đối với giết chết cha Lin cùng cai đô người như thế, cũng sẽ không có mày may hổ thẹn. Mà san lúc này lửa giận cũng có chút không cách nào áp chế. Hắn không nghĩ tới Uchiha Tamasen thật sự không nể mặt hắn. Lúc này có chút tiến thối lưỡng nan. Không biết đúng hay không nên muốn thật sự cùng chi kha ta ma gen khai chiến. Ta muốn làm là lật đổ cái thế giới này, mà không phải muốn cái này mạnh nhất danh hiệu. Hai người kia rất chứng mắt. Nếu như tuân thủ quy tắc, bọn họ ngày hôm nay căn bản sẽ không chết. Nếu chủ động khiêu khích ta, như vậy liền như bọn họ mong muốn. Nhưng bọn họ biết ta sức mạnh Uchiha Tamazen dơ hắc kiếm từng bước từng bước hướng đi Kaido. Tiểu tử. Có thể lật đổ thế giới. Chỉ có một người. Vậy thì là oh. Boy ngươi căn bản không phải cái kia người. ngươi không làm được. Kaido biết mình cách cách tử vong không xa. Thế nhưng không có bất kỳ hoảng sợ. Đây là trước đây hắn theo đuổi. Thế nhưng. Hắn trực tiếp phản bác Uchiha Tamasen. Cái thế giới này đang đợi người là Boy Mà không phải Uchiha Tamazen. Ai quản thứ này. Chỉ cần ta đủ mạnh. Như vậy ta nghĩ là ai chính là ai. Uchiha Tamazen nói thật. Sau khi nói xong. Vọt thẳng hướng về Kaido. Kaido cũng không hề từ bỏ chống lại. Giờ chỉ có một cánh tay. Toàn lực hướng về Uchiha Tamazen đánh tới. Không hề bất ngờ. Cài nô chết. Cùng cha lót Linh Linh cái chết như thế. Bị chém đứt đầu. Biển rộng mạnh nhất sinh vật liền như vậy tử vong. San mặt âm trầm Đem di phun xuyên về vỏ kiếm. Hắn cuối cùng vẫn không có ra tay. Bởi vì không chắc chắn. chương thứ tư. Một trăm nguyệt phiếu thêm càng. Hiện tại không nợ càng. Cảm tạ mọi người phiếu đề cử cùng vé thắng còn có khen thưởng.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 sẽ đối với hải tặc tiến hành đà kích, thỉnh tuân thủ thế giới liên bang pháp luật, không muốn trái với. Nếu như đánh giết hải tặc, có thể dựa theo lệnh treo giải thưởng giá cả đến thế giới mới chính phủ liên bang chỉ định làm công địa điểm, đổi lấy treo giải thưởng. Uchi Hata Mazen nhìn san, đột nhiên mở miệng nói rằng, san sắc mặt âm tình bất định. Biết đây là Uchiha Tamazen đang cảnh cáo hắn sau khi thành thật một chút. Mà Uchiha Tamazen bên này không có chủ động diệt trừ hắn. Cũng là bởi vì tóc đỏ bên này so với cái khác tứ hoàng. Đúng là cái bạch liên hoa. Dựa vào săn bắn hải tặc mà sống. Không có địa bàn cố định. Thủ hạ gột lại có điều trăm người. Dâu trắng bên này. Mặc dù mình không có hứng thú ức hiếp nhỏ yếu. Thế nhưng dưới tay hắn mấy ngàn người băng hải tặc. Cũng sẽ không mỗi cái đều giống như hắn. Làm chuyện xấu cũng không biết bao nhiêu mà đếm. Bách thú băng hải tặc cùng biết mom liền càng không cần phải nói. Hơn nữa giữ lại san. Là vì để cho hắn hấp dẫn chú ý. Uchiha Tamazen không rõ ràng hắn cùng Thiên Long Nhân đến cùng là cái gì quan hệ. Thế nhưng Thiên Long Nhân nếu như thật sự có động tác gì. Có lẽ hắn sẽ có liên quan tới Đến thời điểm sắp xếp cái ảnh phân thân nhìn chằm chằm hắn là được San một câu nói đều không nói Trực tiếp gọi Batman đám người trực tiếp rời đi Mà Uchi Hatama Zen bên này dùng địa bảo thiên tinh Đem Kaido cùng Charlotte Lin Lin hai người thi thể cho hút đi tới lượng lớn tảng đá bao trùm thân thể hai người Nhưng hai cái bạn tốt chết cũng cùng nhau Cách đó không xa Kinh bắt đầu bảo tẩu Hắn không thể tin tưởng chính mình đi theo cái kia người Lại liền chết đi như thế Thế nhưng căn bản là không có cách đột phá cô gian phòng ngự Bị gắt gao áp chế lại Uchiha ta ma gen bên này không có khách khí Đi tới trực tiếp dùng tay thuật trái cây lò sát sinh bao trùm Kinh Đem hắn cùng trong tay đá vụn chuyển đổi vị trí Kaido cùng Charlotte Lin Lin hai người là Hagi quá mạnh mẽ không cách nào chuyển đổi. Thế nhưng Kinh liền không có vấn đề. Trực tiếp một kiếm đem hắn giải quyết. Đón lấy ném về còn đang hấp thu đá vụn địa bảo thiên tinh. Bắt đầu dọn dẹp đi. Đem những kia hải tặc giải quyết rơi. Uchi Hata Ma Zen đối với Cô Gian nói. Cô Gian thần sắc phức tạp. Thế nhưng không có từ chối. Trực tiếp triển khai thời đại băng hà đem xung quanh hải vực cho đông lại ngăn cản hải tặc chạy trốn. Có điều lúc này cũng không có còn lại bao nhiêu hải tặc, chủ yếu là ba cái thất vũ hải, bách thú băng hải tặc một nhóm, còn có mấy cái còn sót lại bít móm bầy hải tặc, mắt ưng mang theo do vô cùng san cùng đi. Uchiha Tamazen cũng không có ngăn cản, có điều vô cô đi le cùng à. Uchiha Ma Zen liền không có buông tha. Trực tiếp áp chế lại hai người. Đem bọn họ cho bắt. Đối mặt Uchiha Ma Zen. Hai người căn bản không có sức phản kháng. Dễ dàng liền bị tóm lấy. Mấy cái tổ chức tình báo thành viên. Cũng bị giết chết. Cuối cùng còn có sâu trắng một nhóm. Cũng bị Uchiha Ma Zen ngăn cản. Còn lại rác rưởi bầy hải tặc. Thì lại đều bị cô gian cho ra tay thanh lý rơi mất. Hình chiếu trực tiếp đã sớm ở thiên ngoại chấn tinh hạ xuống thời điểm liền kết thúc. Các nơi trên thế giới đều mất đi trực tiếp hình ảnh. Hai cái tứ hoàng chết đi tin tức. Chỉ có tổ chức tình báo trước khi chết. Dùng điện thoại trùng nói cho chính phủ thế giới. Mấy tiếng sau. Chiến đấu hội trường khôi phục yên tĩnh. Hải tặc trừ tứ hoàng tóc đỏ một nhóm an toàn rời đi ở ngoài cái khác hải tặc trên căn bản đều bị giải quyết đi Tân thế giới trong thời gian ngắn Sợ là sẽ phải vô cùng yên tĩnh Báo cáo đại tướng Phía trước chỉ phát hiện băng hải tặc tóc đỏ một chiếc thuyền Không có phát hiện cái khác thuyền hải tặc Đồng thời ở mấy chục ca mơ ở ngoài mai phục hải quân đợi đã lâu rốt cuộc nhìn thấy một chiếc thuyền hải tặc Thế nhưng là tứ hoàng thuyền Nhưng mới vừa phát hiện chiếc thuyền này thiếu tá có chút bất an. Chiếc thuyền này liền không cần phải để ý đến. Chờ chút một chiếc đi. Phu to ra nói. Liên quan với tóc đỏ tình báo hắn cũng hiểu rõ cách đại khái. Biết người này cũng không phải làm ác hải tặc. Vì lẽ đó cũng không có quá lớn căm dép. Hơn nữa kế hoạch tiền định tốt mục tiêu. Chính là thanh lý tứ hoàng bên dưới hải tặc. Nghe được không cần cùng tứ hoàng đánh. Báo cáo hải binh thở phào nhẹ nhõm Trước đây không lâu cái kia sóng lớn ngập trời. Suýt chút nữa nhường sợ đến bọn họ tè ra quần. Còn tốt mới đại tướng ra sức. Đem cho lắng lại. Nhưng là chờ đến ngày thứ hai hừng đông. Bọn họ đều không có chờ đến thứ hai chiếc thuyền hải tặc Bố trí chặn lại dây cũng không chỉ phu to ra nơi này một vị trí. Đầy đủ kéo dài mấy trăm dặm chặn lại trước tiên Có hơn 10 người hải quân trung tướng mang đội chặn lại Mấy 10 hải lý thì có một chiếc thuyền hải tặc Nhưng là nhiều người như vậy Đều không có chờ đến một chiếc thuyền hải tặc xuất hiện Điều này làm cho bọn họ rất là nghi hoặc Những kia hải tặc to gan như vậy sao Giữa bầu trời cử thạch kia hạ xuống thời điểm Rất nhiều hải binh đều cho rằng trời sập xuống Đợi đầy đủ 3 ngày Không có chờ đến hải tặc thời điểm Hải quân bên này mới biết Có lẽ không chờ được đến Thế giới cùng tăng cường bên này cũng cho đến tin tức Nói cho bọn họ biết bách thú băng hải tặc Cùng biết mon băng hải tặc đương ra đã chết đi tin tức Biết tin tức này Các hải quân mỗi một cách đều mờ mịt lúc túng Cảm giác mình có loại muốn thất nghiệp cảm giác Hiện tại các ngươi có 2 cách lựa chọn Một cách là chết ở dưới tay ta. Một cách khác nhưng là vì ta hiểu lực. Bù đắp các ngươi dĩ vãng làm chuyện xấu. Uchi Hata Ma Zen đối với Zekomo Zia. Zoko -di le còn có sâu trắng một nhóm nói. Ngay lập tức. Hết thảy mọi người không có mở miệng nói chuyện. Ánh mắt không ngừng biến hóa. Đối với trở thành Uchi Hata Ma Zen thủ hạ. Làm sao cũng làm cho bọn họ có chút không cam lòng. A xe bên này vốn là hang hái, cùng cu gian đánh không phân cao thấp. Cảm giác mình thực lực đã đạt đến hoàng cấp trình độ. Thế nhưng đối mặt Uchi Hata Mazen, hoàn toàn nhiện ép. Hắn không có bất kỳ sức đánh trả nào. Mạnh mẽ túi chứ nhật lên hải lâu thạch còng tay bắt. Một bên Marco đám người, càng là không có sức lực chống đỡ lại. Mục đích của ngươi là cái gì? A xe mở miệng hỏi. Nhường hắn rút băng hải tặc dâu trắng ở ngoài người hiệu lực Thực sự là nhường hắn không thể nào tiếp thu được Lật đổ thiên long nhân Cải cách chính phủ thế giới Khống chế cái thế giới này Uchi Hata Ma ngắn gọn nói Người mới là người điên Zoko dile Le vô tình nhổ nước bọt nói Đã mấy trăm năm không thể lay động thiên long nhân Hiện tại lại còn có người dám làm như vậy Ta biết ngươi chấp nhất ở băng hải tặc dâu trắng danh tự này. Ta có thể cho phép ngươi bảo lưu dâu trắng danh tự này. Nếu như đáp ứng, ngươi sau đó đem đảm nhiệm dâu trắng bộ đội tác chiến đội trưởng chức vụ, mang theo hiện tại băng hải tặc dâu trắng thành viên vì là mới liên bang công tác. Uchi hát ta ma gen đối với a xe nói. nghe nói như thế. A xe hơi kinh ngạc. thế nhưng sắc mặt ít nhiều ung dung một hồi. Hắn tự nhiên là không hy vọng băng hải tặc dâu trắng ở đây đoàn diệt. Nếu như có thể bảo lưu lại dâu trắng danh tự này. Bao nhiêu có thể cân nhắc. Không đợi những người này trả lời. Uchi Hata rút ra sông tố sử dụng giải phẫu trái cây năng lực. Đem trên sân trái tim của những người này cho toàn bộ đảo lên. Đặt tại hắn trước người. Những này bầy hải tặc. Mỗi một cái đều sườn sốt. Còn không biết chuyện gì xảy ra. Những này trái tim sẽ là ta ràng buộc các ngươi dùng thẻ đánh bạc. Đáp ứng mở ra hải lâu thạch còng tay đi ra ngoài là được. Không đáp ớn ta hiện tại liền đưa các ngươi lên đường. Trực tiếp bóp nát trái tim của các ngươi. Uchi Hata Ma mặt lộ vẻ mỉm cười nói với mọi người nói. Thế nhưng ở trong mắt những người này. Này hoàn toàn chính là ác ma mỉm cười. Lúc trước tuyển thủ thuật trái cây. Cũng là vì như thế dùng. Thuận tiện đơn giản. Cũng không cần tinh thần kiến thiết. Khống chế mạng bọn họ mạch là có thể. Canh thứ năm. Sớm đem 200 vé tháng thêm càng càng. Tấu chương xong Cấm kỷ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần long hội tụ. Hảo kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng. Mưu kế trùng trùng. Ai sẽ là người vấn đỉnh bắt đầu mang chi ha lưu vong hàng hải không bảy chương một trăm bảy mươi tám mời chào làm công người quá độ lấy a xe một nhóm sâu trắng hải tặc cuối cùng lựa chọn nhận mệnh làm công vốn là a xe là không cam lòng khuất ở trừ sâu trắng ở ngoài bất luận người nào nhưng là đối với U chi ha ta ma hắn cảm tình hơi có chút phức tạp cách này người lúc đó ở cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm giữ gìn sâu trắng tôn nghiêm Ngăn chở tích tập kích Cuối cùng còn giết chết sâu đen tích Điều này làm cho á xe rất là cảm tạ Thêm vào hắn cũng không hy vọng băng hải tặc sâu trắng từ trong tay mình liền như thế biến mất Các loại nguyên nhân tính gộp lại Vì lẽ đó lựa chọn cuối đầu Mà xe komoji bên này trước hết kêu gào không tin chuyện này Sau đó bị uchi ha ma cho trực tiếp bóp nát trái tim Tại chỗ chết đi Một bên le khiếp sợ ở Uchiha Tamazen lại ra tay như thế tàn nhẫn. Dù sao hắn đem A-la ta làm thành như vậy. Chính phủ thế giới cũng chỉ là bắt hắn cho nhốt lại mà thôi. Lúc đó le cảm giác trái tim của chính mình khoảng cách bị bóp nát chỉ có không tới không. Một giây. Thời khắc sống còn vẫn là lựa chọn sống sót càng quan trọng. Đồng ý giúp Uchiha Tamazen làm việc. A xe bên này bị Uchi Hatamagen để cho chạy. Nhưng hắn trở lại ràng buộc tốt thủ hạ của chính mình. Hắn bên này sẽ cho bọn họ phát tiền lương. Thế nhưng nếu vì áp, kết cuộc liền không nói được rồi. Hai vô cô đi le thì bị Uchi Hatamagen sắp xếp cho đốt Lamio làm trợ thủ. Để cho hai người làm thói quen chiều đại lão người đi phân cao thấp. Trở lại dép xô xa chuẩn bị tiếp quản toàn bộ tân thế giới chuyện này. Ở đường về trên đường. Uchiha ta ma gen tìm tới cô gian. Ngươi là nằm vùng đi. Ta nói không phải. Ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Đúng không? Cô gian bên này cũng không có tiếp tục ẩm dấu ý tứ. Sắc mặt bình tĩnh nói. Lần này cách gọi là thiên hạ đệ nhất võ đạo hội hắn là nhìn ra rồi. Thực lực của người này đã cùng bọn họ hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Thêm vào bố trí tất cả. Chính mình lại không nghe thấy chút nào tiếng gió. Xem ra chính mình là bị hoàn toàn bài trừ ở bên ngoài. Căn bản cũng không có thu được tín nhiệm. Từ vừa mới bắt đầu đối phương liền hoài nghi mình. Nằm không nằm vùng cũng là cái kia sự việc. Trước ta cùng ngươi nói chuyện này. Còn nguyện ý tiếp tục làm sao? Không những ngươi cùng chính phủ thế giới là địch, chỉ cần ngươi vẫn thanh lý tân thế giới cùng cái khác hải vực hải tặc là có thể. Những chuyện khác ta tới làm, liền cùng giết vô sa như thế, đem những quốc gia khác cũng biến thành như vậy. Uchi Mazen nói, "Cư gian loại cấp bậc này làm công người nhưng là rất khó tìm." Uchi Mazen cũng không muốn liền làm như thế rơi trong nguyệt quang mo di a loại này liền không có giá quá cao giá trị chủ yếu nhất quá kiêu ngạo hy vọng sau khi hắn chết có thể trở thành cương thi đi ngươi còn nguyện ý tiếp tục dùng ta cô gian hơi kinh ngạc hắn vốn là đều có nghĩ tới nghinh tiếp tử vong trước khi chết xếp chết tân thế giới nhiều như vậy hải tặc đã rất tốt không có cái gì tiếc nuối Nhưng là không nghĩ tới lúc này đối phương lại còn đồng ý tiếp tục dùng chính mình. Điều này làm cho hắn có chút không thể lý giải. Bởi vì nhìn thấy Chi Hata Magen đối với hải tặc ra tay như vậy tàn nhẫn, cho rằng Chi Hata Magen là Sakazuki gần như người, đối với phản bội là không thể nào tiếp thu được. Ngươi còn chưa kịp phản bội đi. Nếu như thật sự làm ra cái gì không cách nào tha thứ sự tình, Ta cũng sẽ không khách khí. Ta sẽ ta đi trái tim của ngươi làm quý hiếp. Mà ngươi sau khi công tác chỉ cần thanh lý hải tặc là được. Không cần ngươi cùng chính phủ thế giới là địch. Đồng ý liền gật đầu. Ta lấy ra trái tim của ngươi. Không muốn như vậy ta cũng không khách khí. Uchiha ta ma gen trực tiếp nói rõ tình huống. Tuy rằng ở hắn trong trái tim có cái thuật ấm. Thế nhưng Chi hát Ta Ma Zen cảm thấy làm việc trước đêm điều kiện nói rõ ràng. Đối với như vậy người dùng miệng trốn đến giao động là không có tác dụng gì. Nói rõ tốt nhất. Miễn cho đến thời điểm coi chính mình an toàn không lo. Không nhìn được làm xảy ra chuyện gì đến vậy phiền phức. Chỉ là đối phó hải tặc. Cô gian lập lại. ngữ khí có chút bất ngờ vốn là cho rằng xét lợi dụng chính mình đối với hải quân thậm chí chính phủ thế giới làm những gì ta không có thời gian đi nếu không ta một người liền thanh lý xong xuôi còn có vấn đề gì không Uchiha Tamazen hỏi gian lắc đầu một cái do dự một hồi sau đó gật gật đầu đón lấy trơ mắt nhìn Uchiha Tamazen đem trái tim của hắn cho đào lên bách thú băng hải tặc còn có bít mom băng hải tặc hai cái chiếm cứ quốc gia ngươi trước tiên đi dọn dẹp một chút đi. Zzo xa bên này rất nhanh sẽ phái ra đội ngũ bắt đầu đối ngoại mở rộng mới chuyện của chính phủ hạng. Bắt được trái tim sau. Uchihata ma gen căn bản không có khách khí. Trực tiếp liền sắp xếp công tác. nhường cu mang lên cơ b chín mấy người trực tiếp xuất phát làm việc. lên giường rời đi sau. Cô gian trong lúc nhất thời đều không có phục hồi tinh thần lại liền như vậy đem mình đẩy ra đi làm việc Cô gian bên này giải quyết xong sau khi Uchiha Tamazen đi tới trong khoang thuyền tìm tới Trà Phan Gala Bị cơ b chín nhốt lại rất nhiều ngày Nhìn thấy Uchiha Tamazen thời điểm Sắc mặt không dễ nhìn Thế nhưng cũng không có ngốc đến chửi ầm lên Lúc nào mới có thể thả ta đi Cha Fan Gala hỏi, ngươi cùng đốt Lamio sự tình ta biết rồi. Ngươi báo thủ không sai. Hắn giết chính mình co ra sông cũng hơi hơi quá mức một điểm. Thế nhưng co ra sông xác thực phản bội hắn. Có điều hiện tại hắn là thủ hạ ta, không thể nhường ngươi giết chết hắn. Uchiha Tamazen vừa nói, một bên mở ra zoom, nhìn thấy này quen thuộc năng lực. Cha Fan Gala hoàn toàn biến sắc. Đón lấy trơ mắt nhìn chi hát ta ma sen Đem trái tim của chính mình cho đào lên cầm ở trong tay Nghĩ muốn báo thù Qua 5 năm sau lại đến đi Hiện tại không có thời gian quản ngươi Có điều ngươi là hải tập hiện tại là bị treo giải thưởng trạng thái Ngươi có thể lựa chọn vì ta hiệu lực Đổi lấy khoan dung Hay hoặc là là bị giam lên Chờ đến thời hạn thi hành án kết thúc thả ngươi đi ra Uchihata ma nắm cha fan ra là trái tim nói. cha fan ra la sắc mặt mù mịt nắm chặt nắm đấm nhấn lại không mắng người. có điều cuối cùng, hắn vẫn là cúi đầu, bởi vì nhiều năm như vậy đều ẩm nhẫn qua đi. sớm muộn có thể tìm tới cơ hội tự do. hắn từ nhỏ đã là như vậy sống sót, vì lẽ đó không có chút gì do dự. cùng vô cô đi le loại này đại ca xuất thân không giống. Hơn nữa Uchi Hatamagen vì sao có thể sử dụng giống như chính mình năng lực. Hắn cũng nghĩ phải hiểu rõ. Giải quyết xong cái cuối cùng cần nói phục làm công người sau khi. Thuyền cũng đến Zephosa. Bởi vì khoảng cách vốn là không xa. Tổng cộng mới mấy tiếng mà thôi. bo salino bên kia vẫn không có phân ra kết quả ạ. Sakazuki bên này tính khí có chút táo bạo. Tân thế giới bên kia xuất hiện như vậy lớn biến cố. Hải quân bên này nhưng không có quá nhiều biện pháp. Mà bắc hải cũng không có xử trí tốt. Khi ra dù bên này lại cùng môn Khi rơ ra gôn đánh mấy ngày mấy đêm. Thế nhưng đều không có phân ra kết quả đi ra. Cái khác phái qua đi hải quân. Thì lại đều bị Uchi Hata Ma một phân thân cho ngăn lại. Hải quân căn bản không có cách nào làm cái gì. Chỉ có thể mặc cho quân cách mạng người ở Bắc Hải tiến hành cải cách. Báo cáo. Còn chưa chịu đến Bo Salino đại tướng tin tức. Tình báo viên vội vã trả lời đến. Chính phủ thế giới thám tử cũng không có cách nào làm cái gì. Hiện tại toàn bộ Bắc Hải bình dân đều rơi vào cuồng nhiệt. Hơi hơi làm chút chuyện kỳ quái. Rất có thể liền sẽ bị báo cáo. Sinh tồn được đều khó khăn. Hơn nữa nhân viên điệp báo bên trong không thiếu bị quân cách mạng bộ này chính sách mới hấp dẫn. Xoay người liền gia nhập quân cách mạng. Người như thế còn không ít. Những năm gần đây, thiên long nhân cùng chính phủ thế giới đối xử bình dân áp chế thực sự là quá mức rồi. Rất nhiều người từ lâu không chịu nổi gánh nặng. Đặc biệt bắc hải này hỗn loạn hải vực. Chỉ đứng sau gen ngơ nguy hiểm khu vực. Trừ quốc gia cùng chính phủ thế giới nghiền ép, hải tặc cũng muốn tới gó lên một bút. Hầu như là bốn trong biển rộng bình dân sinh hoạt thảm nhất một cái. Vì lẽ đó cũng là nhiều nhất ủng hộ quân cách mạng hải vực. Sa vô bên này hầu như phát hiện tất cả mọi chuyện đều đặc biệt thuận lợi. Rất dễ dàng liền được ủng hộ. Canh thứ nhất, tấu trương song. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh bắt đầu mang chi hát lưu vong hàng hải không bảy chương một trăm bảy mươi chín tay trắng dựng nghiệp kinh nghiệm phong phú hai người ngũ lão tinh mở ra hội nghị khẩn cấp nôn nóng Sa Kazuki bị kêu lên còn có tam quân tổng nguyên soái công, cùng chính đang mò cá seoku cũng cùng bị hô hoa đi Hải quân liền như thế vô năng sao. Tân thế giới sự tình không cách nào giải quyết. Hiện tại bắc hải bên này cũng không thể ra sức. Ngũ lão tinh nhóm nghi vẫn nói. Đứng mũi chịu sào tự nhiên chính là hải quân nguyên soái Sakazuki. Mà Seoku lúc này ở một bên yên lặng không nói lời nào. Ngược lại hiện tại hải quân không về hắn quản. Hiện tại vướng víu nhất là Uchiha tamasen. Cái này người không thể giải quyết. Như vậy rất nhiều chuyện xử lý cũng vô dụng. Quân cách mạng dám làm ra chuyện như vậy. Cũng là có hắn trợ giúp. Hơn nữa hiện tại Zep cùng Bắc Hải đều có bóng người của hắn ở. Không cách nào xác định đến cùng đúng hay không một người. Hay là thật là phân thân hoặc là những người khác giả trang. Hiện tại hải quân thực lực. Nếu như toàn bộ đánh chúng đối phó Bắc Hải... Tân thế giới bên này Uchiha mazen có lẽ sẽ làm càng quá đáng. Sakazuki bên này tới liền đem nguyên nhân đẩy lên Uchiha mazen trên người. Nói có lý có theo. Tên kia thật sự mạnh như vậy. Sibo công bên này trên căn bản là dưỡng lão. Bình thường cũng không làm sao quản sự. Tuy rằng nghe nói qua Uchiha mazen tên gọi. Thế nhưng không nghĩ tới sẽ cho hải quân mang đến áp lực lớn như vậy. Vốn là từ khi thần chi đảo sự kiện sau Hải quân bên này đối với hải tặc liền chiếm cứ thượng phong Lúc này tại sao lại bị hải tặc cho áp chế Mấy tháng trước liên thủ đánh bại ta cùng cô gian Mấy ngày trước lại tự tay giết chết Cai Đô cùng cha Lót Linh Linh Xe cu mở miệng đối với mình cái này lão thủ trưởng nói rõ nói Chính mình thua trận sự tình Hắn là không có nói Dù sao quá mất mặt Quả nhiên, Seoku sau khi nói xong Sakazuki sắc mặt rất khó nhìn. Kuzan bên kia liền một chút tin tức không có truyền đến sao. Ngũ lão tinh nhóm tiếp tục nghi vấn nói. Hắn khoảng thời gian này đều bị đẩy ra. Căn bản là không có cách liên lạc ta. Sakazuki lạnh nhạt nói. Hắn lúc này cũng không cách nào xác nhận Kuzan có hay không còn đáng tin. Ngũ Lão Tinh lúc này cũng không có hứng thú lưu ý cu gian tình huống. Bọn họ chỉ muốn nhìn thấy thế giới ổn định. Hiện tại không quan tâm các ngươi như thế nào. bắc Hải tuyệt đối muốn thu hồi lại. Cho ta một cái thời hạn. Trực tiếp đối với Sakazuki đưa ra thời hạn yêu cầu. Dĩ vãng vốn là vẫn lo lắng khi boy xuất hiện. Nhưng là hiện tại bọn họ cảm giác không ngăn cản quân cách mạng. Chính phủ thế giới e sợ chờ đến không đến ngày đó. Nếu như chi hát bên kia không nhúc tay vào. Thời gian 3 tháng có thể hoàn toàn thanh lý bắt hải quân cách mạng. Sakazuki đưa ra bảo đảm. Thế nhưng thêm vào một cách tiền đề. Hiện tại không nói chuyện cách này người không được sao. Vẫn nói đến chi hát tamasen Nghe ngũ lão tinh nhóm đều phiền lòng. Si bo công cao mày. Hai cách đại tướng không được. Như vậy liền ba cái Seoku còn có ra Hai người các ngươi lên sân hỗ trợ Không được ta bộ xương già này cũng có thể Ra hắn cuộc chiến thượng đỉnh sau liền đến Đông Hải đi Thêm vào ta cảm giác nắm cũng không lớn Seoku nói chuyện đều không có sức lực Nhìn thấy quân cách mạng những việc làm Hắn đúng là có chút động tâm Lúc này không có cản trở cũng đã xem như là có đạo đức nghề nghiệp Nhất định phải có người ngăn cản Uchiha Tamazen. Sakazuki bên này thập phần quả đoán nói. Ngũ lão tinh nhìn những hải quân này. Cảm giác nuôi những này chó đều không dùng được a Zetsu sa bên này. Uchiha Tamazen nhìn theo phụ trách thành lập chính phủ mới hệ thống nhân viên rời đi. Do đốt Lamio mang đội. Zoko đi le phụ tá. Hai người đều là tay trắng dự nghiệp. Quản lý cũng có một bộ. Một cái quốc vương suốt thân thêm vào con buôn vũ khí. Một cái khác thì lại khống chế dư luận rất tốt. Ở Alabata kém chút làm cho cúp ra cái này quốc vương xuống đài. Đồng thời cũng có trưởng quản loại cỡ lớn trái pháp luật công ty kinh nghiệm phong phú. Thêm vào xa gần nhất bồi dưỡng được đến tân sinh mầm. Trực tiếp ra ngoài nỗ lực đi làm việc. Hiện tại tân thế giới ít đi cai đô cùng cha lót Lin Thêm vào chết lượng lớn hải tặc Những kẻ địch khác đối với đốt Lamio này Một nhóm tới nói trên căn bản không có bất kỳ áp lực Làm việc người vẫn là ít một chút Trải qua bồi dưỡng có trật tự công nhân quá ít Nhẫn sới bên kia hiện tại chính mình cũng ở cải cách Căn bản không có dư thừa nhân thủ sai lại đây Uchiha Tamazen nhìn đi xa thuyền Không khỏi cảm thán làm công người không đủ dùng Tuy rằng đa nghiền ép rất lợi hại Thế nhưng có thể làm loại này sống người vẫn là quá là ít ỏi Nếu không Đi đào điểm hải quân góc tường tốt Thuận tiện nhìn Ozochimazu đến cùng đang dở trò vượt gì Lâu như vậy không trở lại Nghĩ đến một vòng Cuối cùng phát hiện mảnh này trên biển Nhất có trật tự quy tắc còn phải là hải quân Có điều hiện tại trực tiếp nhường hải quân quy hàng chính mình trên căn bản không thể. Thế nhưng giao động một căn cứ địa hải quân. Cảm giác vấn đề không lớn. Một lần đến cách hơn ngàn người. Nhiều chạy mấy chuyến là được. Hơn nữa còn có thể suy yếu thế giới chính phủ thực lực. Chính là thủ đoạn âm điểm. Uchiha Tamazen thì lại không thèm để ý. Đồng thời chuẩn bị đi tìm một chút Ozochimazu. Nhìn hắn đến cùng đang làm gì Cùng để nhất hỏi thăm một chút Nhưng hắn tiếp tục chờ ở ZZO xa giữa nhà Hơn nữa Mai Tô Gai cũng ở nơi đây Mang theo bị hắn đánh bại đao lát 3Z huấn luyện chung Bị cách này dưa hấu nam nhân đánh bại sau khi 3Z lại lần nữa tìm tới mục tiêu Cùng năm đó vô cơ như thế Hắn muốn tùy tùng Mai Tô Gai Mãi đến tận đánh bại hắn Mai Tô Gai tự nhiên không có từ chối. Vì lẽ đó hai cách khổ luyện thân thể trắng hán. Mỗi ngày đều ở xa lên chạy vòng. Đang giúp Ozochimazu đổi thân thể thời điểm. Ngay ở Katakuji trên thân thể động tay động chân. Vì lẽ đó Uchi Hata Mazen có thể khóa chặt cái tên này vị trí. Rời đi xa vẫn chưa tới 2 giờ. liền tìm đến người này. Hắn đều không có chạy xa ngay ở bên Haza dưới đất đào động thành lập một cái mới phòng nghiên cứu. Kaido người hoàn toàn không có tìm được hắn. Ẩm dấu bản lĩnh. Ninja vẫn là rất lợi hại. Thủ lĩnh, đầu tiên phát hiện Uchiha Tamasen, vẫn là bi Bikozusso cái này nhẫn giới chân nam nhân. Thực lực ngươi trở nên mạnh mẽ điểm hay chưa? Uchiha Tamasen nhìn vị này nhiệt tình dáng vẻ, do dự một chút hay là hỏi? Cảm giác hắn quá yếu. Xem lẫn trong Akatsuki tổ chức bên trong có chút hoàn toàn không hợp. Nghĩ đúng hay không muốn bắt hắn cho đá nhóm. Vẫn là về nhẫn giới tiếp tục huấn luyện. Hơi hơi mạnh một ít. Oozuchimazu hiện tại có thể chính mình chế ra trái áp dược. Chuẩn bị cho ta chế tác một viên thích hợp. Tăng lên thực lực của ta. Bikuruzuzu bên này liền vội vàng nói hắn cảm giác được có loại chức vì khó giữ được khí tức nhân tạo thì thôi sau đó ta chuẩn bị cho ngươi viên tốt nhìn bi Quơ su so sáng sắp kia uchiha tamazen vẫn cảm thấy lưu lại đi nghiêm túc làm công người đáng giá tôn trọng chờ sau này hệ thống phát trái ác rủi thời điểm cho hắn làm viên tốt đón lấy ở bi Quơ su so dẫn sắt đi Ở dưới đất quanh co khúc khuỷu tìm tới phòng nghiên cứu Ozushima. Katakuri cái kia cỡ lớn thân thể. Ozushima dùng không quen. Vẫn là đem cho thu nhỏ lại biến thành dáng dấp của chính mình. Ngươi đến, ta đã phát hiện trái ác dược bí mật. Nhìn thấy Chihatama sen, Ozushima Ju không chút nào hoảng. Đối với loại này sớm cầm tiền lương liền biến mất không còn tâm hơi công nhân tới nói. Chỉ muốn xuất ra vật có giá trị. liền có thể làm cho chính mình có niềm tin nói chuyện. Ồ, ngươi nói đi. Uchiha Tamazen cũng có chút bất ngờ. Hắn là hoài nghi Masu là chuẩn bị chạy trốn. Có điều không nghĩ tới tên này thật sự thật sự có tài phát hiện chút gì. Không hổ là chính mình sau khi trở về. Chuyện thứ nhất chính là đi đem hắn đào đến làm việc. Quả nhiên vẫn là ta làm càng tốt hơn.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 Nhân tạo trái áp dụng phương pháp ta biết rồi. Là đem Vinmo VZ nghiên cứu ra loại kia huyết thống thừa số sức mạnh. Chế tạo thành trái áp dụng. Loại này trái áp dụng cùng chân chính trái áp dụng lớn nhất khác biệt là. Chỉ có thể một lần sử dụng. Không cách nào ở người sử dụng chết rồi lại xuất hiện. Hơn nữa chỉ có hệ tài năng đủ chế tạo. Hệ Ba Gia -si cùng hệ tự nhiên. Bao quát không cách nào thu được huyết thống thừa số sinh vật. Nhân tạo trái áp dựa đều không thể chế tạo ra. O Zochimazu bên này vừa nói. Một bên mở ra màn hình. Phát hình hắn số liệu. Những này ta đều biết. Còn gì nữa không? Uchiha ta ma gen gật gù Tiếp theo sau đó hỏi. sa nghiên cứu năng lực. Cùng ve ra bên còn có Vinmoreze không phải một cấp bậc. Rõ ràng nhất chính là Một cái là một mình nắm giữ một cái phòng thí nghiệm Là chính phủ thế giới dưới cờ lớn nhất cái kia Mà Vinmo Geze ở Bắc Hải Hô Mưa gọi gió Muốn làm cái gì thì làm cái đó Chỉ có si sa bên này chỉ có thể cho đốt Lamio làm công Làm sao xem đều không giống như là nghiên cứu năng lực càng mạnh hơn dáng vẻ Những ngày gần đây Ta tìm tới mấy viên hệ ba gia Messi trái áp dược. Đồng thời còn có bộ thân thể này tới làm phân tích. Chân chính trái áp dược bên trong bao hàm một loại đồ vật, thứ đó sẽ không biến mất, sẽ lặp lại xuất hiện, như cùng chết đi vĩ thú sẽ lại lần nữa phục sinh như thế. Ochochimaru tinh thần phấn khởi nói, "Này không phải vừa nghe liền biết." Uchiha Tamasen nghi ngờ nói. Ta bắt được một ít hải tặc, nhường bọn họ ăn đi trái áp dụng, sau đó đem bọn họ cho giết chết. Thử bắt giữ bọn họ thời điểm trái áp dụng năng lực đến cùng là từ nơi nào biến mất. Cũng tương tự đem trái áp dụng cho trực tiếp hủy diệt. Toàn phương diện giám sát làm so sánh. So sánh hồi lâu, làm mấy lần thí nghiệm sau, ta tìm tới nguồn sức mạnh này. Hơn nữa phát hiện chúng nó ở trái áp dưỡng người sử dụng chết rồi. Hoặc là trái áp dưỡng cái này thân thể không gặp thời điểm. Sẽ có một luồng quấy dày đến tứ tử viêm trận kết giới năng lượng xuất hiện. Hơn nữa chúng nó sẽ hướng về một phương hướng biến mất. Lấy ra bản đồ so sánh. Phát hiện có khả năng nhất chính là cái thế giới này lớn nhất kẻ thống trị. Thiên Long Nhân Chỗ Ở. Ma Ri Oi. Masu bên này nói rất chân thành. Mấy ngày này trên căn bản đều là ở làm cách này thí nghiệm. Cái kia năng lượng không có cách nào lưu lại sao? Hết cách rồi. Cảm giác cùng thế giới là một thể. Ta suy đoán những năng lượng này khả năng là trở lại mẫu thể đi. Sau đó lại lại xuất hiện ở thế giới một nơi nào đó. Cùng vĩ thu xuất hiện phương thức tương tự thế nhưng chỉ có thể tiến vào hoa quả thể xác đem thay đổi. Uchiha Tamazen mới vừa hỏi xong, Oshimazu liền vội vàng trả lời. hắn bây giờ tìm đến phương hướng, nhưng là nơi mấu chốt nhất, hắn không có cách nào tới gần. dù sao hắn cũng không ngốc, Maji khi chỗ đó khẳng định có chuyện càng nguy hiểm vật. nếu không vì sao lại ở người cường giả này trải rộng trên biển rộng. Sừng sừng không ngã lâu như vậy nhiều năm, Uchiha Hatamazen không tìm lại đây. Hắn đều chuẩn bị đi tìm Uchiha Hatamazen. cho nên nói, trái ác ruột là một loại ẩm chứa quy tắc năng lượng. người sử dụng chết đi hoặc là thể xác biến mất. quy tắc liền sẽ về quy mô cái điểm. sau đó xuất hiện lần nữa. là ý này đi. Uchiha Hatamazen tổng kết một hồi. quy tắc, đúng. Chính là ý này Hệ Baza Messi cùng hệ tự nhiên sức mạnh liền đại biểu quy tắc Ozochimazu nghe song Uchiha Tamazen miêu tả tử Sáng mắt lên Vội vã xác nhận nói Tại sao nhất định là hoa quả đây Uchiha Tamazen tò mò nhất điểm này Khả năng Điều này có thể lượng mấu thể Có lẽ cùng thực vật có quan hệ Căn cứ kinh nghiệm Còn gọi chi -ma phán đoán. Nghe nói như thế, Uchiha Tamasen xứng sờ, sau đó nhỏ giọng thầm thì, "Sẽ không thực sự là úp Suzuki bộ tộc họ hàng xa đi." Lời này nhượng U Chi Hatasen bao nhiêu nghiêm túc lên. Dù sao cây cối thứ này, ít nhiều khiến U Chi Hatasen có chút mẫn cảm. Dù sao những kia thân thích đều là chồng cây vạn nhất thật sự bước ra cái út súp suki đi ra, uchiha tamazen cũng không hoàn toàn chắc chắn đánh bại đối phương. thủ lĩnh ngươi đúng hay không biết cái gì? oshimazu nhìn thấy uchiha tamazen như vậy, thăm dò dò hỏi. hắn cảm thấy uchiha tamazen quá thần bí. xuyên qua thế giới loại năng lực này, làm sao có khả năng là ma -ếp sao sa di an sức mạnh? Đời thứ hai liên quan với Uchiha nghiên cứu. Hắn nhưng là toàn bộ đều xem qua. Căn vốn chưa từng xuất hiện năng lực như vậy. Nhiều nhất chính là thời không năng lực. Không thể liên lạc với gì thế giới. Thế nhưng các loại khả năng tính đều có. Bất quá đối phương cũng không có làm cái gì quá phận quá đáng sự tình. Trái lại ở Ozochimazu trong mắt có chút không làm việc đàng hoàng. Quản lý quốc gia chuyện như vậy. Chỉ cần sau khi thực lực cường đại làm cái gì cũng có thể Cần gì phải lãng phí loại này thời gian Trở về nói cho ngươi Đồ vật thu thập một hồi Chuẩn bị rời đi Uchiha ta ma gen do dự một chút Cuối cùng nói Muốn nghiên cứu Vẫn là cần nhân viên chuyên nghiệp Uchiha cùng Senju du lai lịch nói qua Thế nhưng càng xa hơn đồ vật liền không có nói Bao quát thần thù cùng chân chính út sức su khi những thứ này. Ozochimazu không do dự. Trực tiếp bắt đầu thu thập lên. Đem còn lại hải tặc nghiên cứu thể cho trực tiếp giết chết dùng rắn thôn phệ mất. Cơ giới cái gì có thể mang đi liền mang đi. Không thể mang đi liền trực tiếp hủy diệt. Cuối cùng liền còn lại si sa một cái. Bị hải lâu thạch khảo ở hạn chế năng lực. Đồng thời trên người còn có mấy cái bạch xà đem hắn cho chói lại Nhưng hắn không thể động đậy Mazu chuẩn bị mang về bồi dưỡng một hồi nhìn có thể hay không làm cách trợ thủ Không được coi như thân thể mới sử dụng Hề tự nhiên thân thể hắn cũng cảm thấy rất hứng thú Trở về trên mặt đất Uchihatamagen trực tiếp dùng hoàn toàn thể Susano Đem mấy người cho trực tiếp mang bay Sau khi đi tới một cách gần nhất hải quân căn cứ, Hai ghi trong nháy mắt bao trùm toàn bộ hải quân căn cứ. Ở những kia phổ thông hải quân sắp té xỉu trong nháy mắt, Zinegan sức mạnh theo bạo phát, Uchiha Tamazen dùng mạnh mẽ lực lượng tinh thần, khống chế trong căn cứ tất cả mọi người. Lục đạo Madara sử dụng vô hạn nguyệt độc có thể khống chế toàn bộ thế giới. Mà Uchiha Tamazen lúc này thực lực cũng là lục đạo cấp. Tuy rằng không có thập vĩ. Thế nhưng khống chế cách hơn ngàn người vẫn là rất chuyện dễ dàng. Hơn nữa còn dùng hai xô cu trước tiên loại bỏ tinh thần của bọn họ phòng ngự. Zinegan đón lấy thừa lúc vắng mà vào. Hầu như không có bất kỳ trở ngại. Khống chế những này hải binh. nhường bọn họ lên quân hạm trực tiếp toàn bộ đi dép xô xa đến thời điểm lại tiến hành tẩy não, không được liền để cho chạy, hành liền trực tiếp đi làm làm việc. thủ lĩnh, thực lực của ngươi bây giờ khoảng cách lục đạo tiên nhân còn kém bao xa? Oshimazu xem xong Chihatamazen biểu diễn, cảm giác được nếu như đổi làm chính mình, khả năng cũng không chống đỡ được này cố đồng lực, không khỏi tò mò hỏi, còn kém một chút xíu đi. Uchiha Tamazen giơ lên ngón cái cùng ngón trỏ bày ra ước điểm điểm thủ thế nói. Ozo Chi Ma tự nhiên không hiểu này thủ thế ý tứ. Thế nhưng cũng cảm giác được Uchiha Tamazen khả năng thật sự đã cách lục đạo tiên nhân không xa. Nên có năng lực. Đi ma di tìm kiếm trái áp giữa chân tướng đi. Ngươi nói cái gì? Gơ ba chi bộ một cái hải binh đều không có. Hai ngày sau.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 Ta muốn hỏi hỏi mọi người, vừa bắt đầu làm hải binh, là vì đánh bại hải tặc vẫn là vì này thân chức vị, đổi làm là cái khác hải vực hải binh. Ta chắc chắn sẽ không hỏi vấn đề này. Thế nhưng tân thế giới, mảnh này trên biển rộng nguy hiểm nhất hải vực, các ngươi đồng ý tới nơi này đảm nhiệm hải binh. Nhất định là vì bảo vệ mọi người, được hòa bình. Đem hải tặc cho tiêu diệt hết không phải sao Các ngươi suy nghĩ một chút Đồng ý chính mình tương lai đời sau Đều là sinh tồn ở hiện tại loại này quốc gia Bị những kia quốc vương quý tộc nhiên ép Bởi vì muốn mua đổi mấy khoản đắt giá trang phục Uống càng uống ngon rượu liền muốn để cho các ngươi giao nộp càng nhiều thuế thua Giao nộp không nổi liền sẽ trở thành nô lệ Thật vất vả gánh nặng lên Thiên thượng kim thủy thua lại xuất hiện, trở thành cuối cùng một cọng cỏ, không thể không thành làm đầy tớ. Muốn xem đến như vậy tương lai sao? Uchiha Tamazen đứng ở trên lôi đài, quay về phía dưới hơn một nghìn tên hải quân chất vấn. Vừa nói, một bên dùng ma ướp sao phóng thích lực lượng tinh thần cho bọn họ gây ám chỉ, thậm chí là trong ướp sẽ thấy gia đình mình tương lai bị hãm hại thời điểm dáng vẻ không nghĩ, những này hải binh nhìn thấy trong đầu hình ảnh, tự nhiên từng cái từng cái là muốn sách cả mí mắt, hận không thể đem những quý tộc này quốc vương cho giết sạch. đối với thiên long nhân càng không có bất kỳ hảo cảm, từng cái từng cái lập tức cổ động lên, phát sinh gào thét, phản phất nói tới tất cả sắp phát sinh như thế, dù sao tuyệt đại đa số người từ nhỏ sinh hoạt hoàn cảnh chính là như vậy, Giao nộp thuế thu chuyện này không phải là đùa giỡn. Đặc biệt sinh sống ở một ít đại quốc gia bên trong bình dân. Tháng ngày qua rất gian nan. Có điều cũng không phải mỗi quốc gia đều sẽ bị bức bách đến sống không nổi. Thế nhưng có thể trải qua ngày tốt. Thật không mấy cái. Hiện tại thì có một cái cơ hội như vậy. Tiến hành chính phủ mới cải cách. Tạm thời xưng là mới liên bang. Tương lai thu lấy thuế thua sẽ dùng tỷ lệ phần trăm phương thức. Còn chưa đạt tới giao nộp mức độ không cần giao nộp. Uchi Hata Magen liền dường như lên đài tuyển cử nghị viên như thế. Cho những người này đồng ý tương lai càng nhiều phúc lợi đãi ngộ. Thế nhưng Uchi Hata Magen nói. Nhất định sẽ làm đến. Nói rõ thời điểm. Đồng giảng tiến hành ám chỉ. Ở trong đầu của bọn họ hình thành tương lai cuộc sống hạnh phúc hình ảnh. Là siêu cấp giản dị phiên bản vô hạn nguyệt độc Nhưng bọn họ rơi vào trong ảo tưởng vẻ đẹp Có điều chỉ có ngăn ngắn mấy giây thời gian Sau khi tỉnh lại Lập tức chính là vô hạn lưu niệm Thập phần hy vọng chính mình sống ở thế giới như thế này bên trong Mọi người đồng ý ủng hộ ta sao? Uchiha ta ma gen nhất tay ra hiệu nói ủng hộ Ta ủng hộ ủng hộ ngài phía dưới những kia hải binh, dường như cuồng tín đồ như thế, dồn dập nâng lên cánh tay của chính mình reo hò nói, chỉ có mấy cái có ken bơn xô so cu hát ghi tướng tá nhóm, trên mặt cảm giác được khủng hoảng, bởi vì bọn họ chống đỡ cường độ thấp nhất ào thuật, vì lẽ đó không cách nào cảm nhận được phổ thông hải binh cảm giác, nhìn thấy những này hải binh dáng vẻ, Không nghi ngờ chút nào bọn họ đã bị trên đài người đàn ông kia cho tẩy não. Bất quá bọn hắn coi như không có chúng ảo thuật. Thế nhưng cũng cảm giác Uchi Hatamagen nói rất đúng. Thân là cao tầng bọn họ. Tự nhiên biết rõ càng nhiều chuyện hơn. Biết Uchi Hatamagen nói không sai. Bất quá bọn hắn thân phận cao quý. Tương lai hải tử cũng không đến nỗi sẽ bị quý tộc cho áp bức. Chỉ là thật sự bỏ qua cơ hội này sao. Tầy não hội nghị rất sắp kết thúc. những ngày tướng tá bị uchi hata Magen cho triệu tập cùng nhau. không có cho bất kỳ mặt mũi gì. trực tiếp đem trái tim của bọn họ cho đào móc ra. một trận đe dọa dù dỗ. đồng thời bảo đảm không nhường bọn họ cùng chính phủ thế giới là địch. cho nên bọn họ cũng là biết thời biết thế. đáp ứng rồi trợ giúp uchi hata Magen làm việc. ngươi chuẩn bị như thế nào hiện tại có mấy vạn người muốn phát tiền lương. Tẩy não kết thúc. Uchi Hata tìm tới Kakuzu. Hắn đã ở Zepzosa lăn lộn mấy tháng. chủ yếu là thành lập ngân hàng hệ thống. hiện tại thủ hạ nhiều người như vậy phát tiền lương. Uchi Hata đều chuẩn bị thông qua Kakuzu nơi này. đã thành lập xong xuôi. không có vấn đề. Kakuzu lúc này mới cảm giác tìm tới nhân sinh ý nghĩa. Đối với công việc này làm lên đặc biệt ra sức. Chỉ là bồi dưỡng thủ hạ liền tiêu tốn không ít thời gian. Hắn lúc này là hy vọng nhất Uchi Hata Magen có thể nhất thống toàn bộ thế giới. Như vậy hắn đế quốc tài chính cũng có thể khống chế cái thế giới này tiền tài. Chuẩn bị sắp xếp người đến tân thế giới chiếm cứ địa bàn mở ngân hàng đi. Đúng rồi. Đem bì quơ ru cho mang lên. Hắn không có chuyện gì làm. Uchiha Tamazen gật gù, Akatsuki tổ chức mỗi cách đều là người mới Uchiha Tamazen có thể sẽ không bỏ qua tăng lên bọn họ cơ hội Nagato bên này ở nhẫn giới làm vui vẻ sung sướng Conan cũng ở bám vào hắn Ozochimazu bên này nghiên cứu cũng có đột phá Sasori cũng ở chế tạo mấy con dối Kisame đem ngư nhân đảo cho rằng nửa cách nhà Nhìn thấy ngư nhân liền như là nhìn thấy thân thích như thế, chỉ có vơ zu zu quá cùi một điểm. Tân thế giới hành động thuận lợi tiến hành, hầu như không có gặp đến bất kỳ trở ngại. Cù gian thực lực vẫn là không nói. Hiện tại tân thế giới trừ tóc đỏ bên ngoài những người khác căn bản không ngăn được hắn. Thấy tẩy não hiệu quả rất tốt. Uchi gen bên này cũng không khách khí. Trực tiếp bắt đầu càn quét tân thế giới hải quân phân căn cứ Chỉ đem gơ một cũng chính là hiện tại hải quân bản bộ quên Những phân bộ khác chuẩn bị toàn bộ đi một lần Đem hải binh cho giao động lại đây Tân thế giới bên này Hải quân nơi này trên căn bản không có chuẩn bị làm cách khác dự định Ở Magi hội nghị sau Sakazuki áp lực đều ở quân cách mạng bên này Hắn chuẩn bị triệu tập quân cách mạng nhân thủ Đến Bắc Hải đi xử lý Nhưng là phát hiện rất nhiều bộ đội trực tiếp mất đi liên lạc Làm hắn biết xảy ra chuyện gì thời điểm Cả người đều có chút vất ức Bị Uchi Hata Ma cho quẫn đi Thế nhưng biết những hải quân này đều là bị phái đi xử lý tân thế giới hải tặc, Cùng duy trì ổn định thời điểm Ít nhiều khiến tâm tình của hắn không có như vậy hỏng Dù sao hắn là không cách nào khoan dung hải tặc. Có điều hắn nhiệm vụ nên làm như thế nào xuống. Bắc Hải nơi đó. Bo Salino mang theo hải quân cùng quân cách mạng rằng co lên. Chủ yếu nhất là ở Bắc Hải. Nếu như Bo Salino không ở. Phổ thông hải binh cũng sẽ bị Uchiha Tamazen cho bắt đi. Hắn năng lực đến cùng là cái gì trái ác duyệt Đây là lúc này Sakazuki tò mò nhất sự tình. Tại sao có nhiều như vậy năng lực. Coi như là trước nổi danh nhất tứ Hoàng Cha Lót Linh Linh. Năng lực của nàng đã xem như là sặc sỡ hơn nữa vô cùng mạnh mẽ. Thế nhưng đều không có cách nào cùng lúc này Uchiha Tamazen sánh ngang. Loại trừ Bắc Hải. Tân thế giới là cái thứ hai chính phủ thế giới mất đi nắm quyền trong tay hải vực. Chúng ta muốn bình đẳng. Chúng ta muốn tự do. Mà Uchiha Tamazen bên này. Ở hải quân trên quân hạm. Thập phần ra sức cổ vũ. Chính mình cũng có chút nghiện. Bị giao động các hải binh cũng hết sức kích động. Cảm giác rốt cuộc tìm được cuộc sống ý nghĩa. Kỳ vọng thế giới như vậy đến. Chúng ta muốn bình đẳng. Chúng ta muốn tự do. Phụ trách quay chụp tin tức phóng viên. Thập phần ra sức chụp ảnh. Những hình này ngày mai liền tập san đăng ở qua báo chí. truyền khắp toàn bộ thế giới. Uchiha Tamasen đều có nghĩ, đúng hay không muốn ở cái thế giới này làm cái vô hạn nguyệt độc, trực tiếp tới một lần quần thể tẩy não, như vậy có lẽ sẽ càng nhanh hơn. Canh thứ nhất, cảm tạ mọi người phiếu đề cử cùng vé tháng. Tấu chương xong, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá Thái Bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Bắt đầu mang ha lưu vong hàng hải không bảy. Chương 182 dây béo nên làm thịt quá độ. Uchiha Tamazen đào hải quân góc tường hầu như quang minh chính đại. Chính phủ thế giới bên này không có biện pháp chút nào. Bị giao động qua hải quân. Uchiha Tamazen đều sẽ lưu lại tinh thần ám chỉ. Tối thiểu muốn kéo dài một năm trở lên mới sẽ từ từ biến mất. Dĩ vãng hải quân cũng không phải là không có bị hải tặc cho áp chế qua. rút băng hải tặc thời kỳ. Hải quân có thể nói là nhất thế yếu thời kỳ. Thế nhưng cuối cùng vẫn là sống quá đến. Nhưng là đây là bắt nguồn từ ở hải quân có cuồn cuộn không ngừng binh lực tăng cường. Đồng thời còn có lượng lớn vì tiểu Mỹ tàn bạo hải tặc mà gia nhập cường giả. Thế nhưng hiện tại. Binh lực đều bị Chi Ha Tamazen cho đào đi. Điểm trọng yếu nhất. Những người này cũng không phải đang làm áp, mà là đem thế giới biến càng tốt hơn. Này không thể nghi ngờ là đang đào chính phủ thế giới căn. Mất đi cuồn cuộn không ngừng cung cấp tiền tài cùng binh lực. Chính phủ thế giới chính là cái lâu đài trên không, căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Nguyên bản sẽ trợ giúp chính phủ thế giới người Rơi xoay đầu lại trở rút Uchiha Ta Ma Ngươi nói thế thì còn đánh như thế nào? Ngươi đi Nam Hải Tây Hải Săn giết hải tặc đi. Nếu như ngươi có thể giết chết hải tặc có thể tập hợp đủ 500 ước treo giải thưởng. Ta liền đem trái tim trả còn cho ngươi. Uchiha Ta Ma bên này đem có thể sắp xếp ra đi làm việc. Toàn bộ đều sắp xếp đi ra ngoài vẫn ở Zexu xa Cha Fan Gala cũng bị Chi Ha Ta Ma cho sắp xếp lên. Hắn năng lực ngược món ăn vậy thì là theo mở vô song giống như đi Đông Nam Tây Bắc này bốn cái hải vực chính là tàn sát, sẽ không là gặp ta đi. Cha Fan Gala thối cái mặt, vô cùng khó chịu. Lần trước thiên hạ đệ nhất võ đạo hội, hắn tin cái gọi là tứ hoàng nên có chính mình cách cục, không nghĩ tới lại đánh lén mình. Lần này không xác nhận tốt. Hắn là thật không nghĩ lãng phí thời gian. Lựa ngươi nhất định phải thế ư. Còn có thể đáp ứng ngươi. Nếu như ngươi có thực lực đánh bại đốt Lamio. Có thể để cho ngươi đánh hắn một trận. Thế nhưng không thể giết hắn. Uchi Hatama suy nghĩ một chút. Lại cho hắn một cách ngon ngọt. Nhưng hắn nỗ lực làm việc. Thành sao? Tuy rằng trên đầu môi nói như vậy. Thế nhưng cha phan gia Logan vốn không có từng tin tưởng. Có thể tự do hoạt động vẫn là càng tốt hơn. Lại sắp xếp một người. Uchiha ta ma gen cảm giác được có chút thỏa mãn. Loại này sắp xếp người cảm giác chính là như vậy sao? Có điều. Chính phủ thế giới còn không xuất lực. Chỉ chuẩn bị dùng hải quân đến theo ta đối tuyến sao? Tổ chức tình báo ám sát kiếm chuyện. Cũng không có làm sao làm lên. Đúng hay không ở ngột ngạt cái gì đại chiêu? Uchiha Tamasen bên này đều có nghĩ tới, Mazi oh. có thể hay không bay cá nhân lại đây trực tiếp tìm chính mình solo. Nhưng là Bắc Hải đều sắp chiếm cứ một tháng, chính phủ thế giới bên này còn không có gì động tĩnh, trừ sắp xếp phu to ra đến Bắc Hải đi ở ngoài. Những chuyện khác thật không có làm cái gì. Sắp xếp hai làn sóng hải quân đều bị hắn cho đào đi bắc hải bên kia bị phái đi phổ thông hải quân Không có đại tướng tại chỗ Cũng sẽ bị ảnh phân thân cho dùng lực lượng tinh thần khống chế Trực tiếp mang đi sắp xếp quân cách mạng tiến hành đa cấp tẩy não Lượng lớn hải binh tại chỗ chuyển chức thành quân cách mạng Loại này phong kiến thời đại trực tiếp chuyển đổi đến tư bản thời đại mê hoạt Rất nhiều người đều không thể chống lại Tân thế giới bên này nhiều nhất 2 tháng cũng là có thể ổn định lại Đốt Lamio cùng le trực tiếp tách ra đến thành lập chính phủ mới. Cái này chính phủ thế giới vốn là không có quản chuyện gì. Chủ yếu nhất chính là lấy tiền. Sau đó giữ gìn ổn định mà thôi. Vì lẽ đó tiêu không hao bao nhiêu nhân lực. Ngược lại ta không hoảng hốt. Hoảng là chính phủ thế giới. Chọn đọc tra phan ra là ký ức. Cảm giác khoảng cách thức tình gần như... Các loại trái cây sau khi thức tỉnh thực lực của ta nên có thể tăng cường một ít. Ở tu luyện khoảng thời gian này tiếp tục mở rộng chính phủ mới phạm vi. Đồng thời giám thị chính phủ thế giới hướng đi đi. Uchiha Tamasen quyết định nói, chính phủ mới bên này hắn không chuẩn bị cá nhân ở tiêu tốn quá nhiều tinh lực. Lần trước đi đảo người trực tiếp mang Sisu đi một chuyến, vốn là muốn cho hắn đến. Thế nhưng hắn nói chuyện thời điểm ngượng nghịu Không có như vậy nhiệt tình Có chút thèm thùng Vì lẽ đó Uchiha Tamazen cho Sisu sắp xếp cái trợ thủ Chính là xa phần bên trong Giác đấu chàng người chủ trì kia Sisu chỉ cần phụ trách Ở người chủ trì này tiến hành giao động thời điểm Đối với hải binh sử dụng tinh thần ám chỉ là có thể Một ngàn tên tả hữu hải binh Sisu lúc này đã có thể miễn cưỡng khống chế Không tính cả tướng tá là có thể làm được. Nhẫn giới bên kia cũng tiến hành đến cao trào. Ngũ đại thôn toàn bộ cải cách hoàn thành. Sau khi chính là bắt đầu đối với đại danh nhóm tiến hành thanh lý. Sau đó bắt đầu phần kết. Này hai cái thế giới chính phủ tổ chức căn bản không có tác dụng. Chỉ cần có thể duy trì xã hội ổn định. Rất dễ dàng là có thể bình ổn lại. Nếu như đổi làm là xã hội hiện đại vậy coi như sẽ càng phiền toái một chút bởi vì quản lý đồ vật quá nhiều. Oshimazu bên này, Uchiha Mazen nói cho hắn úp sấp suki lai lịch thực sự. Vinmokerze bên này cũng không có hạ xuống. đồng thời cắt chém một phần ngoại đạo ma tượng thân thể cho bọn họ nghiên cứu. lúc này ngoại đạo ma tượng còn có chín con vĩ thú. Uchiha Tamasen đều bên người mang theo. làm tốt bất cứ lúc nào sử dụng chuẩn bị. Dù sao thời khắc mấu chốt thực lực có thể mạnh hơn một điểm tính một điểm. Sử dụng vô hạn nguyệt độc kế hoạch. Cuối cùng từ bỏ. Bởi vì quản lý toàn bộ thế giới không hề phiền phức. Phiền phức là đối phó khả năng tồn tại kẻ địch. Ngược lại còn không mắc cấp. Thời gian đầy đủ. Uchi Hata Ma Gen tự nhiên không vội. Thời gian nửa năm qua đi. Toàn bộ trên biển rộng. Hải tặc hầu như tiêu âm thanh diệt dấu vết. Chỉ còn dư lại hai cách lớn nhất mới cũ chính phủ va chạm Uchiha Tamazen ủng hộ. Bắc Hải rất thuận lợi trở thành quân cách mạng căn cứ. Hải quân chỉ có thể dựa vào đỏ lai ngơ phòng thủ. Tránh khỏi khuyết tán đến những nơi khác đi. Tân thế giới đã hoàn toàn bị cải tạo hoàn thành. Cho Uchiha tăng thêm cuồn cuộn không ngừng binh lực. Đồng thời Nam Hải cũng bị chính phủ mới cho bắt. Hải tặc trên căn bản đều bị tra phan ra cho thanh lý rơi mất. Thế nhưng Nam Hải chỗ này hải tặc số lượng mặc dù nhiều. Thế nhưng giá cả không cao. Khoảng cách 500 ước còn sót lại hơn 20 tỷ. Đã đi vòng đến Tây Hải đi. Hải quân binh lực cuồn cuộn không cắt thành vì là chính phủ mới thành viên. Lượng lớn hải binh cho phân phối đến xây dựng lên chính phủ mới quốc gia canh gác. Cũng không cần giống như quá khứ khắp nơi tiêu diệt hải tặc. Đồng thời bởi vì mới chính sách Mới hải tặc xuất hiện cũng ít Mọi người đều thỏa mãn Hơn nữa chính phủ mới cho tiền cũng không thiếu một phân Tại sao muốn liều mạng đi nơi đó tiêu diệt hải tặc Thu phục Nam Hải hải quân thời điểm Thậm chí cũng không cần tinh thần ám chỉ Bọn họ liền chủ động gia nhập Thế nhưng chính phủ thế giới bên này Trừ phu to ra cùng A xe đánh một hồi Bất phân thắng bại ở ngoài Cái khác chẳng hề làm gì. Chỉ có thể lui giữ Zenliner nửa đoạn trước cùng Đông Hải Tây Hải. Có thể nói hải quân bên này cũng không có cái gì chiến đấu dục vọng. Chủ yếu nhất bọn họ là vì tiêu diệt hải tặc mà thành lập. Nhưng là hiện ở trên biển nơi đó có nhiều như vậy hải tặc. Chính phủ mấy địa bàn đều ở sinh sản loại lương thực. tư cấp tự túc. Trên biển có mấy nhóm người ở thanh lý. Không ít hải tặc bị dọa đến chậu vàng rửa tay. Trực tiếp lên bờ hoàn lương đều. Băng hải tặc tóc đỏ bên này liền nhanh không thu vào. Bởi vì không bắt được hải tặc. Không có cách nào đổi treo giải thưởng. Đã chuẩn bị đi cách khác hải vượt đoạt tiền. Dĩ vãng ở tại tân thế giới thì có cuồn cuộn không ngừng hải tặc thu gặt. Thế nhưng hiện tại. Toàn không còn. Thủ lĩnh. Tiền có chút không đủ. Đi nơi đó cướp một đợt Thân là tân thế giới ngân hàng Kakuzu Vẫn là không quên được nghề cũ Thiếu tiền thời điểm liền nghĩ đi cướp Tân thế giới nhiều như vậy Quý tộc quốc vương gia sản Cũng không đủ hoa sao Uchiha Tamazen ánh mắt ngờ vực nhìn Kakuzu Đã chuẩn bị chọn đọc ký ức Nhìn người này đúng hay không tham ô Chủ yếu nhất tiêu hao rất lớn Dựa theo ngài nói tới Hầu như chính phủ mới đều thành lập trường học. Còn có bệnh viện. Đồng thời thành lập không ít nhà xưởng. Những này đều tiêu tốn to lớn. Còn có những quý tộc này quốc vương thu gom đồ trang sức quá nhiều. Bán bán đi giá cả hạ xuống rất nhiều. Bán không ra vốn có giá cả. Hiện tại thiếu hụt tiền mặt. Ca cu du còn dùng lên tôn sưng. Vô cùng nghiêm túc nói rõ nói. Như vậy á ta nhớ tới còn có một con dê béo không có cắt. Liên lạc một hồi đốt Lamio. Nói muốn gặp một hồi hắn bạn tốt. Uchi Hata Ma sau khi nghe xong. Cảm thấy thật giống không thành vấn đề. Kiến thiết xác thực dùng tiền. Hơn nữa cũng là hắn yêu cầu. Có điều thiếu tiền chuyện này. Uchi Hata Ma đã sớm nghĩ kỹ đối sách. Gian te so vô so cái này dê béo. Vẫn không có đi tìm Hắn, còn bỏ mặt Hắn ở mỗi cái hải vực du đãng, bởi vì Hắn vừa không thuộc về hải tặc, cũng không thuộc về quốc gia, vì lẽ đó không có đối với Hắn suốt thủ trước, có điều hiện tại có thể tìm Hắn, canh thứ hai, nên ở chương hai trăm trong vòng sẽ xong xuôi hải tặc phần, tấu chương xong, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh bắt đầu mang chi ha lưu vong hàng hải không bảy chương một trăm tám mươi ba ngươi là ác ma đi quá độ te so vô âm ngũ cách mặt nhanh chóng bước ra bước tiến phía sau hắn theo ba ca ra các loại thổ hạ không biết vì sao lão đại mình sốt sáng như vậy Rất nhanh đoàn người đi thẳng tới gian te so vô lên lớn nhất trên sân khấu. Cũng là dĩ vãng dĩ vãng te so vô biểu diễn địa phương. Là Uchiha Tamazen. Cái kia thần linh. Kazina tuy sằng kinh ngạc che miệng. Thế nhưng nói ra tiếng. Hiện tại Uchiha Tamazen. Là bị chính phủ mới cho rằng thần linh tới đối xử. Cũng là Uchiha Tamazen yêu cầu tuyên truyền. Hắn chỉ cần cái tên gọi không cần tài phú tài nguyên cái gì yêu cầu này tân thế giới cùng nam hải bên này tự nhiên là không có dám có ý kiến bắc hải quân cách mạng bên kia do dự mãi cũng lựa chọn như vậy tuyên truyền có điều phạm vi rất nhỏ thế nhưng chi hata ma gen là thần linh chuyện này vẫn là chuyện lưu ra rất nhiều người đều cho rằng chi hata ma gen so với thiên long nhân càng như là là thần đã lâu không gặp te-so-ro, đốt mi -o lộ ra giả cười nhìn te-so-ro. Lần gặp gỡ trước thời điểm, vẫn là hắn bị chính phủ thế giới cùng Bipmon liên thủ truy sát. Vạn bất đắc dĩ tìm tới người này hỗ trợ biện hộ cho. Lúc đó chịu đến nhục nhã hắn còn rõ ràng trước mắt. Nhưng là hiện tại, hắn hầu như là cái này chính phủ mới xếp hạng thứ 5 người nắm quyền. Tuy rằng rất nhiều chuyện không cách nào làm, Thế nhưng hắn nắm giữ quyền lực cũng lớn hơn. Hắn vũ khí thật sự bắt đầu cung cấp chính phủ. Có điều là chính phủ mới. Cảm giác chỉ cần mình không phạm sai lầm. Hắn cho là mình thật giống có thể hỗn đến ngũ lão tinh loại vị trí này lên. Đô-la-mi-ô. Còn có uchi ha ma -gen đảm nhiệm. Hoan nghênh các ngươi tới đến gian te-so-vột. Ta đã an bài song nghênh tiếp tiệc rượu. Hiện tại là có thể bắt đầu. Te Sozo thu hồi vừa nãy đen ghịp mặt. Thập phần ăn tình hoan nghênh nói. Vào lúc này. Te Sozo không muốn gặp nhất. Tự nhiên chính là uchiha tamasen Chính phủ thế giới bên này hắn quan hệ tốt. Có thể dùng tiền mê hoặc khống chế. Thế nhưng Uchi Hatamagen bên này. Hắn thực sự là rất khó cân nhắc thấu. Đồng thời chính phủ mới thành lập. Chứng minh cái này người dã tâm rất lớn. Tuyệt đối không phải thiên long nhân loại rác rưởi kia có thể tùy ý dùng tiền khống chế gia hỏa. Hơn nữa chính phủ mới đối với quý tộc cùng vương tộc hãm hại rất nghiêm trọng. Trừ phi là chủ động từ bỏ. Chỉ cần hơi hơi phản kháng trên căn bản liền muốn tan hết gia tài. Không làm được liền sẽ cửa nát nhà tan. Có thể nói hắn trên chiếc thuyền này khách nhân. Sợ nhất chính là Uchi Hatama chính phủ mới. Hiện tại xuất hiện cho hắn ảnh hưởng rất lớn. Có điều hắn cũng không dám trở mặt. Bởi vì không đắt tội được. Uchi Hata Magen gật gù, Đón lấy đoàn người trực tiếp lên này chiếc đánh cược trên thuyền độc nhất động lực xe. Dùng động vật khởi động. Rất nhanh liền đạt tới phòng tiệc. Bên trong xác thực hết sức phồn hoa. Chuẩn bị đắt giá đồ ăn hầu như phủ kín một bàn lớn xung quanh còn có rất nhiều nữ sắc ở mê hoặc, có điều chi hát ta ma liếc nhìn một chút liền không có quan tâm, hắn nhưng là chính nhân quân tử, ba ka gia cùng ka zina, gian te so vô lên ho nhất nhân viên tiếp tân cùng ca cơ, trực tiếp hầu ở chi hát ta ma bên cạnh, vì hắn rót rượu mang lên dao nĩa các loại, làm một ít người phục vụ những việc làm, te so vô bên này thì lại một mặt ý cười. phảng phất thập phần vui thích uống cái này khách nhân đến như thế. xung quanh nữ sắc thì lại ở uyển chuyển nhảy múa. biết ta tìm tới ngươi. là có ý gì đi. Uchiha ta ma gen bên này không có quản bên cạnh hai người phụ nữ, mà là rất trực tiếp đối với gian te so vô hỏi. Te so vô sắc mặt cứng đờ liền vội vàng đem tầm mắt chuyển hướng đốt la mi o bên kia. thế nhưng đốt la mi o thì lại im lặng cắt thịt miệng lớn bắt đầu ăn. gần nhất mấy ngày này hắn nhưng là vẫn ở tăng ca. đã lâu không có ăn loại này tốt nhất thịt bò. thấy bạn cũ không phản ứng, te sozo chỉ có thể nhắm mắt đối với uchiha tamazen trả lời. ta có chút không biết rõ. vậy ta cứ việc nói thẳng. Ta tới là vì ngươi tiền. Hiểu đi. Uchi Hata Magen nói thẳng nói. Đồng thời bưng lên một bên Kazina ngã xuống rượu đỏ uống một hớp. Cần bao nhiêu tiền. Mới có thể đến giúp ngài. Te Sozo không nghĩ tới Uchi Hata Magen trực tiếp như vậy. Hoàn toàn không có thiên long nhân loại kia uyển chuyển đòi tiền. Bởi vì thiên long nhân còn sĩ diện. Nhưng là vì này. Có điều hắn cũng làm tốt suốt huyết dự định. Vì lẽ đó giả vờ do dự một chút. liền trực tiếp hỏi. Đương nhiên là toàn bộ. Uchi Hata Magen đem vừa nãy hương vị không sai rượu đỏ uống một hơi cạn sạch. Sau đó nhìn thẳng Te so vô nói. Ngày không phải nói đùa sao. Toàn bộ đều cho ngài. Chúng ta còn làm sao hoạt động xuống. Hơn nữa gian Te Sozo. Cũng không có vi phạm chính phủ mới quy định. Nó chỉ là một chiếc độc lập ở bên ngoài đánh cược thuyền. Chúng ta có thể cung cấp cùng chính phủ thế giới quan chức như thế phục vụ. Có thể. Tuy rằng trong lòng đang mắng người. Thế nhưng ở bề ngoài te so vô vẫn là chỉ có thể mở miệng xin tha. Biểu thị mọi người đều rất không dễ dàng. Toàn bộ tiền cho ta. Ta có thể giúp ngươi làm đến một chuyện thế nhưng chi Ha ta ma tự nhận sẽ không bị câu nói như thế này cho giao động mà là giơ tay lên chỉ đối với te sozo nói chuyện gì giá cả như thế đắt giá a te sozo ngữ khí có chút không khống chế được nếu như không phải biết mình đánh không lại hắn đã muốn trở mặt chính phủ mới vị trí sẽ hủy bỏ nô lệ chế độ cũng chính là sẽ không lại có nô lệ thứ này xuất hiện trước hết thầy nô lệ cũng sẽ bị phóng thích. Nếu như chính phủ mới thay thế chính phủ thế giới, như vậy toàn bộ thế giới cũng sẽ làm như vậy. Uchi Hatamazen rất trực tiếp bắt bí lấy Te Sozo dĩ vãng khuyết điểm. quả nhiên, nghe được Uchi Hatamazen nói như vậy. Te Sozo sắc mặt biến, có chút khiếp sợ. Dù sao coi như là xã hội hiện đại ở Mexica Mật Tây Tây Bỉ Châu cũng là ở 2013 năm mới chính thức hủy bỏ nô lệ chế. Cái này chế độ hủy bỏ nhưng là sẽ dính đến rất nhiều người lợi ích. Chính phủ thế giới mới sẽ không làm chuyện như vậy. liên tuyển là chính phủ mới. Cũng không người nào dám nghĩ tới chuyện như vậy. Thế nhưng Chi Hát Ta Ma nói ra. Nếu như ta không đáp ứng đây. Te so vô bên này dò hỏi. Ngươi không đáp ứng. Ta cũng sẽ hủy bỏ. Chỉ có điều ngươi tiền như thế sẽ bị ta lấy đi. Ngươi không ngăn được. Nếu như ngươi cho tiền. Ta có thể để người ta tuyên truyền. Là ngươi nắm tiền cảm động ta. Hủy bỏ nô lệ chế độ. Sẽ thu hoạch mọi người tán thành. Lấy ngươi năng lực sau đó làm cái phú gia ông cũng có thể sống sót. Chi hát ta ma cũng không ẩn dấu Tiền hắn là muốn định Loại này tiền không cần thì phí Đây chính là toàn bộ thế giới 20% tài phú Gần như có thể có hai cái hải vực tiền gửi nhiều như vậy Hắn không thể không muốn Như vậy ta là không có lựa chọn khác Te so vô trên mặt mang theo cười khổ Thế nhưng xác thực động lòng Nhớ tới te La chết Hắn những năm gần đây làm hết thảy đều là ở bù đắp trong lòng mình khuyết điểm. "Ta đáp ứng ngươi." Tezo so vô sắc mặt kiên định nói. Một bên Ba Ka gia cùng Casino đều chấn kinh rồi. "Đây là thích nhất ve Tezo vô sẽ nói ra." Đồng dạng, cùng Tezo so vô đánh qua rất nhiều lần liên hệ đốt Lamio, cũng có chút khiếp sợ. Không thể tin được người đàn ông này sẽ bỏ qua tiền tài. Nhưng là sự thực đúng là như vậy Như vậy hiện ở này chiếc thuyền liền thuộc về ta Vù Uchiha ta ma gen gật gù, Đón lấy trực tiếp mở ra zinegan Dọa te so vô nhảy một cái Không biết mình nơi đó nói sai Đối phương muốn đồng thủ Ngay ở hắn chuẩn bị phòng ngự thời điểm Một luồng mãnh liệt khí tức trong nháy mắt truyền khắp cả chiếc thuyền Một viên màu đỏ di negan xuất hiện ở tất cả mọi người trong đầu. Bọn họ trực tiếp rơi vào Uchiha Tamazen khai phát ra đến giản dị phiên bản vô hạn nguyệt độc. Những người có tiền này. Nhưng bọn họ nắm tiền chuộc đều chuộc đi. Ai? Lại còn có hai cái thiên long nhân. Những người này thực sự là không sợ chết. Cảnh cáo của ta không nhường bọn họ sợ sệt sao. Uchiha Tamazen bên này trước liền làm tốt ý định này. Hắn có thể không có hứng thú đem những thuyền này lên khách nhân cho để cho chạy ý tứ. Nếu hiện tại gian te so vô là của hắn rồi. Như vậy muốn làm cái gì cũng có thể. Bắt cóc tống tiền chuyện như vậy. Làm ninja trước là thường làm. Te so vô bên này cũng không có bị nhét vào ảo thuật phạm vi. Vì lẽ đó là tỉnh táo. Phát hiện Uchi Hata Mazen cũng không có làm những chuyện khác. Chỉ là đơn thuần hai mắt và khí thế phát sinh thay đổi. Nhưng hắn không tìm được manh mối. Thế nhưng làm hắn nghe được Uchiha Tamazen sau khi sau. Hắn có chút tê cả ra đầu. Cảm thấy Uchiha Tamazen càng như là ác ma. Mà. mà không phải thần linh. Bắt chặt các ngươi sẽ đi. Nhưng ngươi người cho trên thuyền những khách nhân này nhà bên trong gọi điện thoại trùng. Nhưng bọn họ giao nộp tiền chuộc.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 Chương một trăm tám mươi bốn ngũ đại thôn liên thủ xâm lấn hàng hải quá độ. Hai cách thiên long nhân. Hắn muốn năm trăm ước đi tiền chuộc. đốt la mi của cái tên này. thật là lớn gan. hoàn toàn quên hắn trước đây thân phận. tiếp tục chờ xuống. cũng không nhìn thấy bất kỳ chuyển biến tốt. bọn họ cái gọi là cải cách. quả thật làm cho chính phủ thế giới rất khó chịu a. Ngũ lão tinh nhóm lại lần nữa tù hội trao đổi. Mấy sắc mặt người cũng không quá tốt. Hiện nhiên hiện tại chính phủ mới tình hình. Nhưng bọn họ rất khó chịu. Bọn họ không cách nào làm ra thay đổi. Nếu như cùng chính phủ mới như thế làm. Những kia gia nhập liên minh quốc gia sẽ không chút do dự vứt bỏ bọn họ. Lúc trước lựa chọn gia nhập chính phủ thế giới. Cũng là xem ở chính phủ thế giới có có thể lực bảo đảm hộ địa vị của bọn họ Nhưng bọn họ có thể tiếp tục làm mưa làm gió Nếu như mất đi cái này tiền đề Bọn họ tại sao phải cho thiên long nhân còn có chính phủ thế giới làm chó Lần này bị đốt Lamio tự mình gọi điện thoại đến uy hiếp Làm bọn họ vô cùng khó chịu Bởi vì dĩ vãng đốt Lamio liền đối thoại với bọn họ tư cách đều không có Muốn gặp được bọn họ cũng là muốn thái độ thập phần thấp kém Nhưng là hiện tại bị đối phương chỉ mặt gọi tên uy hiếp Nhưng bọn họ hỏa khí rất lớn a. Nói cho cùng Vẫn là thực lực không đủ Hiện tại chúng ta đã không có cách nào giải quyết Chỉ có thể cầu kiến ở im đại nhân Chỉ có thể như vậy Lần này muốn triệt để tinh chế cái thế giới này Nhưng thế giới tràn ngập hòa bình Ngũ lão tinh nhóm nghĩ đến hồi lâu Cuối cùng quyết định vẫn là tìm càng lợi hại người đến giải quyết Bọn họ xem rất rõ ràng Chính là bọn họ thực lực bây giờ không cách nào áp chế lại những người này Cho nên mới sẽ nhường bọn họ như vậy càn rỡ Thực lực mới là tất cả Bọn họ so với bất luận người nào đều thấy rõ Vì lẽ đó căn bản sẽ không lưu ý người bình thường chết sống Lần này ta hẳn là đem ngũ lão tinh cho đắc tội chết. tuy rằng nói như vậy, thế nhưng đúc la mi ô nụ cười trên mặt vô cùng sáng lạn. dĩ vãng hắn có thể chưa hề nghĩ tới có thể uy hiếp ngũ lão tinh. cái thế giới này chân chính quyền lực trưởng khống giả năm người. cái kia hai cái thiên long nhân không muốn chuộc đổ, liền để phóng viên lộ ra ánh sáng bọn họ những việc làm. đem thiên long nhân đạo mạo dạp rào cho triệt để vạch trần. Còn có ngươi có thể thử liên lạc Thiên Long Nhân. Nhìn có hay không đồng ý đầu hàng. Có lẽ bên trong cũng có cùng phụ thân ngươi như thế hy vọng nhìn thấy hòa bình Thiên Long Nhân. Như vậy ngươi có thể làm đại biểu. Uchi Hata Ma đối với Đốt La Mi nói. Bắt chẹp những chuyện này. Tự nhiên đều là sao cho Đốt La Mi đi làm. Dù sao hiện tại hắn đã bắt đầu tiến hành tạo thần quá trình. Chuyện như vậy liền không quá thích hợp xuất hiện. Đốt Lamio này hỏng phôi thân phận đi làm. Liền rất hợp lý. Hiện tại Uchiha Tamazen chuẩn bị phạm vi lớn áp chế chính phủ thế giới. Cầu đảo Ngọc lúc này đã có thể ổn định ở chín viên cực hạn này con số lên. Tiên thuật cũng có thể làm đến dây mở. Thân thể khôi phục lực tuyệt đối không kém hơn hệ sau khi thức tỉnh trình độ. Thậm chí gãy chi tái sinh cũng có thể làm được. Có điều cần một chút thời gian. Trừ giải phẫu trái cây còn chưa thức tỉnh ở ngoài. Những phương diện khác đã tới nhẫn giới đỉnh phối. Ngoài đảo ma tưởng lên chi hata ma đã có thể khống chế kỳ biến thành thần cây. Triển khai vô hạn nguyệt độc cũng có thể làm được. Thế nhưng cần một chút thời gian. Không có lục đảo ma đa ra như vậy nhanh. Ừ, nghĩ đến cha mình. Đốt la mi sắc mặt liền lạnh nhạt hạ xuống. Có điều cũng không có từ chối Uchiha Tamazen sắp xếp. Sau đó cũng không có Uchiha Tamazen làm. Lấy tiền chuyện như vậy. Đã sắp xếp ngày hôm qua mang người tề tay đến Kakuzu đi làm. Hắn nhưng là chuyên nghiệp. Tuyệt đối sẽ không ít phải một phân tiền. Uchiha Tamazen chuẩn bị đem hải quân cho chính thức đảo lại đây. Không có hải quân. Chính phủ thế giới liền không có uy hiếp. Chính phủ mới mở rộng cũng sẽ không lại có quá nhiều hạn chế. Có thể thuận lợi tiến hành. Ở Kakuzu lấy tiền thời điểm. Uchiha Tamazen lấy ra rất lâu vô dụng điện thoại trùng. Bấm Seoku tín hiệu. Bụn bụn. Ta là Seoku. Seoku chuyển được sau nói. ngươi chuẩn bị kỹ càng. Đem hải quân tinh anh đều cho đảo qua tới sao. Phía ta bên này đã bất cứ lúc nào làm tốt tiếp thu hải quân chuẩn bị Uchiha ta trực tiếp hỏi Te so vô lên tiền So với tưởng tượng muốn nhiều Đem toàn bộ hải quân cho hợp nhất Cũng không có áp lực quá lớn Hơn nữa đến tiếp sau đã sắp chấp hành một năm chính phủ mới cũng có thể thu lấy thuế thua Đến duy trì hải quân cần thiết tài chính Có tiền cho là thực tế nhất Uchiha Tamazen cũng không trắng giao động bọn họ lại đây Nghe ra là Uchiha Tamazen âm thanh Seoku có chút giật mình Có điều rất nhanh ổn định tâm thái Hơi hơi suy nghĩ một hồi mới mở miệng nói rằng Không cần đợi thêm một trận sao Chính phủ mới mở rộng rất nhanh Này mới một năm không tới thời gian Có thể ổn định lại hiện tại địa bàn Seoku có chút lo lắng hắn biết mình bước ra bước đi này nếu như không có làm tốt như vậy hắn chính là hải quân qua nhiều năm như vậy tội nhân hơn nữa hắn có nghĩ tới đâm lưng chi hata masen có điều nhìn thấy chính phủ mới thủ đoạn hết thảy đều là lấy từ thương nhỏ nhất phương pháp tới làm chịu đến tổn thất đều là phú thương quý tộc hắn mới chính thức tán thành chi hata masen kế hoạch Vì lẽ đó hắn hy vọng lấy ổn định nhất phương thức tiến hành cải cách Hiện tại trên căn bản đều là ở phát tiền Trừ những kia bị giam lên làm việc chuộc tội các quý tộc Ai sẽ muốn hủy diệt chính phủ mới Trên tay ta vừa vặn được một bút rất lớn số lượng tiền Đủ để ổn định sau đó tình huống Hơn nữa tiếp tục chờ xuống cũng không biết sẽ các loại ra món đồ gì đến Nếu như ngươi không muốn Như vậy ta liền tự mình kết cuộc đối phó hải quân trước có thể chỉ là đào người Không có hạ tử thủ Uchiha Tamazen uy hiếp nói Thế nhưng kỳ thực là chuẩn bị dùng vô hạn nguyệt độc mở cái hải quân tẩy não ban Trực tiếp đem hải quân cho toàn bộ dốc sống Có điều vô hạn nguyệt độc Uchiha Tamazen chuẩn bị lưu lại làm hậu chiêu sử dụng Không quá sống hiện tại bại lộ Nếu như ngươi chắc chắn Vậy thì được rồi Người muốn ta làm thế nào cu chầm mặt một hồi sau Mới mở miệng nói rằng Hiện tại tình huống này Cùng Chi Há khai chiến không thể nghi ngờ là bị nghiền ép Hắn cũng không hy vọng nhìn thấy hải quân lượng lớn tổn thất Nhất chủ nếu là không có ý nghĩa Lúc này hắn chỉ hy vọng chính phủ thế giới chính là vô năng như vậy Có thể rất nhanh điểm giao qua chính phủ mới tốt nhất Từ phu Store ra bắt đầu đục khoét nền tảng. Sau đó là do xa ly ngộ. Sakazuki bên kia cuối cùng thông báo hắn. Hắn nên rất khó bị thuyết phục. Ta có thể tự mình đồng thủ đem hắn cho trước tiên nắm lấy. Gaze còn có su su mấy người này. Đối với ngươi mà nói hẳn là không độ khó đi. Chỉ cần ngươi chuẩn bị kỹ càng. Sẽ lập tức sắp xếp người đối với Đông Hải Tây Hải Còn có Zen Liner nửa đoạn trước động thủ Uchiha Tama Zen sắp xếp nói Fu To ra hẳn là dễ dàng nhất thuyết phục Bò Salino bên này Môn Giza gôn cũng không tiết lộ hắn đến cùng đúng hay không nằm vùng Vì lẽ đó vẫn là sắp xếp đi tới Hơn nữa hiện tại có thể quy mô lớn tác chiến Cũng là bởi vì nhấn giới bên kia trên căn bản kết thúc Còn lại đều là một ít bình thường phát triển Các ninja có thể sai lại đây vì là nhẫn giới liên bang làm công Ngũ đại thôn liên thủ nhẫn giới đại chiến Biến thành ngũ đại thôn liên thủ xâm lấn hàng hải Ta rõ ràng Seoku thành khẩn đáp ứng nói Nói ra câu nói này Hắn liền muốn thật sự phản bội cái này hiệu lực nhiều năm chính phủ thế giới Nội tâm vẫn là rất phức tạp Có điều nhớ tới chính mình những năm này vì là thiên long nhân lao qua cái mông. Hắn cũng cảm giác được buồn nôn. Cảm thấy vẫn là chính phủ mới càng tốt hơn. Canh thứ nhất. Sau đó đều là loạn biên. Lớp phi trái áp dù thức tình rồi. Thế nhưng tuần sau ngưng phát hành. Không có cách nào tham khảo. Giảng vua hải tặc Có cái ung chủ gọi hoạt hình sách bài tập rất lợi hại. Là ô đa tiểu hào.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 Phân ra một cái ảnh phân thân nhìn gian te so dô. So. Những te so, so đi đến tân thế giới đi. Mà bản thể thì lại về nhẫn giới đi một chuyến. An bài song nhân thủ bất cứ lúc nào chuẩn bị đến bên này làm việc. Thừa dịch nhẫn thôn năng lực làm việc vẫn không có hạ xuống thời điểm. Làm lên cuối cùng một phiếu. Kiếm ít tiền về nhà dưỡng lão. Bắt hải cái kia ảnh phân thân đã sớm rút về. Bởi vì quân cách mạng mình đã chịu nổi Đồng thời cu gian bên này mang đội đến Nam Hải đi hấp dẫn không ít sức chú ý Hắn còn hợp nhất cai đô một ít thủ hạ Thậm chí ngay cả con gái nàng Tô cũng cùng mời chào Nhiệt tình tràn đầy Một ít bị đào đến Hải quân Trung tướng Uchi ta ma gen đều cho sắp xếp đến cu gian thủ hạ đi Trái tim đều ở trong tay chính mình Căn bản không sợ bọn họ kiếm chuyện Trở lại nhấn giới Konoha lúc này thập phần náo nhiệt Tuy rằng đã xây dựng lên các loại tân thành thị Thế nhưng Konoha cái thành phố này đã trở thành chính trị trung tâm Nagato trở thành người đầu tiên nhận chức nhấn giới liên bang tổng thống quát quản lý quan Mỗi ngày hầu như muốn lên mười mấy tiếng ban Nếu như không phải Uzumaki bộ tộc thể chất Phòng trừng đã sớm nằm xuống Nhìn thấy Conan thời điểm hầu như là mắt trần có thể thấy già vài tuổi. bồi tiếp như vậy tăng ca cuồng tăng ca, đúng là khổ cực. hiện tại cảm giác thế nào? Uchiha Tamazen tò mò hỏi. hắn là không có hứng thú quản lý nhiều chuyện như vậy, bởi vì hắn là rõ ràng nhất có thực lực ở mới là tất cả. Konoha đêm đó bị đuổi theo chạy nhưng là nhường hắn ấn tượng rất sâu sắc. tuy rằng quá trình này chết không ít người. Hơn nữa bắt tay vào làm cũng rất khó khăn Thế nhưng ta thấy hòa bình ánh giảng đông Naruto bên này rất chăm chú hồi đáp Vậy là được Uchiha ta ma gen gật gù. Thích làm cái này sống là được Vậy thì tiếp tục cố gắng làm Đón lấy những Naruto sắp xếp cái khác tứ đại thôn hiện tại người phụ trách nhường bọn họ chuẩn bị kỹ càng một ngàn tên trở lên ninja Chờ hắn thông báo Sau đó ở Konoha đi dạo một chút. Nhìn một chút Vinmo xe nghiên cứu. Hiện tại đang ở chế tác đời thứ hai cường hóa tệ. Có điều càng chủ yếu là ở phòng nghiên cứu có người đều có thể sử dụng cường hóa tệ. Đồng thời nhìn một chút trong tộc hiện huống. Lần trước chỉnh đốn sau khi đều thành thật rất nhiều. Có giá tâm thì lại tiếp tục ở tu luyện. Các loại thực lực đến cực hạn sau khi. Liền sẽ bị sắp xếp đi tu luyện tiên thuật. Ngược lại tăng lên con đường vẫn không có dừng lại qua. Chờ sau này có trái áp dược. Cũng trực tiếp sắp xếp lên. Hiện tại có cảm giác đến thực lực cực hạn sao? Uchi Hata Ma tìm tới Itachi. Đối với hỏi hắn. Bởi vì Itachi khoảng cách Zinegan còn kém một bước. Tiên thuật cũng học được. Còn kém Zinegan này một cấp. Cảm giác vẫn có thể tăng lên. Thế nhưng phạm vi không phải rất lớn. Hẳn là tuổi tăng trưởng nhường tố chất thân thể tăng cường tăng lên sức mạnh. Itachi ăn ngay nói thật nói. Ở nhẫn giới trong khoảng thời gian này. Hắn là không có quá nhiều công tác. Trừ tú mấy lần hoàn toàn thể Susanoo dùng để dọa người ở ngoài. Còn thật không có đánh qua mấy lần chiến tranh. Vì lẽ đó hắn cũng là trên căn bản ở tu luyện trong tộc bao quát phong ấm quyển trục bên trong một ít nhẫn thuật cũng học tập khắp mọi mặt cường hóa chính mình hiện tại có cái phương pháp có thể thử một chút ta truyền vào lượng lớn chắc ra đến bên trong cơ thể ngươi ngươi sử dụng hóa vào này cố chắc ra đem cho toàn bộ đánh chúng ở ma ướt sao lên nói không chắc có thể đột phá di nê gan thế nhưng nguy hiểm không biết rất khó xác định Uchiha Tamasen đối với Itachi nói, Itachi cùng Sasuke duy nhất khác biệt, nên chính là im ra chuyện thế khổng lồ chắc ra. Có điều vĩ thú hiện tại đều có Shinjuiki, cũng không dễ giết rơi hiện có Shinjuiki. Dù sao đều là ngũ đại thôn người, nếu như nhất định có thể làm được Chihatamazen vẫn là sẽ làm. Thế nhưng hiện tại cũng không rõ ràng, chỉ có thể thử nghiệm Không sao, ta cảm thấy tộc trưởng nói tới phương án, nên có thể thành công. Uchiha Itachi bên này, đối với Uchiha Tamazen là toàn tâm toàn ý tin tưởng. Hiện tại tháng ngày, hắn có thể nói là qua tương đương hạnh phúc. Mỗi ngày về nhà cũng có thể nhìn thấy Sasuke khuôn mặt tươi cười. Còn có cha mẹ mình mỗi ngày oán giận các loại. Tất cả những thứ này đều là đến từ người đàn ông trước mắt này. Vì lẽ đó vì thế trả giá tính mạng mình cũng sẽ không tiếc. Vì lẽ đó hắn cũng cần có đủ thực lực. Dùng để bảo vệ người nhà. Tộc nhân. Còn có giữ gìn Uchiha vinh quang. Như vậy sáng sớm ngày mai. Đến Vinmo Kese phòng nghiên cứu tới làm chuyện này đi. Uchiha Tamazen gật gù Sau đó nói. Hắn cũng là chắc chắn coi như có chuyện cũng ngạch có thể bảo vệ Uchiha Itachi trừ di nghe gan có thể ở chắc ra gặp sự cố thời điểm đem chắc ra hút đi ở ngoài giải phấu trái cây năng lực cũng có thể đem Itachi thân thể mở ra tránh khỏi xuất hiện nguy hiểm sáng sớm ngày thứ hai Itachi ngay ở Vinmoeze trong phòng nghiên cứu chờ Vinmoeze bên này vô cùng nghiêm túc hắn đối với huyết thống có thể nói là hoàn toàn si mê Mazu thì lại hoàn toàn không để ý huyết thống Ngược lại điên cuồng nghiên cứu trái áp dược. Còn có thần thủ thân thể hai thứ đồ này. Ta chuẩn bị kỹ càng. Nói cách này lời không phải Itachi. Cũng không phải Uchiha Tamazen. Mà là Vinmo Geze. Hắn đem các loại đo đạc máy móc đều chuẩn bị kỹ càng. Uchiha Tamazen cũng xem không hiểu đây là chút thứ đồ gì. Mỗi lần tới đều sẽ đổi thành mới. Cảm giác vẫn ở thăng cấp cải tiến. Uchiha Tamazen mở ra tay phải. Một đống nồng nặc bạc quang trực tiếp hiện lên ở lòng bàn tay. Đón lấy Uchiha Tamazen đem này đống bạc quang cho đặt tại Itachi trên bả vai. Trong nháy mắt Itachi cả người thân thể đều nhẹ nhàng tỏa ra loại này bạc quang. Đây là Uchiha Tamazen chính mình dung hợp vĩ thu chắc ra. Là tiếp cận thập vĩ thuộc tính chắc ra. Itachi trong nháy mắt cảm giác được trong thân thể xuất hiện lượng lớn chắc ra, phảng phất vô cùng vô tận như thế. Nếu như hiện tại này trạng thái mở ra hoàn toàn thể Susanoo, hắn cảm giác mình có thể duy trì mấy ngày mấy đêm. Có điều rất nhanh, chắc ra quá liều dẫn đến các vị trí cơ thể truyền đến đằng cảm giác đau đớn. Số lượng này quá nhiều, thân thể hắn có chút sắp không chống đỡ nổi nữa cảm giác tốt. Bắt đầu đi. Ở Chi Hata Mazen phán đoán, chuyện vào chắc ra có một con vĩ thú trình độ sau. Trực tiếp mở miệng nói rằng, tuy rằng rất đau, thế nhưng Itachi không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Một con nhẫn nại. Đồng thời mau chóng thích ứng này cố chắc ra. Ở Chi Hata Mazen lên tiếng sau khi Itachi không do dự nữa đem chắc ra cho toàn bộ liên thông chính mình ma ếp sao, ma ếp sao sa di an dường như hố đen như thế cuồn cuộn không ngừng đem những này chắc ra cho hút vào đi vào. Itachi cảm giác được con mắt của chính mình từ từ tỏa nhiệt truyền đến cảm giác đau đớn. Cái cảm giác này chỉ có trước đây không sử dụng để nhất tế bào thời điểm sử dụng nhãn thuật cùng Susanoo mới có. À, à, à, rất nhanh đau đớn tăng lên. Itachi không nhìn được phát sinh thống khổ gào thét âm thanh. Uchiha Tamazen cũng mở ra Zinegan. Vẫn quan sát Itachi tình huống thân thể. Tay trái dung đã triển khai. Bất cứ lúc nào chuẩn bị ngăn lại trận này tiến hóa. Vinmo Kese cẩn thận từng ly từng tí một nhìn số liệu. Các hạng số liệu đều đang nhanh chóng tăng lên. Đổi làm người bình thường từ lâu thất khiếu chảy máu. Có điều Itachi lúc này chỉ là chán nổi gân xanh lên cả người ở ra mồ hôi lạnh. Uchiha Tamazen cũng là phát hiện Itachi cũng không gặp nguy hiểm tình huống. Vì lẽ đó vẫn nhìn hắn không có bất kỳ động tác. Ở Itachi hầu như muốn hư thoát trước. Một luồng khí thế mạnh mẽ trong nháy mắt từ trên người hắn bạo phát. Xung quanh máy móc màn hình lập lòe. phảng phất chịu đến cái gì quấy dày. Itachi cũng nhắm hai mắt lại Thật giống rơi vào hôn mê không nhúc nhích Có điều mấy giây sau Itachi hai mắt mở Vòng vòng tròn tròn vòng vòng Là Zinegan dáng dấp Thành công Mới nhất vẫn là Vinmoreze Trực tiếp không khách khí đi tới liền cho Itachi hút máu Dùng để nghiên cứu so sánh Nếu đã nắm giữ Zinegan nghỉ ngơi hai ngày đi với ta dị thế giới làm chút việc đi. Uchiha ta cũng là thỏa mãn gật gù. Đón lấy không chút khách khí nhìn ớt nói. Sisu mỗi ngày đều sắp bận biểu điên rồi. Hiện tại mang nhiều người đi hóa giải một chút hắn áp lực. Là, mà Itachi bên này. Cũng sớm liền muốn đi dị thế giới cùng Sisu đoàn tụ. Mỗi ngày lúc tu luyện. Izumi luôn tìm hắn nói chuyện.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 Chương 186 lôi ghéo mới là quan trọng nhất quá độ Ở nhẫn giới cũng nghỉ ngơi mấy ngày Dù sao vẫn tu luyện cũng xác thực rất mệt Tuy rằng thân thể gánh vác được Thế nhưng loại kia trên tinh thần mệt mỏi vẫn là cần thời gian đến hóa giải một chút Lần này đến liền mang ta chi một người Những người khác cũng không dùng được Senzu Tobizama hiện tại hầu như là lượng lớn thời gian đều ở chỉ đạo Naruto lên Có loại muốn đem Nagato chỉ đạo thành hắn bộ dáng này mới được. Mà nghiên cứu phương diện này. Hắn hầu như từ bỏ. Bởi vì năm đó làm nghiên cứu chính là vì nhằm vào Uchiha. Uchiha cả đời chi địch. Hiện tại Senzu hầu như bằng là không còn. Uchiha cũng không ngăn được. Vậy còn nghiên cứu làm gì? Trở về thời điểm. Còn ở so Sovo lên. Chuyện nơi đây đã giải quyết hơn nữa. Còn lại cũng không cần Chi Hata Ma làm cái gì. Trực tiếp mang đi hai cái thiên long nhân sau khi. Còn lại liền giao cho đốt Lamio cùng Kakuzu xử lý. Te Sozo bên này bị sắp xếp trở thành Kakuzu trợ thủ. Cũng là phụ trách nghề ngân hàng công tác. Không còn thiên long nhân. Chính phủ thế giới tự nhiên cũng sẽ không bán lực tới đối phó gian Te Sozo phổ thông quý tộc càng không có thực lực uy hiếp đến đốt Lamio vì lẽ đó chuyện còn lại hắn cũng không cần phải để ý đến trở lại Zeposha nhưng để Nhất đi về nghỉ đi sắp xếp Itachi ở đây canh gác phối hợp Sirius làm việc mà Uchiha Maden bên này chuẩn bị đi tìm một cách đặc thù đồ vật Junisha. Cái này có thể là duy nhất có thể tìm hiểu đến liên quan với Maji-ti bên trong ẩn dấu lá bài tẩy độ khả thi. An bài xong sau khi, Uchiha Tamasen liền trực tiếp xuất phát, bởi vì Junisa vẫn ở hành động, cũng không phải cố định ở một vị trí nào đó, vì lẽ đó cần phải tìm một phen mới có thể tìm được, tiêu tốn một chút thời gian. Uchiha Tamasen tìm tới trên biển du đang Junisa. Trực tiếp rơi ở trên đỉnh đầu hắn Sau đó giải trừ Susano Có điều Susano hình thể quá lớn Ở tại Zunisa trên người min tục tự nhiên phát hiện Rồn dập hướng về Zunisa đầu tới rồi Có thể nghe được thanh âm của ta không? Uchiha Tamazen dò hỏi Có điều cũng không có thu đến bất kỳ đáp lại Zunisa vẫn là hết sức chầm chầm bước chân di động Thấy thế Uchiha Tamazen cũng không do dự. Trực tiếp mở ra Zinegan. Mạnh mẽ lực lượng tinh thần trực tiếp theo lòng bàn chân Sa đầu. Trực tiếp hướng về trong đầu phóng đi. Đối với động vật Zinegan đều có nhất định sức ếp. Sa cũng không ngoại lệ. Sa hai mắt trực tiếp xuất hiện Zinegan hình thức. Uchiha Tamazen thành công khống chế lại Sa. Đón lấy trực tiếp bắt đầu chọn đọc ký ức. Chắc là mấy phút sau, Uchiha Tamasen tỉnh lại. Sắc mặt có chút tái nhợt, bởi vì vô dụng ký ức quá nhiều. Tìm tới muốn cũng không dễ dàng. Tiêu tốn không ít thời gian. Dù sao những ký ức này lại không thể dùng sợ e y ne, Chỉ có thể tìm chút thời giờ đi tìm. Nhân vật chính chính là nhân vật chính. Cái kia cái gì oi oh. boy chính là cao su trái cây năng lực giả. Xem ra lớp phi cũng là Không thu được ta cũng không cần nỗ lực Trực tiếp nhường lớp phi đi làm còn đơn giản một ít Thế nhưng liên quan với im Chỉ có đơn giản mấy cái hình ảnh Đồng thời còn có sa phá hủy một cái nào đó hòn đảo hình ảnh Cái này cũng là nó chuộc tội nguyên nhân sao Uchiha ta ma gen sắc mặt có chút không dễ nhìn Dù sao lần này tới là nghĩ tìm tới liên quan với im tin tức Thế nhưng cuối cùng chỉ là xác nhận Lớp Phi là nhân vật chính chuyện này. Liên quan với im chỉ là nhìn thấy hắn dáng vẻ ở ngoài. Năng lực khắp mọi mặt cũng không biết. Xem ra Junisa cùng cái này im cũng không có quá nhiều tiếp xúc. Junisa hầu như chính là tương đương với con sen. Trên căn bản ở nhà không ra khỏi cửa loại kia. Tẻ nhạt ký ức quá nhiều. Liên quan với im căn bản không có tìm tới cái gì. Uchiha Tamazen một mặt vận rủi rời đi. Các loại giao tộc tới rồi thời điểm. Chỉ có thể nhìn thấy Susano rời đi bóng lưng. Sau khi Uchiha Tamazen chạy mấy nơi. Thế nhưng trên căn bản đều là oi boy lưu lại tin tức. Thế nhưng liên quan với im trên căn bản không tìm được bao nhiêu. Xem ra nên đều bị hắn cho hủy diệt rơi mất. Biến mất lịch sử bên trong nên có liên quan với hắn ghi chết. Nhưng là một điểm cũng không tìm tới Uchiha Tamazen từ bỏ Xem ra những này lịch sử Là có thể sẽ lật đổ hiện tại thế giới Vì lẽ đó bị hắn cho ẩn dấu đi liền trở lại Zephosa tiếp tục bế quan Khai phá giải phẫu trái cây thức tỉnh Đồng thời chờ đợi Xe Oku tin tức Lại là sau 3 tháng Chính phủ mới cùng chính phủ thế giới phảng phất nước giếng không phạm nước sông Không có lại xuất hiện qua va chạm. Song phương duy trì hiểu ngầm. Mà Seoku điện thoại trùng liên lạc. Cũng rốt cuộc đến. Ta còn tưởng rằng ngươi chuẩn bị phản bội. Cũng đã muốn đối với chính phủ thế giới khai chiến. Uchiha ta ma gen chọc đáp lại nói. Ta đã thuyết phục trừ Sakazuki bên ngoài. Hải quân hết thầy cao tầm. Ngươi có thể bắt đầu hành động. Seoku bên này vô cùng nghiêm túc. Này mấy ngày hắn có thể nói là lo lắng sợ hãi. Sợ bị phát hiện. Phu to ra là dễ dàng nhất thuyết phục. Dù sao gia nhập hải quân không lâu. Đồng thời cũng tán thành chính phủ mới lý niệm. Bo Salino bên này cũng không có quá phiền phức. Hắn không nghĩ tới phiền toái nhất là chính mình cùng thời kỳ su. Ga bên này biểu thì không tham dự. Chỉ ở Đông Hải dưỡng lão mặc kệ những chuyện khác. Xe phi bên này cánh tay bị sâu trắng để nhị cho đánh lém chém đứt Đồng thời còn tổn thất lượng lớn học sinh sau khi Đối với hải tặc cũng không có dĩ vãng khoan dung Cuối cùng cũng là nói phục Chỉ có su du hắn nói rồi rất lâu Mới đồng ý Tốt, đối với hải quân là sẽ không có bất kỳ nhầm vào Sẽ dựa theo hiện ở chính phủ thế giới đối xử tiến hành kéo dài Đúng rồi Liên quan với ma si bên kia Người biết bọn họ hậu chiêu sao Uchiha ta ma gen cho Seoku một cách bảo đảm Đồng thời dò hỏi Ngũ lão kinh nên nắm giữ nhất định sức chiến đấu Đem tới cho ta cảm giác không yếu Thế nhưng cụ thể như thế nào không rõ ràng Hơn nữa bọn họ chuyên môn cơ bê không cũng rất mạnh Ta chỉ biết những thứ này Seoku sườn sốt một chút Sau đó nói Hắn cảm thấy Uchiha Tamazen thực lực. Hẳn là có thể giải quyết ngũ lão tinh đi. Hơn nữa Uchiha Tamazen thủ hạ lời hại người không ít. Thêm vào Cô Gian. Môn ki gôn Cùng hiện tại hải quân đại tướng fu tor za ki -sa -su. Hẳn là có thể giải quyết rơi hừng đông. Ngũ lão tinh người phía sau. Cái kia gọi là im biết sao. Uchiha Tamazen trực tiếp lấy ra tên tới hỏi. Im, ta chưa từng nghe qua danh tự này. Là ngũ lão tinh người phía sau sao? Seoku có chút bất ngờ. Ngữ khí vô cùng nghiêm nhị hỏi. Hắn xưa nay không nghĩ tới ngũ lão tinh bên trên còn có người. Điều này làm cho hắn dù sao cũng hơi bất an. Được thôi. Những chuyện này giao cho ta là có thể. Người chờ ta thông báo là được. Uchiha ta ma gen cũng không có cho Seoku áp lực miễn cho người này lùi về sau vốn là lập trường không kiên định nói xong cúp điện thoại trùng sau đó trực tiếp mở ra truyền tống môn trở lại nhẫn giới liên lạc một hồi ngũ đại thôn ảnh nhưng bọn họ chuẩn bị kỹ càng nhân thủ ngày mai ta tự mình đến tìm bọn họ Uchiha gen nhường Naruto sắp xếp đến lần này là thật sự nhẫn giới xâm lấn Hắn chuẩn bị ngay ở Mazi Phi phủ cận ngồi xổm. Ai dám hạ xuống liền trực tiếp đánh chết. Nhìn có thể hay không bức bách đối phương hiện thân rời đi Mazi Phi. Dù sao hiện tại đều làm đến trình độ như thế này. Nhưng là đối phương còn không lộ diện. Vẫn ở tại Mazi Phi. Khẳng định là có nguyên nhân gì. Uchiha Tamazen có thể không muốn trở thành điện ảnh bên trong đều là đi thử dò nguy hiểm kẻ ngu si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 Gia sa đứng ở phía trước nhất đối với phía dưới xa ẩm thôn lính tác chiến gọi hàng nói Lên làm cái gọi là người quản lý sau khi Gia sa cảm giác áp lực trái lại càng nặng Bởi vì hắn muốn muốn phụ trách những này thất nghiệp các ninja nên làm gì kiếm tiền Cái khác ẩm thôn vẫn được Thế nhưng xa ẩm thôn ninja xác thực không tìm được cái gì việc đường Đâu đâu cũng có đất vàng Nghĩ bán điểm đặc sản cũng không dễ dàng Tuy rằng Naruto bên này cho không ít phương án, nói thí dụ như ninja ra ngoài làm công, phát triển du lịch các loại. Thế nhưng trong thời gian ngắn rất khó có thu hoạch, nhất chủ muốn như vậy. Lần tiếp theo tuyển cử thời điểm, hắn rất khó bị tuyển chọn xa ẩn thôn quản lý. Vì lẽ đó lúc này, hắn rất tò mò có thể có kiếm tiền phương pháp, nhưng mọi người kiếm được tiền. Như vậy mọi người mới sẽ tiếp tục tuyển hắn Tứ đại trong thôn Onoki cùng đệ tứ Sai Kaze vị trí là ổn nhất Nên có thể liên nhiệm Chỉ có hắn cùng Tezumi Mi tư lị quá nông Thế nhưng Sa ẩm thôn hoàn cảnh kém cõi nhất Điều kiện gian khổ nhất Vụ ẩm thôn vẫn có thể bắt cá làm một hồi Thế nhưng Sa ẩm thôn thật sự chỉ có hạt cát Hiện tại mất đi phong quốc quân phí Cơ bản dựa vào hắn từ đồn tinh luyện cát vàng tiền lời tiền. Đến bảo đảm thôn ổn định vận chuyển. Mỗi ngày đều muốn đi xoa lên mấy tiếng. Cả người đều gầy đi trông thấy. Chủ yếu nhất kim cát cũng không phải vàng dòng. Còn cần đi qua tinh luyện mới được. Tuy rằng hắn sức một người có thể đem xa ẩn thôn cấp dưỡng sống. Thế nhưng cảm giác tiếp tục như vậy sợ là sống không tới lần sau tuyển cử lần này nagato phát sinh triệu tập đến từ uchiha tamazen hơn nữa cho giá tiền rất cao thêm vào uchiha tamazen mặt mũi muốn cho hiện tại nhẫn giới hầu như cũng biết uchiha tamazen mới là cái này nhẫn giới liên bang chân chính hắc thủ nagato chỉ là găng tay trắng mà thôi không cho nhẫn giới thoại sự nhân một chút mặt mũi còn tốt như thế nào ở nhẫn giới tiếp tục tiếp tục sống vèo Uchiha Tamazen trực tiếp sử dụng lò sát sinh xuất hiện ở ra xa bên người, đem mọi người cho sợ hết hồn. Thế nhưng Uchiha Tamazen không phí lời, trực tiếp mở ra ma ếp sao dùng ảo thuật khống chế ngàn người, lan truyền tin tức, đồng thời ở trong đầu của bọn họ bố trí ký ức phong ấn, không thể đem nhẫn giới sự tình cho nói ra. Sau một phút tất cả mọi người tỉnh lại. Trên mặt đều tràn ngập khiếp sợ. Hiển nhiên có chút không thể tin tưởng gì thế giới chuyện này. Cộc! Lên đường đi! Uchi Hata Ma vỗ tay cách đột. Đem truyền tống môn cho mở ra. Đón lấy chính mình trước tiên bước qua truyền tống môn. Một mặt khác cũng là đồng dạng đầy trời bão cát. Là Alabasta. Quốc gia này nhân khẩu vượt qua ngàn vạn. So với ngư nhân đảo nhân khẩu còn nhiều hơn. Có thể nói là Zenliner lên lớn nhất quốc gia. Xa ẩn thôn lần này chủ yếu nhất chính là phụ trách nơi này. Ra xa tự nhiên là cái thứ nhất lại đây. Thế nhưng phát hiện vẫn là sa mạc. Không khỏi nghi ngờ nói. Đến gì thế giới muốn đến đặc biệt địa phương sao? Nơi này chính là. Cùng trước đây phong quốc như thế sa mạc quốc gia. Uchiha Tamazen hồi đáp đồng thời nhìn về phía xa xa a la bát vương thành a lo ba na cách bọn họ nơi này chỉ có mười ca mơ tả hữu rất nhanh cái khắc ninja cũng xuyên qua truyền tống môn chắc là mấy phút hết thầy mọi người đến Uchiha hata ma đem truyền tống môn đóng lại đón lấy hai mắt trực tiếp biến thành di ne gan dấp địa bảo thiên tinh trực tiếp đối với cách đó không xa trống trải địa phương tay phải nắm chặt Mạnh mẽ sức hút trực tiếp xuất hiện ở V-negan nhìn kỹ địa phương. Hết sức nhanh chóng hình thành một cái đường kính chắc là trăm mét địa bảo thiên tinh. Động tính này nhìn tại chỗ các ninja trợn mắt ngoác mồm. Tuy rằng ở triệu tập bọn họ trước, ra xa liền đã cảnh cáo lần hành động này toàn bộ đều muốn nghiêm túc nỗ lực. Sẽ có người rất lợi hại đến dẫn sắt. Thế nhưng bọn họ cũng không nghĩ tới lại như thế ung dung liền dùng ra khả năng là cấp sơ nhẫn thuật. Uchiha Tamazen không có giải thích. Trực tiếp sử dụng triển khai Zoomer sử dụng lò sát sinh. Đem trên sân này một ngàn người thêm vào địa bảo thiên tinh cho di động chuyển đến Alubana bên cạnh. Lại rời đi một lần liền đi thẳng tới Alubana bên trong. Nhìn đột nhiên xuất hiện một đám người. Trong thành người đều bị sợ hết hồn thế nhưng bọn họ lập tức liền bị giản dị vô hạn nguyệt độc bao trùm trong nháy mắt rơi vào ảng thuật ở trong giữa bầu trời địa bảo thiên tinh chính là dùng để làm cái này môi giới lúc này cái này địa bảo thiên tinh mặt trên liền biểu hiện màu đỏ sậm di ne gan tất cả mọi người nhìn thấy cái này bị gây tinh thần ám chỉ địa bảo thiên tinh liền sẽ trực tiếp rơi vào đến ảng thuật thế giới Xem xong Chi hát Ta Ma Zen thiết lập tốt Ảng thuật mới hồi tỉnh đến. Ảng thuật nội dung là liên quan với chính phủ mới giới thiệu. Cùng sau khi sẽ duy trì ổn định mang đến phúc lợi các loại tin tức. A-la-bát ta quá lớn. Có điều những nơi khác thì dân không cần thiết đi thông báo. Bởi vì nơi này cũng không có giáo dục bắt buộc. Bọn họ đối với A-la-bát ta quốc vương cùng thiên long nhân hoảng sợ. Chỉ là đến từ dĩ vãng thu thuế đội ngũ thôi. Chỉ cần chính phủ mới cấp cho càng tốt hơn phúc lợi. Những người này căn bản sẽ không có bất kỳ tâm tư phản kháng. Vì lẽ đó chỉ có vương thành nơi này quý tộc các loại liên lụy đến lợi ích thể tương đối nhiều. Vì lẽ đó cần làm như vậy một hồi. Nhưng bọn họ thành thật một chút. Chắc là sau một phút, tất cả mọi người từ từ tỉnh lại uchihatamasen mang theo ngàn người trực tiếp chuyển đến vương cung bên trong dùng lực lượng tinh thần áp chế vương cung làm cho tất cả mọi người mất đi ý thức đứng tại chỗ bất động sau đó tìm tới cúp gia nhưng hắn thức tỉnh cúp gia nhìn thấy uchihatamasen thời điểm sắc mặt biến đổi lớn có điều rất nhanh cũng tỉnh táo lại vừa nãy ảo thuật nội dung hắn cũng xem qua là muốn buộc ta thoái vì sao Nếu như vừa nãy ta chứng kiến. Chính phủ mới có thể làm đến. Như vậy ta đồng ý thoái vị. Quốc gia rất chăm chú nhìn Chi hát Ta ma xen Chính phủ mới làm hắn là biết. Cũng có nghĩ tới này một ngày. Không nghĩ tới thật sự đến. Nói đương nhiên sẽ làm đến. Không cần giao nộp nhiều như vậy thuế thua cho chính phủ thế giới. Đồng thời giảm thiểu thiên thượng kim. Số tiền này hoa xuống tuyệt đối có nhiều còn có ngươi đồng ý đảm nhiệm người đầu tiên nhận chức quản lý quan chức vụ sao? ngươi năng lực ở quốc vương bên trong là khiến người tán thành, có năng lực quản lý, đồng ý dựa theo chúng ta quy hoạch tới quản lý. ngươi có thể đảm nhiệm người đầu tiên nhận chức quản lý vương cung cái gì đều coi như các ngươi nefen ta di gia tộc, sau đó chuyển sang nơi khác thành lập chính quyền thành phố. Uchiha Tamazen nói. Quốc gia này quá lớn. Quốc gia nếu như có thể thuận lợi thoái vì sẽ càng tốt hơn. sa mới 10 vạn người. Thế nhưng quốc gia này vượt qua ngàn vạn người. Trinh lệch cao đến gơn đam gấp trăm lần. Nếu như có thể. Ta đồng ý. Quốc gia nghe xong chi hát ta ma gen cả kinh. Lập tức đồng ý. Chính phủ mới trước đối với quốc vương quý tộc những này. Thái độ có thể đều không phải quá tốt. Tuyệt đại đa số đều bị tước đoạt dòng dõi. Không ít càng bị xử tử. Có điều xử tử đều có lên mới nghe nói rõ những này quốc vương hành động. Không có người cảm thấy bọn họ có thể tha thứ. Không cần loạn nhìn. Tiếp đó, người mang 500 người bảo đảm vị này quản lý quan sinh mệnh an toàn. Hoàn thành một ít bình thường mệnh lệnh. Uchiha gen quay về còn ở chung quanh há hốc mồm khắp nơi loạn xem Ra Sa nói. Ra Sa biểu hiện chấn động, vội vã đáp lại là hắn là không nghĩ tới đây thực sự là gì thế giới. Những kiến trúc này căn bản không phải phong quốc kiến trúc, hoàn toàn một loại khác phong cách. Tình huống cụ thể sẽ có người thông qua cách này điện thoại trùng liên lạc ngươi. Ba ki tuyển ra năm trăm người đi theo ta. Uchiha Tamazen bên này cũng không có lãng phí quá nhiều thời gian. Lấy ra một cái điện thoại trùng cho quốc gia. Là đốt Lamio. Dù sao thủ hạ chỉ có hắn làm qua quốc vương. Biết rồi chính phủ mới phải làm gì sau khi. Tân thế giới không ít quốc gia xây dựng lên đến chính phủ mới đều là do hắn quyết định. Uchiha Tamazen cũng tự mình đi kiểm tra qua. Dùng ảo thuật hết thầy mọi người nhất định phải nói thật bảo đảm đúp Lamio không có làm loạn. Tuy rằng bên trong vẫn còn có chút vấn đề, thế nhưng vấn đề không lớn, hắc án là không cách nào tránh khỏi. Chỉ cần những người này sợ hãi quang minh là được. Canh thứ nhất, Tấu chương xong, cấm kỳ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng.